n à y hết thể đều đã bị chính mình con rể ghi lại ở lưu ả n h thạch bên trong chu trúc vũ đột phá cảnh giới cần săn g i ế t hồn hoàn đ ộ c cô bác theo lâm mãn sơn mang đội đi tới lạc nhật xâm lâm mấy người rời đi sau học viện bất ngờ biết được đường hạo chính đang kế hoạch ở mấy người về đồ thời điểm phát động vây g i ế t tin tức liền thuận thế mà vì là sớm chạy tới thông báo bố cục vây đánh bởi vì dương vô địch theo như cao quan hệ đ ộ c cô bác quyết định thả hai tộc một con ngựa trước tiên bắt lại các loại sau khi trở về lại xử trí bởi vậy bọn họ ở trong quá trình chiến đấu vẫn chưa hạ sát thủ mà là đem thực lực yếu toàn đánh ngất cho tới thái thản cùng bệ hạc tu vi qu vì là tránh khỏi hai người đào tẩu cho nên trói lại đến mang theo cùng đi vây công đường hạo vì là thuận tiện chiến đấu trước tiên ném qua một bên sau đó đường hạo không địch lại mọi người vây công vì là tránh khỏi tiết lộ vây g i ế t tin tức đang chạy trốn quá trình bên trong giết người diệt khẩu bạch hạc thái thản cùng với đi theo tộc nhân tất cả đều gặp nạn tất cả đều là đường hạo giết theo thiên hành học viện không hề quan hệ có lưu ảnh thạch làm chứng không tin các ngươi xem Này chính là mọi người thương nghị kế hoạch. đương nhiên, chỉ là hoạch, mọi kế bọn họ hoàn toàn có thể đoán được lực c h i nhất tộc cùng mẫn c h i nhất tộc sau đó đang nhìn đến lưu ảnh thạch sau phản ứng hai tộc trước liền bởi vì đường hạo bị hạo thiên tông v ứ c bỏ qua bây giờ lại lần nữa bị vứt bỏ hơn nữa tộc trưởng tùy tùng hành tộc nhân toàn bộ bị đường hạo tàn nhẫn sát hại hai cựu lẫn nhau sau đó hai tộc theo đường hạo cùng với hạo thiên tông trong lúc đó chỉ có cựu hận không thể quay lại chỗ trống mà thiên hành học viện nhưng là theo hai tộc liền có cộng đồng tử địch mà trước bởi vì dương vô địch quan hệ độc ô bác mới quyết định lưu lại bạch hạc theo thái thẳng đám người tính mạng này không thể nghi ngờ là một loại hoài cựu cùng ân tình chỉ là đường hạo không làm người, đem người cho toàn giết. vì lẽ đó đã có cộng đồng tử địch bốn tộc quan hệ đã từng lại m ố i tốt bây giờ bạch hạc theo thái thản bỏ mình lực chi nhất tộc cùng mẫn chi nhất tộc rắn mất đầu mà không cao cấp sức chiến đấu che chở sao không trước tiên theo phá chi nhất tộc cùng ngự chi nhất tộc hốn như vậy chỉ cần dương vô địch cùng ngưu cao ra mặt lực nhanh nhẹn hai tộc bị hợp nhất cơ hội cao ự c c cho tới đường hạo có lưu ảnh thạch làm chứng dựa đều dựa không sạch dù sao người đúng là đường hạo giết bọn họ cũng không phải là không có nghĩ tới đem lực nhanh nhẹn hai tộc trực tiếp diện nhưng hai tộc cộng lại có tiếp cận một người trong đó còn bao gồm già trẻ phụ nữ trẻ em tuy rằng sự tình gia có nguyên nhân nhưng là một m vì lẽ đó lập t r ư ở n g vì là tôn trị học viện đặc biệt là ở học viện mới vừa sáng tạo còn không chính thức chiêu sinh thời khác trực tiếp diệt hai cái hồn sư gia tộc nay bất luận làm sao đều không phải cái gì hào quang lịch sử nhưng bất diệt phế bỏ võ hồn sau đó sinh ra đời sau a i còn nói đến chuẩn sẽ không thức tỉnh ra có thể tu luyện võ hồn sau đó sinh ra báo thủ tâm tư đây diệt đối với thanh danh không tốt bất diệt có mầm họa đối với hiện tại thiên hành học viện đều không phải cái gì lựa chọn tốt mà rời đi cựu hận trình hợp hợp nhất không thể nghi ngờ liền thành lựa chọn tốt nhất nói thế nào cũng có mấy trăm hồn sư đây Thả ở trên ở đại lâm ụ c cũng coi như là cố không nhỏ sức、mạnh. Cho đường hạo cha con c như không nhỏ mạnh. đường hạo lại là y cái còn có nói, kẻ không thù thường thể bình l à việc i k ế mãn tiền, làm sao đều là lợi nhiều hơn hại. Tâm tư, lợi nhiều hại. đều hơn làm là Lâm m sao sơn cũng là rơi trên mặt đất hủy bỏ lực lượng linh hồn lập tức quay đầu nhìn về phía dương vô địch thở dài nói dương húc xin lỗi này đã là ta có thể nghĩ đến duy nhất có thể tránh khỏi tàn sát vô tội bảo toàn lực nhanh nhẹn hai tộc biện pháp ta rõ ràng dương vô địch gật gù đây đối với lực nhanh nhẹn hai tộc có lẽ cũng là tốt nhất kết cục bốn tộc tương giao mấy lời sớm có thông hôn hai phe đều có hết u y thống liên quan nếu là toàn bộ sát hại đặc biệt là những kia vô tội già trẻ phụ nữ trẻ em hắn đúng là có chút tâm có không đành lòng không giết lại sẽ lưu lại mầm họa đây đối với một cái gia tộc mà nói cũng không phải chuyện tốt bây giờ thế cuộc s á t thực đã nhất ở hướng về tốt phương hướng đi thật là không có nghĩ đến đường hạo dĩ nhiên thật sự làm như vậy rồi Độc đi địch đã đầu đức. Độc cô bác cười chuyện cô bác môi. vô không thời phải tiên loại làm Dương nhất lạnh, hắn lần này g thất à, ra ra cho lâm mãn sơn đem lưu ảnh thạch móc ra đưa cho độc cô bác độc cô bác gật đầu tiếp nhận thu vào hồn đảo khí đơn giản thu lại trên đất thi thể tiếp về chu trúc vân ba nữ trở lại may mắn thoát nạn con ngựa bên cạnh lên xe tiếp tục chạy đi mà một bên khác thấy phía sau không có người đổi tới đường hạo vẫn chưa dừng bước lại mà là tiếp tục chạy mãi đến tận đi tới một chỗ vách núi hang động đi vào nhanh chóng bố trí kỹ càng sau này mới triệt hồi hồ lực k h ú k h m ạ n liệt cảm giác suy yếu nhất thời tập thân、Phúc. một ngụm máu tươi lập tức phun ra độc cô bác lâm mãn sơn còn có dương vô địch một quên đấm đất nghiến răng nghiến lợi dưới đất thấp lầm bầm lập tức q u a n h chân ngồi s o n g nhắm mắt điều tức không biết qua bao lâu tham t h ẳ m truyền t ỉ n h hơi nắm tay đầu nhận biết tự thân thương thế to mày lấy ta tình huống bây giờ đã vô lực lại tiến hành một lần cường độ cao chiến đấu nếu như không bước ra tụ huyết dù cho có đ ẩ y phối hồn cốt bảo vệ áp chế ám thương ba năm e sợ cũng đã là lớn nhất kỳ hạn sau khi trở về nhất định phải tăng nhanh đối với tiểu tam đặc huấn chờ hắn đột phá năm mươi cấp liền bảo hộ hắn đi sắt lục chi đô bảo đảm ba năm bên trong đi ra nếu như hiện đang bước ra tụ huyết thực lực giảm mạnh hắn liền không mạnh liền có sức s ở á tâm lục lấy chi khác, hài nhà mình. đô bên b trong tre trở từ Mặt khác, lấy ta y giờ tăng lại lần nữa t h ê tư h ơ n nhiều, thân g thế, tụ huyết thời mất thể bước ra máu quá điểm, e sắc ợ sẽ rơi vào trước này chưa từng có suy s rơi trước vào từng Tâm tư, chưa có này yếu. mặt hơi hơi ung dung cũng may tiểu t a n g o ạ i phụ hồn cốt sau đó có thể tiến hóa ra hấp thu cùng dự trữ sinh mệnh năng lượng năng lực đến lúc đó có quần quận không ngừng sinh mệnh năng lượng truyền bảo thân thể của ta lẽ ra có thể khôi phục nhanh chóng hơn nữa có thể nội hồn cốt bảo hộ ta chờ được chỉ tiếc lâm mãn sơn được trí tuệ hồn cốt không c ư p được ta hiện tại lại không có tinh lực đi khắc tìm thay thế phẩm xem ra chỉ có thể nhường t i ể u tam hấp thu thời niên rơi xuống khối này cho tới nguyệt hoa bên kia đúng là tạm thời không cần lo lắng như vậy nghĩ từ hồn đạo khí lấy ra đồ ăn bắt đầu ăn uống sau khi ăn xong tiếp tục điều tức khôi phục chương hai trăm ba mươi hai là địch mấy ngày sau thiên đấu thành bầu trời trong trẻo g à o trong không khí đột nhiên truyền đến một tiếng c u ồ n g b ã o r ồ n g âm trên đường phố bách tính rồn rập lần đầu lập tức liền thấy một cái màu xanh b i ế c cự long cắt ra bầu trời hai bên cắt mỗi cái bay có một con phần lưng vác người màu tràng h ư n g lớn hai cánh mở rộng che kín bầu trời lấy tốc độ cực nhanh hướng về một phương hướng bay đi hả thất bảo lưu ly li tông bên trong chính đang nói chuyện phiếm ninh phong chí kiếm đấu la cốt đấu la cũng là nhận biết được này cô không hề che giấu chút nào hồn lực chập trần cùng với không ngừng vang vọng giống to là đ ộ c cô bác ninh phong chí cọ từ châu ngồi đứng lên kiếm thúc theo ta cùng đi nhìn nói bước lên kiếm đấu la gọi ra phi kiếm trực tiếp bay ra trong phòng cùng lúc đó bên trong hoàng cung võ hồn bên trong thánh điện đều có người bay lên trong đó liền bao quát bị bị bị đông phái tới truyền tin ở võ hồn điện thánh điện chờ đợi độc cô bác đám người trở về cúc quỷ đấu la là n g u y ệ t hiên phương hướng đ ộ c cô bác đây là tìm đường n g u y ệ t hoa phiền phước đi đến tột cùng xảy ra chuyện gì lại vẫn mang lên thủy chiêu tông nước tự chảy dương vô địch cùng ngữ cao trên không trung thấy rõ đ ộ c cô bác phi hành phương hướng mọi người đều là lòng sinh n g h i hoặc sợ là phát sinh đại sự gì ninh phong trí lông mày nhất thời n h ă n lại không lâu lắm mắt thấy phương xa đ ộ c cô bác dừng lại trong không khí chuyển đến gầm lên đường n g u y ệ t hoa đi ra cho lão tử h i ê n h i ê n chủ không ở từ nguyễn hiên bên trong đổi ra quản sự run g i ọ n ó i quả thế được lắm đường hạo được lắm hạo thiên tông đọc cô b á hừ lạnh một tiếng đường n g u i ễ n hoa ở lúc này rời đi n g u y ệ t hiên trở về hạo thiên tông chính là vì là dưỡng già phu chạy trốn đến đây trả thù may mắn được lao phu ở giữa đường chặn được tin tức làm ra ứng núi cũng bên người mang theo lưu ảnh thạch ghi chép bây giờ chứng cứ xác thực nhìn trời rời giám lao phu ở đây tuyên bố từ đây bắt đầu ta thiên hành học viện cùng đường hạo cha con cùng hạo thiên tông không chết không thôi hết thể theo hạo thiên tông người liên quan sự t ì n h toàn bộ tạm đoạn vắng lai hết thể giúp đỡ hạo thiên tông người đều vì ta độc cô bác m ố i thù địch một lời gây nên ngàn cơn sóng độc cô bác vang dội tuyên cáo âm thanh hầu như vang vọng hơn một nửa cái thiên đấu thành mà độc cô bác vị trí độ cao cũng làm cho lưu ảnh thạch hình ảnh có thể làm hết sức bị viết thị cho dù là bách tính bình thường cũng có thể từ đằng xa nhận biết hình ảnh bên trong to lớn truy ảnh cho tới từ nguyễn hiên đi ra phu thương quý dạ giả dày cùng với tới rồi kiểm tra hồn sư càng là xem rõ ràng sáng tỏ trong đó liền bao quát bị sắp xếp canh giữ ở nguyệt hiên xung quanh phụ trách điều tra m ư n chi nhất tộc hồ n s ư mỗi cái mặt lộ vẻ khiếp sợ s ư n g sờ ở tại chỗ đầu tiên nghĩ đến là tộc trưởng của bọn họ bạch hạc lại bị đường hạo diệt khẩu lập tức nghĩ đến là tộc trưởng của bọn họ bạch hạc dĩ nhiên theo đường h ạ o đi giết độc cô bắc cùng lâm mãn sơn bọn họ chỉ biết bạch hạc có việc ra ngoài cái khác không biết ta rất hiển nhiên kế hoạch bí ẩn bạch hạc vẫn chưa hướng về bọn họ tiết lộ mặt khác chính như chư vị nhìn thấy lao phu xem ở phá chi nhất tộc dương tộc trưởng cùng với ngự chi nhất tộc như tộc trưởng mặt mũi lên mà là đi đầu cầm khống lấy trở đến tiếp sau xử lý dựa theo chi chuẩn bị trước tốt nghệ thuật nói nói một lần đ ộ c cô bác tiếp tục nói có thể cái kia đường hạo sợ sự t ì n h bại lộ ảnh hưởng mình và hạo thiên tông danh dự phóng thích đại tu di truy tuyệt kỹ đem chúng ta đẩy lùi sau cô ý hướng về bạch hạc theo thái thản vị trí phương hướng chạy trốn cũng ở trên đường làm ra giết người diệt khẩu cử chỉ lao phu lời ấy là thật hay không chư vị tự mình dám dám chi nay còn dùng dám ngươi lưu ảnh thạch hình ảnh đều thả ra quan sát bách tính nội tâm như thế nói một truy một cái trực tiếp đập thành t h ị nát liền nằm trên đất kẽ xịu đều không thông tha Một cái tát cho chấn động động. tát thật tác cái cho chấn phải nhỏ như không phải nhận vụn, Nếu rất a được đ nằm trên hiển a tộc chết, thừa Rất con còn chưa có chết, đường hạo cần đệ đường điều thừa đây. hạo phải h gì i làm nhiên độc cô bác đám người xác thực không có lệnh lùng hạ sát thủ mà là cho hai tộc đệ con lưu một mạng chỉ tiếc kẻ địch không hạ sát thủ cuối cùng lại bị chính mình người giết chết mọi người ngây người chưa hồi phục độc cô bác thu hồi lưu ả n h thạch mang đội hướng về k h á c một phương hướng bay đi độc cô bác đây là đi trụ sở phương hướng lấy lại tinh thần mẫn chi nhất tộc hồn sư nội tâm phát lệnh lúc này quay đầu đuổi theo còn chúng vây xem cũng lập tức lấy lại tinh thần nghị luận sôi nổi dĩ nhiên đối với một tên tiểu bối ra tay thật không biết xấu hổ mặc kệ như thế nào đọc cô bác đối với hạo thiên tông tiêu chiến đây chính là tin tức lớn đây lão quan người tức khắc xuất phát trở lại đem việc này bẩm báo giáo hoàng điện dưới quỷ đấu la quay đầu nhìn về phía cúc đấu la toàn bộ đại lục hồn sư giải thi đấu vừa mới kết thúc đường hạo liền mang theo bạch hạc theo thái thản hành giết người đoạt bảo việc mà hạo thiên tông cũng có tham dự căn bản cũng không có đem ta võ hồn điện để ở trong mắt cũng là đối với giải thi đấu trao giải người giáo hoàng điện dưới coi rẻ cùng bất kính mặt khác lãnh đạo thiên tông đệ tử tuy rằng không có tham dự vây giết nhưng đường n g u y ệ n hoa hiển nhiên tham dự kế hoạch lập ra đã cùng hạo thiên tông tự mình tham dự không khác h u ố n hồ còn liên lụy đến hai đại hồn sư gia tộc đã có nhúng tay đại lục sự vụ thực chất hành động nay không khác nào chủ động xé rách năm đó cùng ta võ hồn điện Cúc đấu la nghe xong nhất thời sáng mắt lên gật gù lúc này xoay người hướng về một phương khác hướng về bay đi mà quỷ đấu la nhưng là tiếp tục hướng về độc cô b á c phương hướng đuổi theo thế này xa xa bị kiếm đấu la mang theo bay linh phong trí nhất thời c h o mày s á t mặt nghiêm nghị nay đường hạo càng là như vậy hành sự bất lực ngực đau buồn khi muốn chửi màn nó nếu như đường hạo vây g i ế t thành công cũng coi như chí ít giải quyết độc cô b á c cái này uy hiếp tiềm ẩn cho tới lâm mãn sơn tuy rằng hắn đem giải quyết võ hồn thiếu hụt hy vọng ký thác ở trên người của lâm mãn sơn nhưng đối với lâm mãn sơn bày ra tiềm lực cũng đồng dạng kiến k � nếu là lâm mãn sơn bị đường hạo đào đi phần đầu hồ n cốt tất nhiên là chắc chắn phải chết đi theo mấy vị thiên tài nữ hồn sư phòng trừng cũng khó thoát vật rồi tuy rằng đáng tiếc nhưng cũng coi như là giải quyết một cái uy hiếp tiềm ẩn không tính quá thiệt thòi nhưng hôm nay đường hạo kế hoạch bại lộ hành động thất bại còn bị người dùng lưu ảnh thạch ghi chép quá trình thượng tam tông như thể chân tay đây là hồn sư giới đều biết sự t ì n h bây giờ đường hạo làm ra chuyện như vậy không thể nghi ngờ là đem độc cô bắt triệt để đẩy lên phía đối lập bây giờ thế c u c hắn không thể không làm ra lựa chọn ở hạo thiên tông cùng thiên hành học viện trong lúc đó chọn một cái chứ làm tất cả toàn bộ hóa thành hư không. có thể nói thập phần bị động hơn nữa trải qua chuyện này võ hồn điện liền có đối phó hạo thiên tông lý do có điều đường hạo chưa chết võ hồn điện hẳn là sẽ không hành diện tộc cử chỉ không phải đường hạo tuyệt đối sẽ triển khai điên cuồng trả thù tập kích dưới trướng sản nghiệp c ù n g phân điện thế lực này tuyệt không phải võ hồn điện muốn nhìn đến nhưng có một phen là tuyệt đối như vậy hạo thiên tông sau đó tình cảnh tất nhiên sẽ càng gian nan hơn đường n g u y ệ t hoa e sợ cũng không thể được thả ra hạo thiên tông đem đối mặt toàn diện phong tỏa chỉ hai cơ hội chính là lẳng lặng chờ bên ngoài đường tam q u khởi hoặc là đã biến mất nhiều năm đường thần tái hiện như vậy mới có thể có súng núi lại lên khả năng ninh phong t r í đại não điên cuồng vận chuyển mà một bên khác trải qua này chiến dịch độc cô b á c tất nhiên sẽ trở nên càng cảnh giác lại triển khai tương tự vây g i ế t hành động thành sự tỷ lệ hầu như nhỏ bé không đáng kể như vậy lâm mãn sơn sau đó đi theo ở ngoài đường tam như thế đều sẽ thu được an ổn trưởng thành thời gian có thể trưởng thành đường tam thật có thể đánh bại lâm mãn sơn sao hoặc là nói ở bên ngoài đường hạo cha con sau đó có thể vượt qua thiên hành học viện theo võ hồn điện liên hợp truy sát sao như hôm nay hành học viện theo hạo thiên tông đã triệt để không nề mặt mũi Võ hồn điện trong u y ệ t t đối sẽ nghị ă m ư ngàn lúc ô i kéo đ nhất thời ninh phong trí cũng là bỗng dưng rơi vào trầm mặc một bên khác đọc cô bắc mang đội chạy tới lực chi nhất tộc trụ sở không trung to lớn long hình cùng ưng hình võ hồn chân thân không ngừng tỏa ra khí thế khủng bố đem phía giới đệ tử kinh động đ ộ c cô b á c làm sao sẽ dẫn người tới nơi này vây giết đ ộ c cô b á c kế hoạch cực kỳ bí ẩn chỉ có tự mình tham dự người biết được nhìn ký thế hùng hồ trực tiếp bay vào trụ sở đ ộ c cô b á c đám người chúng đệ tử đều là một mặt m ộ t b ư ớ c nội tâm căng thẳng đ ộ c cô b á c cái kiệt nhưng là phong hào đấu la bên cạnh còn có hồn đấu la cảnh giới dương vô địch cùng ngưu cao đám người hiện tại bạch hạc theo thái thản không ở bọn họ căn bản không có năng lực phản kháng đi đem thái long cùng bạch trầm hương kêu đến đi g i i ở đại sành trước quảng trường đậu cô bắc trước tiên lên tiếng tại chỗ chúng đệ tử nhất thời hai mặt nhìn nhau hai tên tương đối lớn tuổi chắc t Các người đi vào tựa hồ không quá thích hợp đi dừng ở ngoài cửa quỷ đấu la xoay người ngăn cản ngự kiếm bay tới kiếm đấu la cùng linh phong trí linh phong trí sắc mặt không hề thay đổi hướng về quỷ đấu la chắp tay ra hiệu kiếm đấu la dừng lại rơi xuống đất bạch hạc theo thái thản mang đội vây g i ế t ở trước độc cô bác coi như diệt lực nhanh nhẹn hai tộc cũng là lý do đầy đủ mà hắn thân là thượng tam tông một trong tông chủ thân phận bây giờ mất cảm không kinh c h u y ệ n đến tự tiện xông vào bọn họ lãnh địa vu lễ không hợp không nói đi vào cũng không có gì để nói nhiều khuyên lời chỉ có thể hoàn toàn ngược lại bị độc cô bác ghi hận lên lưu chờ ở bên ngoài sau đúng là lựa chọn tốt nhất. thế này quỷ đấu la cũng không nói cái gì lảng lảng đứng nhắm mắt chầm mắt mà trụ sở bên trong thái long theo bạch trầm hương rất nhanh bị lĩnh lại đây phía sau còn theo mấy vị trưởng bối độc cô miệng hạ dương gia gia ngưu gia gia mấy người khách khí hành lễ dương vô địch hơi gật đầu lấy ra độc cô bác vừa giao cho hắn lưu hành thạch một bên thôi thúc hồ lực vừa nói xem các ngươi tình huống bây giờ nên cũng không biết chuyện sự tỉnh quá trình chính các ngươi xem đi không lâu lắm tại chỗ hai tộc đệ con vẻ mặt từ mới bắt đầu sợ hãi dần dần biến thành phẫn nộ cùng bị thương tộc trưởng của bọn họ tộc trưởng tri tử cùng với một đám trong tộc cao cấp sức chiến đấu toàn bộ chết trận bị đi theo đường hạo giết chết ra ra ba ba tại sao lại như vậy thái long theo bạch trầm hương khóc không thành tiếng ta đã sớm khuyên qua các ngươi ra ra đường hạo tuyệt đối không phải đáng giá đi theo người đáng tiếc vô dụng t h a n h thật mà nói bọn họ lần này lựa chọn làm ta đau lòng dương vô địch sắc mặt âm u mà đem trải qua thuật lại lần k h ắ p cả lập tức tiếp tục nói hiện tại bọn họ bị đường hạo lạnh lùng hạ sát thủ trong lòng ta oán khí cũng tan theo mây khói mà các ngươi đều là không biết chuyện người vô tội ta không nghĩ lại giận trò đánh mẹo các ngươi hôm nay đến đây một là trả hải cốt h a y là hỏi hỏi các ngươi sau đó dự định lão phu vừa đi một chuyến n g u y ệ t hiên đường n g u y ệ t hoa đã sống chạy đ ộ c cô bác tiếp nhận lời rất rõ ràng là đường hạo lo lắng cho mình g i ế t không được ta sợ ta trốn ra được tìm đường n g u y ệ t hoa trả thù a hắn đúng là nghĩ kỹ đường lui nhưng chỉ có quên các ngươi mặt khác vừa ở n g u y ệ t hiên lão phu đã đem những hình ảnh này truyền tin cũng tuyên bố đối địch với hạo thiên tông hiện tại chân tướng bị truyền ra n g à y sau đường hạo nếu là biết tất nhiên rõ ràng các ngươi sẽ đối với hắn hận t h u xương vì lẽ đó từ một loại nào đó góc độ tới nói các ngươi ở đường hạo cùng trong mắt của hạo thiên tông đã là thử địch mà bây giờ hai người các ngươi tộc cao cấp sức chiến đấu đã mất đường hạo bất cứ lúc nào có thể tới diện các ngươi dương tộc trưởng cùng như tộc trưởng cũng nghĩ đến điểm ấy bởi vậy mang ta tới hỏi một chút ý kiến của các ngươi hiện tại chúng ta có cộng đồng tử địch các ngươi suy tính một chút có muốn hay không theo ta cùng làm một trận nếu như các ngươi đồng ý ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua để cho các ngươi vào ở thiên hành học viện ở dương tộc trưởng trụ sở bên cạnh lại hoa mảnh đất làm cho các ngươi mới trụ sở như vậy có lao phu ở cái kia đường hạo tuyệt không dám sảng bậy chúng ta cũng có thể liên thủ đối kháng hạo thiên tông Đương đoạn đệ đoạn, người như người, người người. rơi nhiên, nếu cũng có thể lựa chọn chính mình làm một mình. Ngay vậy, tại chỗ hai tộc đệ con nhất thời rơi vào mặt. Lấy bọn họ tình huống bây giờ, là một mình không thể nghi ngờ là muốn chết. Cho tới chiếm đoạn, thiên hành học viện thật giống giờ, không thấy chiếm thể chỗ hai thời họ thể chết. Cho chiếm học thật thiếu tại tới các cảm các các có tộc làm một trầm mặt. một ta Lấy vậy, lựa là là là vào ở bây sau một khắc đứng ở bạch trầm hương sau lưng một người đàn ông tuổi trung niên đ ầ y mặt nộ khí lên tiếng hương nhi tính cả lần này hạo thiên tông theo đường hạo đã vứt bỏ hai người bọn ta l ầ n những năm này chúng ta trải qua thảm như vậy đều là bởi vì đường hạo nếu không là cùng ở tại tinh la đế quốc dương tộc trưởng cùng như tộc trưởng tiếp tế chúng ta liền bình thường sinh hoạt đều khó mà duy trì vì thế ta đã sớm khuyên qua tộc trưởng không muốn lại đi theo đường hạo nhưng hắn chính là không nghe bây giờ đưa tới thay bay vạ gió lẽ nào chúng ta còn muốn nuốt xuống này khẩu khí sao liệt không thể nuốt xuống mối thù này nhất định phải báo xung quanh nhất thời có mẫn chi nhất tộc đệ t ử đáp lời ở tinh la đế quốc nhiều năm khốn khổ sinh hoạt nhường bọn họ đã sớm đối với đường hạo theo hạo thiên tông ôm ấp oán hận chỉ là bị bạch h ạ đệ lên mới không có phát tác bây giờ lại lần nữa gặp đến vứt bỏ tộc trưởng cùng tộc nhân còn bị đường hạo cho giết bọn họ cũng lại không chịu、được. Yếu cái h ủ m tia này chúng đường nguyễn Thái n phía hoa cũng là nói chuyện không mặn không đạm hơn nữa chúng ta qua nhiều năm như vậy căn bản là không được qua đường hạo theo hạo thiên tân huệ làm gì còn muốn vì bọn hắn làm việc xung quanh đệ tử cũng là liên tiếp lên tiếng thường ngày tích góp bất mãn vào đúng lúc này tất cả đều bạo phát ra ta liền nói trong thiên hạ tại sao có thể có nhiều như vậy kẻ ngu dốt vẫn là hai gia tộc bây giờ nhìn lại thuần thuộc là gặp phải đầu góc có hô tộc trưởng a dư quan quét một chút hai tộc đệ con độc cô b á c đông dưng ở thẩm nghị trong lòng một tướng không mưu m t chết ngàn quân không lấn được ta n g h e xung quanh tộc nhân không ngừng chuyển ra lên án thái long theo bạch trầm hương nhất thời có chút không biết làm sao mãi đến tận độc cô bác ho nhẹ lên tiếng mọi người này mới dừng âm thanh cái này không vội đường hạo tên kia đã bị ta đả thường khoảng thời gian này khẳng định không dám ra đây đi loạn đ ộ c cô bác hơi gật đầu người chết vì là lớn chư vị vẫn là trước đem hai vị tộc trưởng di cốt thu lại vào cứu đi nói xong quay đầu nhìn về phía dương vô địch cùng lưu cao lao dương lao ngưu các ngươi lưu lại giao tiếp một chút đi được hai người gật đầu đáp lại cảm ơn đ ộ c cô miền h ạ thái long cùng bạch trầm hương liền vội vàng không người hành lễ ai nén bi thương đ ộ c cô bác thở dài một tiếng xoay người mang theo nước tự chạy cùng thủy chiều tông b ạ y khỏi trực tiếp đi tới ninh phong trí phía trước đất trống nói thẳng ninh công chủ xin lỗi trước đáp ứng sự tỉnh liền như vậy coi như tôi khiến t ông những năm này có lẽ theo hạo thiên tông không có vắng lai nhưng thượng tam tông như thể chân tay chính là hồn sư giới nhận thức chung con gái của ngươi lại từng theo đường tam cùng ở tại một học viện đi học ta tạm thời không thể tin tưởng ngươi có điều chỉ cần quý tông sau đó không đúng tay và ở giữa ta cùng hạo thiên tông sự tình chờ ân đoàn chấm dứt chúng ta vẫn cứ có thể tiếp tục trước hợp tác đọc cô m i n h chi suy nghĩ ninh m g hoàn toàn có thể hiểu được ninh phong Chi sắc mặt trịnh trọng hơi cong tay đọc cô m i n h còn xin yên tâm đường hạo làm v i ệ c ninh n g cũng là khó có thể gật bừa đương nhiên sẽ không trợ trụ vi ngược cho ngươi cái hạ bậc thang ngươi vẫn đúng là liền thuận thế lựa chọn sống chết mặt bây ai cũng không rút còn muốn chiếm chỗ tốt nghĩ cái gì đây độc cô bác trong lòng cười lạnh khẽ gật đầu như vậy rất tốt nếu như thế ta còn có việc trước hết cáo tử độc cô h u n h đi thong thả linh phong trí cười gật đầu độc cô h u n h trở một bên khác quỷ đấu la lúc này nói chen b ả o có việc độc cô bác quay đầu chân mày cao lại thật là có chuyện quan trọng thương lượng tại hạ đã ở thánh điện chờ đợi nhiều ngày quỷ đấu la hơi cong tay nơi đây bất tiện không bằng chuyển sang nơi khác nói chuyện làm sao độc cô bác gật gật đầu nhẹ nhắm nói vậy hãy cùng lên đây đi nói xong phi thân bay lên quỷ đấu la nước tự chạy thủy chiêu tông lúc này đội kịp ninh phong chí liếc lực chi nhất tộc trụ sở như thế quay đầu nói kiếm thúc chúng ta trở lại đi ừng kiếm đấu la gật g ủ phóng ra phi kiếm mang theo ninh phong chí rời đi chương hai trăm ba mươi ba vết nước cùng mọi việc thời buổi dối loạn a đồng dạng chạy tới nguyệt hiên kiểm tra phất lan đức cảm thán bay vào sử lai khắc học viện trực tiếp rơi và ở vào phía sau núi một thung lũng bên trong hai bên gỗ tùng cao vót trung gian cọ thơm vợ vợ dòng suối nhỏ róc rách tự một bên trong vách đá chảy ra ở vào dòng suối nhỏ một bên vị trí là một gian hai tầng nhà gỗ nhỏ tựa hồ là nghe được tiếng vang trong phòng liễu nhị long đứng dậy ra ngoài nên tiếp phất lão đại làm sao bước nhanh đi tới cửa liễu nhị long vừa vặn gặp được đi tới cửa phất lan đ ứ c vội vã đặt câu hỏi tóc trắng xóa như cũng ồ i ở trên ghế ngọc tiểu cương nhìn thấy tình cảnh này đặt ở trên đùi dưới hai tay ý thức cầm từ khi hắn vào ở cái này mới xây nhà gỗ sau hắn liền theo liễu nhị long ở riêng một tháng qua vẫn luôn là phất lan n ư c đang phụ trách vận chuyển vật tư mà thân thể của hắn càng ngày càng tệ vô lực giao tiếp đều là liễu nhị long đang phụ trách tất cả những thứ、này. không thể tránh khỏi hai người ở khuôn đồ thời điểm muốn khoảng cách gần ở chung mà hắn chỉ có thể nhìn cái cảm giác này rất cảm giác khó chịu mặt khác hắn càng ngày càng cảm giác liễu nhị long tựa hồ đã bắt đầu có ý định xa lánh hắn cái cảm giác này theo môi đêm đ ộ c ngủ phòng chống trở nên ngày càng m n h liệt là thật sự vì bệnh tình của ta vẫn là đánh đáy lòng đã bắt đầu ghét bỏ ta ra rồi lại là người tàn p h ế nhìn dung nhan như cũ tuyệt mỹ liễu nhị long còn có một bên nhìn qua chính trực tráng nghiên phất lá nước nội tâm bông dưng bay lên một cỗ chua s u t cùng không tấm lòng nhưng ta lại có thể làm sao đây nhất thời càng mỏi mệt chua Tiểu tam, tiểu tam liễu nhị long Tiểu nhất g lòng đáy n Lan thời Nhị n giật này đi o t r cả mình lập n h n n chi tức mặt lộ vẻ xem thưởng đường đường hạo thiên đấu la dĩ nhiên dẫn người vây rết vài tên tiểu bối cũng thật là mặt cũng không lớn thấy sự tình không được lại lo lắng kế hoạch bại lộ ảnh hưởng tự danh dự của mình giết người diệt h ầ u cái kế bạch hạc nhưng là hắn cậu ruột như vậy vô tình vô nghĩa thật là làm người khinh thường hừ quả thực không đúng không đúng người một nhà không tiến vào một gia tộc lúc trước nếu không là hầu như là bật thốt lên khu khu phất lan đức lúc này lên tiếng ngăn lại hắn biết liễu nhị long ở trong tối chỉ đường tam nhưng đem đường tam coi là hy vọng ngọc tiểu cương còn ở bên cạnh đây quả nhiên nghe liễu nhị long sắc mặt của ngọc tiểu cương đỏ lên đồng thời dư quang đảo qua hai người chỉ cảm thấy hai người ngươi một câu ta một câu h i ể u ngầm đối thoại dường như châm như thế đâm ở trong lòng hắn thấy ngọc tiểu cương sắc mặt biến hóa phất lan đức vội vã nói sang chuyện khác mặt khác độc cô b á c bên người có chứa lưu anh thạch đã đem toàn bộ quá trình ghi chép lại vừa nãy là đi nguyệt hiên tìm đường n g u y ệ t hoa phiến phức nhưng đường n g u y ệ t hoa không ở liền độc cô b á c ở trước mặt tất cả mọi người đem hình ảnh biểu diễn đi ra đồng thời trước mặt mọi người tuyên bố từ đây cùng đường hạo cha con cùng với toàn bộ hạo thiên tông không chết không thôi lúc đó ninh phong chí cùng kiếm đấu la võ hồn điện cúc đấu la theo quỷ đấu la đều ở đáng lời liễu nhị long liếc liếp đường hạo cha con danh tiếng tất cả đều là triệt để thối cúc đấu la tại chỗ rời đi chắc hẳn là về võ hồn thành bầm bạo đi lần này vây giết hành động đường n g u y ệ t hoa rõ ràng cũng có tham dự này không thể nghi ngờ liên lụy đến hạo tiên h tông hồn sư giải thi đấu mới vừa kết thúc đường hạo hai huynh m g ộ i liền đến như thế vừa ra n à y không phải ở đánh võ hồn điện mà sao tiếp đó võ hồn điện e sợ muốn đi gây sự với hạo tiên h tông phất lan đức lắc đầu thở dài nói có điều ứng nên sẽ không hạ tử thủ dù sao đường hạo còn ở bên ngoài đường thần tuy rằng biến mất nhiều năm nhưng 99 c ấ p thực lực đặt tại cái kia ai cũng không nói chắc được hắn có hay không còn sống sót võ hồn điện mạnh hơn cũng không gánh vác được hai tên cường giả siêu cấp trả thù liễu nhị long gật gật đầu không nói gì thêm nữa không lâu lắm phất lan bước ra khỏi phòng rời đi mà một bên khác sử lai khắc học viện cửa lớn giáng châu chậm rãi đi vào hướng về tòa nhà văn phòng đi đến nửa đ ư ờ n g vừa vặn gặp được từ tòa nhà văn phòng đi ra con mắt chung quanh loạn nhìn mã hồng tuấn vóc n g ư ờ i như cũng mập m ạ n hầu như không hề biến hóa viên mắt còn có chút lõm rất rõ ràng mã hồng tuấn căn bản cũng không có nỗ lực giảm béo thay đổi chính mình hơn nữa còn thường thường làm loại chuyện đó g i á n g châu trong mắt nhất thời toát ra vẻ thất vọng nàng ở nhà ở một tháng mới đến học viện cũng là lên thăm dò c h i tâm chỉ tiết chó sửa không được ă n cước g i á n g châu tỉ làm sao là tới mời ta cùng đi ra ngoài du lịch sao mã hồng tuấn thấy g i á n g châu đi tới vừa đi vừa đánh giá khuôn mặt tươi cười và lấy hồng tuấn đồng thời du lịch thì thôi ta là tới tìm viện trưởng c á o biệt g i á n g châu diện chứa mỉm cười mã hồng tuấn nhất thời sắc mặt cứng đờ ba ngày đan lưới hai ngày phơi cá không hề thay đổi ta nếu như nữ cũng sẽ không cùng ngươi đi một bên đáy một bạch vô tình trào phúng lập tức hướng về g i á n g châu hơi gật đầu viện trưởng có việc ra ngoài nên rất mau trở lại đến g i á n g châu học tỷ không bằng trước tiên đi vào các loại đi được g i á n g châu gật c g ủ bước nhỏ đi vào độc lưu mã hồng tuấn ở trong gió ngược ngang cùng lúc đó thiên hành học viện độc cô bác l í n h quỷ đấu la đi vào phòng nghị sự cũng nhường người gọi tới lâm mãn sơn chờ lâm mãn sơn đi vào quỷ đấu la từ hồn đạo khí móc ra thư sắc mặt trịnh trọng nói giáo hoàng điện d ư ớ i theo đại cung phụng đã đi qua cực bắt trí địa đồng thời nhìn thấy con ngữ siêu cấp hồn thú có điều phát sinh chút bất ngờ bị siêu cấp hồn thú không phải một con mà là ba con bà con đ ộ c cô bác nhất thời lấy làm kinh hãi không sai ủy đấu la gật gù đem thư tín k h ô n g chế bay đến lâm mãn sơn trước mắt tiếp tục nói lâm tiểu hữu trong thư có tỉ mỉ miêu tả theo giáo hoàng điện giới thuật gặp gỡ hồn thú bên trong có mấy con liền nặng cũng là chưa từng nghe thấy bước đầu hoài nghi là đã tuyệt diện hồn thú giống bởi vậy đặc để cho ta tới hỏi một chút ngươi khi đó xem cái kia bản sách cổ bên trong có hay không có liên quan ghi chép lâm mãn sơn gật gù tiếp nhận thư mở ra k h o ả n khắc ngầm đầu lên trong sách cổ quả thật có liên quan ghi chép con kia hình người hồn thú vì là bang tiên tuyết nữ do thiên địa trí hàn chi khí ngưng tụ mà thành thiên sinh thân hòa băng tuyết nguyên tố nắm giữ cực hạn thuộc tính băng bởi vì sơ sinh không có cố định hình thể cho nên có thể biến ảo hình người cho tới đầu kia trăm mét cự thú kỳ danh thái thản tuyết ma vương tương truyền là thời kỳ thượng cổ thái thản cự nhân đời sau thiên địa linh khí cũng có thể ngưng tụ thành hồn thú đ ộ c cô bác biểu thị tam quan chịu đến sung kích thời kỳ thượng cổ thái thản cự nhân quỷ đấu la cũng là mắt lộ g i khiếp sợ lâm mãn sơn và cù thở dài nói e sợ hai người đều là trong thiên địa này phần n g c nhất nói quay đầu nhìn về phía quỷ đấu la tiếp tục nói quỷ trưởng lão sau đó ta sẽ đem biết tin tức viết xuống ngươi thay ta chuyển giao cho giáo hoàng miện hạ là được cái kia liền đá tạng lấy lại tinh thần quỷ đấu la vội vã chắp tay đ ư a tạng việc nhỏ mà thôi lâm mãn sơn cười lại nói mặt khác còn có một tin tức vừa v ặ n quỷ trưởng lao ở đây t í n h xin trở lại cùng nhau c h u y ể n đạt cho giáo hoàng miện hạ căn cứ ở dưới dò xét đường hạo cùng đường n g u y ệ t hoa nói chuyện biết đường hạo có ý định mường đường tam đi một cái gọi là sát lục c h i đô địa phương rèn luyện hắn cũng sẽ theo đi bảo hộ sở dĩ vây d a một cái trong đó mục đích chính là cướp đoạt trên người ta trí tuệ đầu cốt nhường đường tam hấp thu cho tiện chống đỡ sát khí trong đó ảnh hưởng tăng cao qua cửa cái gọi là địa ngục lộ sát xuất hồ liệt na ngươi nhưng là đường đi đi không phải không chắc theo nguyên tắc như thế ở bên trong coi trọng đường tam sau khi ra ngoài các loại chuyện xấu lâm mãn sơn ở trong lòng nói t h ầ m bị bị đông nếu là biết đường hạo cũng đi vì an toàn cân nhắc hẳn là sẽ không nhường hồ liệt na đi cho tới ta cũng không tốt đi tuy rằng bên trong không thể sử dụng hồn ký hạn chế đối với ta không có ảnh hưởng nhưng lấy ta thực lực bây giờ đường hạo nếu là quyết ý giết ta, ta không hẳn là đối thủ nghe ắ m i ữ sát t ầ thần n lĩnh vực đường hạo, ở bên trong cũng không có hồn sử dụng hạn、chế. Hơn nữa, cái kia sát thần lĩnh vực đối với ta cũng không dụng n lục hạo, chế. chi h vực vực với có cái có tác đối đô. gì. g ở sát ta Sát kỹ kia sử lâm mãn sơn kể rõ xong quỷ đấu la lông mày nhất thời vừa n h í u chỗ kia thật không đơn giản độc cô b á c cũng là cao mày lang bạt đại lục nhiều năm hắn cũng là từng chiếm được một ít tin tức quỷ đấu la khẽ gật đầu lập tức chắc tay việc này trọng đại đa tạ tiểu hữu báo cho ta chắc chắn chuyển cáo giáo hoàng n g ê n hạ mặt khác đường hạo cùng đường nguyễn hoa hợp như vây giết độc cô huynh cùng tiểu hữu cũng đã chạm đến ta võ hồn địa điểm m ấ chốt việc này ta võ hồn điện tất sẽ đi vào muốn lời giải thích tuy rằng hiện tại còn chưa tới đối phó hạo thiên tông thời cơ nhưng mượn cơ hội phong tỏa nhưng là lý do đầy đủ như vậy sau đó chúng ta chỉ cần hợp lực đối phó còn lưu lạc ở đường hạo cha con liền có thể Độc đã tộc, cô bác Cú, cho lực, tộc, bạch gật gụ, đắng người giao Tông tới ta theo thái thản đắng người thi nhanh nhẹn hai lực, bọn sau ta đem Mặt trả họ, này Thiên kẻ viện hiện tại nhưng lựa chọn gia nhập đủ để chứng minh bọn họ đối với đường hạo thù hận tiến một bước chứng minh lần này vây rết sự kiện tính chân thực đương nhiên chuyện đến nước này bọn họ thêm không gia nhập kỳ thực ảnh hưởng không lớn ta cũng chỉ là tiện tay một bút mà thôi bây giờ lực nhanh nhẹn hai tộc cao cấp sức chiến đấu hầu như diệt sạch s ắ c thực cho học viện mang đến không được bao lớn tăng lên nhưng có thể buồn nôn hạo thiên tông cùng đường hạo cũng đúng là thật sự nghe vậy quỷ đấu la khẽ gật đầu cười nói độc cô m u n h e sợ từ lâu nở tới đường hạo sẽ chọn giết người diệt khẩu đi xác thực nghĩ tới loại khả năng này chỉ là không nghĩ tới đến đường hạo thật sự như thế làm độc cô bác cười lạnh cũng vừa hay đem lúc trước từ đó các người bên trong muốn tới lưu ảnh thạch cho dùng tới từ nay về sau trên người của đường hạo ác danh cũng không còn cách nào cỏ rửa h a bây giờ đường hạo cha con danh tiếng xem như là triệt để thối liền hạo thiên tông cũng bị k é o xuống nước đ ộ c cô huynh này bước nhà n cờ s ắ c thực dưới tinh rượu quỷ đấu la gật đầu tán thưởng lập tức hỏi cái tiếp tiếp lấy đ ộ c cô huynh có tính toán gì không tạm không dự định trước tiên thành thật ở nhà ở lại đi đ ộ c cô bác hơi gật đầu ninh phong trí này viên cỏ đầu tường chức còn muốn theo ta tới gần tử đem con gái cùng trong tộc đệ tử đưa vào học viện bây giờ dựa vào việc này cũng coi như là thoát khỏi khối này cao ra chó tiếp đó ta nhưng là hiếm thấy nhàn rỗi nghĩ tu luyện một chút nghĩ luyện dược luyện dược tạm thời là không có gì phiền lòng chuyện cho tới đường hạo cha con s á t lục chi đô ta cũng không biết ở đâu sau đó chỉ có thể dựa vào võ hồn điện các ngươi mặt khác sang năm đầu năm ta thiên hành học viện sẽ mở màn chiêu sinh ngươi có thể tới nâng cổ đ ộ n g nhất định quỷ đấu la lúc này hồi phục ừ m đ ộ c cô bác gật cù song phương lại giành hàn huy viên quỷ đấu la cáo từ rời đi lập tức lâm mãn sơn theo đọc cô bác đồng thời đi tới phòng luyện đan ngày thứ hai buổi triều phòng luyện đan dương vô địch cùng ngưu cao bị k e o đi vào đưa đi trở lại ngủ bù lâm mạn sơn độc cô b á c đem hai phần hộp ngọc đưa tới trước mặt hai người liền ở đây phòng luyện đàn ăn vào đi cảm ơn b i ệ t trưởng hai người vội vã chắp tay sắc mặt có chút kích động tiếp nhận hộp ngọc từng người đi tới một bên đất trống vạch trần hộp ngọc một viên thâm quần sắc đ a n g ăn dược một viên màu vàng đất đ a n g ăn dược cấp tốc nhấc lên không chút do dự ăn vào sau hai canh giờ cùng nhau mở hai mắt ra làm sao ở một bên hộ pháp độc cô bắc bỗng dưng vừa hỏi ta hồn lực dĩ nhiên trực tiếp thăng ba cấp dương vô địch nhắm mắt cảm thủ dưới sắc mặt treo đầy khó có thể tin. lập tức thở dài xem ra ta ở trên luyện dược thuật thành cựu đời này đều khỏi nghĩ đuổi theo kịp mã nhi n ta cũng tăng lên vì ba cấp ngưu cao cũng là một mặt hưng phấn độc cô bác cười gật đầu mã nhi n luyện chế đan dược là thích hợp n g ư ơ i nhất nhóm thể chất xem ra hấp thu hiệu quả quả thật không tệ lấy các ngươi bây giờ tu vi dĩ nhiên có thể lập tức tăng lên ba cấp có điều này hai viên đan dược tác dụng chủ yếu nhất cũng không ở chỗ tăng cao tu vi mà là cải thiện võ hồn phẩm chất cùng tư chất tu luyện điểm này các ngươi sau đó sau khi trở về có thể cố gắng lĩnh hội tốt đều đi về trước đi cố gắng thích ứ n g phần này tăng lên sau đó cố gắng tu luyện mấy ngày n sau buổi sáng võ hồn điện phía sau núi trưởng lão điện thiên quân hàng ma hai người các ngươi đi một chuyến hạo thiên tông hạo thiên tông chủ động can thiệp đại lục sự vật c là là bởi vậy thứ ngay hôm đó lên ước định hết hiệu lực thiên đạo lưu một mặt tâm chầm nói tuy rằng hắn hiện tại còn không tìm được thích hợp chính mình tôn nữ dùng thuộc tính họa dự thảo nhưng ít ra còn có hy vọng bây giờ toàn bộ trên đại lục có thể tiêu trừ cực đoan thuộc tính tiên thảo mầm họa liền lâm mãn sơn một cái đường hạ vây rết cử động không thể nghi ngờ là ở phá hủy phần này hy vọng hiệp trợ tôn nữ thành thần nhưng là hắn bây giờ duy nhất tâm nguyện trước đây hắn không hạ sát thủ hoàn toàn là bởi vì rõ ràng giết chết con trai của chính mình không phải đường hạo còn có xem ở đường thần mặt mũi lên cho tới hải tử nhà mình bị đánh thành trọng thương tài nghệ không bằng người đánh thua không có gì để nói nhiều hắn làm trưởng bối không nghĩ lấy lớn ép nhỏ nhưng hôm nay đường hạo đã chạm đến vảy ngược của hắn hơn nữa làm việc bị hủi hắn tính khí lại tốt cũng không n h ì n được bản tọa chỉ cho hạo thiên tông hai cái lựa chọn thiên đạo lưu tiếp tục nói lựa chọn thứ nhất tự mình tùy ý khai chiến lựa chọn thứ hai hạo thiên tông triệt để phong tỏa Trước hãng ệ đệ cùng đường thần năm đó mặc dù có thể trở thành bằng hữu chính là bởi vì đường thần loại này không lo không sợ quyết chi tiến lên tinh thần đáng tiếc hắn tôn tử đường hạo nhưng là cái trăm phần trăm không hơn không kém tiểu nhân g ta lại đến thanh lý các người đám này bị nuôi nhốt khẩu thú nội tâm l ệ n h lùng nói là hạ bậc thang hai vị người đàn ông trung niên chắp tay rời đi buổi chiều quỷ đấu la trở về đi vào giáo hoàng điện đem thư cùng lâm mãn sơn thuật lại bị bị đông băng tiên tuyết nữ thái thản tuyết ma vương sắt lục chi đô bị bị đông k h e n h nhữ mày xem xong thư lập tức ngẩng đầu nhìn hướng về quỷ đấu la quỷ t r ư ở n g lão sắp xếp người tập trung hết thể sắt lục chi đô lối vào như có phát hiện đường hạo cha con lập tức trở về báo là quỷ đấu la không người đáp lại lập tức ở bị, bị đông ra hiệu dưới xoe người rời đi chơ cửa lớn đóng thiên đạo lưu âm thanh đột nhiên chuyển đến bị bị đông như có tin tức thông báo ta một tiếng ta sẽ để cùng phụng đi tới hiệp trợ tức rồi sao nhiều lần động mày liễu một trọn s á t lục chi đô vị trí chỗ ở bí ẩn đúng là xuống tay với đường hạo rất tốt nơi thâm tư cửa lớn bị văng lên đi vào bị bị đông thu hồi thư cao giọng đáp lại cửa bị mở ra hồ liệt na khẽ rời đi bước chân đi vào nan nạ na, chuyện gì bị bị đông ngữ khí chuyển thành đu hỏa lão sư ta muốn lấy tiêu từ vong hẻm núi hành trình đổi thành sắt lục chi đô rèn luyện hồ liệt na một mặt nghiêm nghị không được bị bị đông về thẳng thắn chương hai trăm ba mươi bốn hạ o tiên h tông mấy ngày sau hạ o tiên h tông đỉnh núi tuyết nguy nga tuyết trắng mê mang bị mây mủ vờn quanh không thấy rõ con đường phía trước vách núi bên trên là bầu trời xanh thẳm nghỉ hưu hai đạo dường như sao trổi giống như màu vàng lưu quang liên tiếp x ả t qua mang theo khí thế b ằ n g bạc đem dưới đáy mây mủ cũng q u ấ y lên hả ngồi ở bên trong đại sảnh đường khiếu đám người nhất thời bị k i n h động là hai tên phong hào đấu la hơn nữa thực lực e sợ đều ở chín mươi năm cấp trở lên đường khiếu sắc mặt nghiêm nghị quay đầu quét về phía hai bên mấy vị trưởng lão các ngươi thu lại khí tức bất luận làm sao cũng không thể bại lộ n g u y ệ t hoa ngươi cũng không muốn đi ra mấy vị trưởng lão lẫn nhau liếc mắt một cái khẽ gật đầu bên cạnh người đường n g u y ệ t hoa nhưng là một mặt lo lắng rất nhanh đường khiếu đi ra cửa lớn d ư ơ n g mắt nhìn lại thiên quân hàng ma đã đi tới bên trên quảng trường hai vị hôm nay đến đây không biết mùi vị chuyện gì vậy thì muốn hỏi chính ngươi thiên quân ngữ khí r ư n g r ư n g lập tức cao giọng tuyên bố truyền đại cung phụng khẩu dụ hạo thiên tông chủ động can thiệp đại lục sự vụ cùng đường hạo hợp mưu động tác này là làm chủ động xé bỏ năm đó ước định bởi vậy thứ ngay hôm đó lên ước định hết hiệu lực ngay vậy đường khiếu lông mày nhất thời nhân lại hai vị mọi việc đều muốn giảng chứng cứ như vậy võ đoán mà nói có hay không có chút không thích hợp tuy rằng tình huống không rõ nhưng hắn còn muốn rẽ r ù a một hồi chứng cứ thiên quân cười lạnh người sợ là không biết các người vây giết kế hoạch sớm đã bị thiên hành học viện giữa đường chặn được sớm thông báo đ ộ c cô bác đ ộ c cô bác thuận thế bố cục phản vây giết đã hợp lực đem đường hạo đẩy lùi nói đến người cái kia đệ đệ cũng thật là đủ tàn nhẫn á vì không bại lộ kế hoạch ảnh hưởng hạo thiên tông danh dự dĩ nhiên đang chạy trốn trên đường đem mang tới bạch hạc cùng thái thản cùng với hai tộc đệ còn toàn bộ diệt khẩu a ta có thể nhớ tới bạch hạ chính c là là các ngươi cậu ruột có thể đường hạo không biết là độc cô bác là mang theo lưu ảnh thật đi bây giờ đã công bố đường khiếu em gái của ngươi đường n g u y ệ n hoa ở thiên đấu thành trong lúc có tiến vào t ừ n g gia lực chi nhất tộc trụ sở sẽ không thật sự cho rằng ta võ hồn điện không biết đi đường hạo dẫn người thực thi vây rết kế hoạch trong lúc lại đột nhiên trở về hạo thiên tông lẽ nào vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao hẳn là các ngươi đem ta võ hồn điện làm ngúng ố c sắc mặt của đường khiếu chuyển thành âm u lập tức liền nghe thiên quân tiếp tục nói đại cung phụng chỉ cho hai người các ngươi lựa chọn một tùy ý khai chiến hai, triệt để phong tỏa tông môn trực hệ đệ tử không được bước ra ẩn cư chi địa một bước nếu là phát hiện thì lại coi là khai chiến đường khiếu đưa ra ngươi trả lời đi ngữ khí bình thản nói ta hạo thiên tông lựa chọn điều thứ hai đường khiếu từ trong hàm răng bỏ ra hồi phục bất luận làm sao hiện tại đều không phải khai chiến thời cơ thực sự là khiến người cảm thấy đáng tiếc lựa chọn thiên quân khép cười một tiếng mang theo hàng mà xoay người b a y khỏi đều trở lại đi nhìn xung quanh một mặt nộ khí tộc nhân đường khiếu k h o t tay háo một cái xoay người về đến đại sảnh chân mới vừa vào cửa đùng một tấm lao một cái tắt đập ở bên cạnh trên bàn cắn nói này đường hạo làm việc như thế nào dĩ nhiên cho tông môn mang đến phiền toái lớn như vậy võ hồn điện động tác này không thể nghi ngờ là muốn đem ta tông triệt để vây nuốt ở đây chỉ đợi đem bên ngoài đường hạo giải quyết tiêu trừ mầm họa chính là quy mô lớn t i ế n công ta hạo thiên tông thời gian đại trưởng lão hạo ca như thế làm cũng là vì tông môn chỉ là không nghĩ tới nói đến đây đường n g u y ệ t hoa không nói thêm gì nữa hừ hắn đây là vì tông môn rõ ràng là vì hắn con trai bà bối tông môn mấy đời xây dựng lên danh vọng và danh dự xem như là bị hai cha con bọn họ trò triệt để làm tối không bằng chúng ta di chuyển đến tinh la đế quốc cùng hoàng thất hợp tác cùng với ngồi chờ chết không bằng b u n g tay một kích đi bây giờ thỏa thuận sẽ bỏ chúng ta nếu là rời đi ẩn cư tri địa thiên đạo lưu liền có ra tay lý do liền dựa vào chúng ta những người này là chín mươi chín cấp tuyệt thế đấu la thiên đạo lưu cùng dưới trướng trưởng lão điện đối thủ sao hơn nữa chúng ta tới tinh la đế quốc sao hiện ở bên ngoài e sợ đã sớm bị võ hồn điện bày lên thiên la đĩa võng liền chờ chúng ta xông ra đi tốt mượn cơ hội một lần tiêu diện còn nữa nói liền coi như chúng ta chạy trốn tới tinh la đế quốc võ hồn điện liền không dám giết q u a đi bây giờ trên đại lục đều cho rằng là chúng ta chủ động khiêu khích võ hồn điện sẽ bỏ thỏa thuận trước võ hồn điện rõ ràng đứng lý tinh la hoàng thất năm lý do gì ngăn cản ngay vậy nguyên bản vẫn là giận mà lên tiếng mấy vị trưởng lao nhất thời im bặt đối ngoại tuyên bố phong tỏa tông hôn đi đường khiếu thở dài lên tiếng tổ phụ tuy rằng biến mất nhiều năm nhưng thực lực đặt tại cái nào uy hiếp còn đang hạo đệ bây giờ cũng ở bên ngoài chỉ cần không có chuyên gia tin qua đời võ hồn điện hẳn tạm thời sẽ không bắt chúng ta như thế nào muốn phá này thế cuộc chúng ta cần một tên đủ để đối kháng thiên đạo lưu cường già siêu cấp hắn nạn nặn nằm đấm lập tức nhìn chung quanh mọi người tiểu tam nắm giữ song sinh võ hồn thiên phú chắc việt chắc hẳn sau đó hạo đệ sẽ càng thêm chân thành bồi dưỡng tương lai trưởng thành sẽ trở thành có khả năng nhất đánh vỡ khốn cục điểm mà ta sau đó cũng sẽ chọn bế quan tranh thủ thực lực tiến thêm một bước nữa đương nhiên ngoài ra chúng ta vẫn cần làm tốt dự tính xấu nhất vì lẽ đó, tiếp đó nhị trưởng lão nhường các tộc nhân tăng nhanh phía sau núi ám đạo đảo móc tiến độ nếu thật sự đến ngày ấy nói cái gì cũng phải vì tông môn lưu lại hòa trùng nếu như lão tổ t ô n g ở chúng ta lại sao được bực n ả y khí nhị trưởng lao nhất thời tức giận lên tiếng ai việc đã đến nước này nhiều lời vô ích liền theo khiếu nhi nói làm đi đại trưởng lao lắc đầu thở dài một bên khác thiên hành bên trong học viện đứng ở đ ệ n h viện lâm mãn sơn cầm trong tay chim nhỏ thả bay tính toán thời gian đường tam đột phá năm mươi cấp nên ngay ở mấy tháng này hơn nữa hắn dám khẳng định hiện tại đường tam nhất định ở khối này bên cạnh thác nước một bên huấn luyện nơi này vị trí cụ thể hắn là rõ ràng mà thực lực sau khi đột phá đường tam tất nhiên sẽ đi tìm lam ngân vương tụ thứ năm hồn hoàn như vậy hắn liền có thể nhân cơ hội định vị l a m ngân vương vị trí thuận tiện ngày sau mang diệp linh linh đi tới săn g i ế t mà dựa theo nguyên tắc miêu tả l a m ngân vương vị trí chỗ ở khoảng cách thác nước có năm ngày lộ trình vì là bảo đảm không có sơ hở nào hắn nhiều lắm thả vài con chim đi theo thuận tiện sau đó theo đường tam đi s á t lục chi đô bên ngoài ngồi xuống thủ mặt khác còn có hạo thiên tông lối vào bây giờ n g u y ệ t hiên đã bị hoàng thất tiếp quản đường tam từ s á t lục chi đô sau khi ra ngoài nói không chắc sẽ trực tiếp đi hạo thiên tông tìm đường nguyễn hoa nguyên tắc đường tam chính là cầm đường hạo cho bản đồ một người đi hắn cần sớm xuyên vào chân nhãn để định vị đường tam sau đó không chuyện gì nỗ lực tu l ợ n đi t h â m tư xoay người trở về phòng hai ngày sau không biết tên thôn t r à n g một tên người mặc h ắ c bảo nam tử đi ra hai tay nắm chặt cái chán gân xanh đột ngột độc của bác đáng ghét đường hạo cắn răng phun ra câu chữ trải qua một quãng thời gian đ i ề u tức thương thế của hắn đã có khôi phục bởi vì nổ hoàn mà vỡ nát hồn hoàn cũng đã phục hồi như cũ có điều hắn cũng không có trực tiếp lựa chọn trở về thiên đấu thành hoặc là thác nước mà là trước tiên ở xung quanh thành trấn tìm hiểu dưới tin tức nhìn vây rết sự kiện kết thúc sau đến tiếp sau kết quả sự tình phát triển hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn đ ộ c cô bác dĩ nhiên bên người có chứa lưu ả n h thạch dọc theo đường đi nghe được tin tức tất cả đều là gây bất lợi cho hắn hạo thiên tông cũng đã tuyên bố triệt để phong tỏa cũng may có ta ở bên ngoài võ hồn điện hẳn tạm thời không dám như thế nào mà bây giờ tổ phụ không ở lấy ta tình huống bây giờ căn bản là không có cách phá cục chỉ có thể dành thời gian đem tiểu tam bồi dưỡng lên nhường hắn dẫn dắt tông môn đi ra cảnh khốn khó nghĩ tới đây tăng nhanh bước chân hướng về một phương hướng đi đến chương hai trăm ba mươi lăm đường tam ý nghĩ vội vã tháng mười thác nước xuống nước bờ đầm ba ba ta thật giống đột phá khoanh chân ngồi ở trên cỏ đường tam chậm rãi mở hai mắt ra một mặt vui vẻ nói đường hạo khe gật đầu điềm đam nói nghỉ ngơi một đêm ngày mai ta dẫn ngươi đi thu được hồn hoàn là ba ba đường tam gật đầu liên tục sau năm ngày ở đường hạo dẫn dắt đi hai người đi tới một tòa không biết tên rừng rậm có lẽ là biết đường tam bây giờ lực lượng tinh thần còn chưa đủ mạnh đường hạo mang theo đường tam vẫn thâm nhập đến trong rừng rậm bộ mới dừng lại lập tức từ hồn đạo khí móc ra lúc trước thời niên rơi xuống phần đầu hồn cốt ngồi xuống đem khối này hồn cốt hấp thu sau đó phóng ra ngươi lam ngân thảo vó hồn để tâm đi cảm thụ khoảng cách này hấp thu xong hồn cốt tinh thần lực của ngươi nên có thể cảm nhận được vốn là ta còn không nghĩ như thế sớm bảo ngươi thu được cái này kỹ năng nhưng hiện tại cân nhắc đến ngươi sau đó nhiệm vụ huấn luyện ta nghĩ là thời điểm nhường ngươi thu được nó cái này kỹ năng là ba ba đã sớm vì ta kế hoạch tốt đường tam sửng sốt một chút mơ hồ lĩnh ngộ được trong đó hàng nghĩa không chút do dự nào lúc này tiếp nhận hồn cốt ngồi xuống nguyên bản ta còn muốn nhường ngươi hấp thu trên người của lâm mãn sơn khối này đáng tiếc không thể mang tới này khối xương sọ thuộc về bảo thành loại chủ đạo cảnh tuy rằng không phải thích hợp nhất nhưng sau khi hấp thu cũng có thể tăng lên trên diện rộng tinh thần lực của ngươi đồng thời tăng lên ngươi đối với h à o cảnh loại ảnh hưởng sức đề kháng chuyện này đối với ngươi sau đó phải đi địa phương rất có ích lợi điểm này sau đó ngươi sẽ cảm nhận được đường hạo tiếp tục nói lâm mãn sơn nghe được danh tự này đường tam trong mắt không tự giác hiện lên một cỗ sắc ý khối này hồn cốt vốn nên là hắn a có thể hiện tại nhưng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác điều này làm cho hắn làm sao không hận có điều hắn cũng rõ ràng đường hạo quyết định nhường hắn hấp thu khối này hồn cốt tất nhiên là trải qua đắn đo suy nghĩ bởi vậy cũng không do dự nữa gật gật đầu nhắm mắt hấp thu mấy cái canh giờ sau ý thức t h a m thẳm c h u y ể n t ỉ n h lập tức h u y ế t tán nội tâm nhất thời có chút kinh ngạc hắn cảm giác tinh thần lực của mình liền dường như một chiếc võng như thế theo xung quanh lam ngân thảo đạt thành một loại kỳ lạ liên tiếp chính theo ý thức h u y ế t tán mà không ngừng lan tràn huyễn c h i không gian tăng lên hai mươi lực lượng tinh thần đồng thời xây dựng một tấm tinh thần mạng lưới khiến lẫn nhau tâm niệm tương thông đường tam trong nháy mắt hiểu ra này chính là khối này hảo cảnh trí tuệ đầu cốt bên trong ẩ n chứa kỹ năng chỉ là làm hắn không nghĩ tới là hắn dĩ nhiên có thể nhờ vào đó theo xung quanh lam ngân thả đồng thời hắn cảm giác mình thật giống có thể cảm nhận được những lam ngân thảo này tâm tình như thế loại kia phấn chấn cùng vui sướng mặt khác thông qua những lam ngân thảo này hắn hoàn toàn có thể nhận biết được xung quanh gió thổi cỏ lay cái cảm giác này liền rất kỳ diệu đúng là cái không sai điều tra tính kỹ năng hắn không nhịn được nghĩ mà ở lúc này vương vĩ đại vương đúng là người sao một tiếng có chút t ă n g thương la lên đột nhiên ở đầu vóc vang lên vương mời ngài trước tới chỗ của ta có thể không âm thanh tựa hồ có chút cấp thiết vương đây là ở nói chuyện với ta đường tam nội tâm nhất thời kinh hãi theo bản năng mở hai mắt ra n lam ra ngân ư ơ i đã c hoàng n được, chỗ đi đi. Ta ta thứ nhất võ hồn là lam ngân hoàng căn bản là không phải rác rưởi võ hồn lam ngân thảo nội tâm hiểu ra đồng thời bay lên đối với ngọc tiểu cương thù hận ngọc tiểu cương cái kia không biết hàng đồ vật ta lam ngân hoảng võ hồn hầu như nhường hắn trò phá hủy lắc lắc đầu chậm rãi đi tới trước mặt của lam ngân vương túi người chào thật sâu cảm ơn ngài trải qua một phen trò chuyện đường tam tạm biệt trở lại đường hạo bên người mà đang nhìn đến đường tam hình tượng đại biến dáng rất sau đường hạo nhưng là cả người đều ngây người con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m đường tam nước mắt chảy dưới vên mắt an g ân trong m i ệ n g nhẹ giọng lẩm bẩm lập tức đi lên trước đem đường tam ôm vào trong lồng ngực khoảng khắc đột nhiên n ử a mặt lên trời hô to mang theo cường nước đau buồn an ân ngươi thấy sao con của chúng ta đã lớn rồi hắn đã lớn rồi a dứt lời một tia máu tươi từ trong miệng tràn ra thân thể đột nhiên thẳng tắp ngã xuống ba ba đường tam nhất thời giật nảy cả mình vội vã đỡ lấy đường hạo lập tức thôi thúc nội lực chuyển vào thể nội của đường hạo sau m ộ t khắc sắc mặt k ị c biến kinh mạch h ỗ n loạn n g ũ tạng lục phủ đều là lệch vị trí loại thương thế này nội tâm nhất thời âm trầm xuống là võ hồn điện năm đó đả thương sao còn có một đoàn người độc của bác thu này không báo ta đường tam thể không là người k h sâu một cái vội vã đỡ thẳng đường hạo thân thể quần quận không ngừng chuyển vào huyền thiên công nội lực tránh né không cách nào chống lại bá đạo hồn lực làm hết sức thoải mái hết thoải sức đ ư ờ nếu g Càng đường càng trọng. đường thương hạo kinh mạch. Càng vận hành, Thể hạo h nội vận tam tâm tư càng là trầm trọng. Thể nội của là la tư t so trong với vết mới hắn hơn, thương thương. tưởng tượng bên trong còn trầm trọng hơn, có vết thương cũ, cũng n trầm có cũ, có ế như không phải đường hạo bản thân thực lực mạnh mẽ e sợ chết đi từ đâu huyền thiên nội lực đúng là có thể t r ị tận gốc có thể tu vi của ta bây giờ theo ba ba thực sự cách biệt quá nhiều e sợ chỉ có đem huyền thiên công tu luyện tới tầng thứ chín mới được hơn nữa dựa vào huyền thiên công coi như chị ba ba hồn lực cũng sẽ bởi vì chấm tích nhiều năm thương thế mà giảm nhiều trừ phi lại có bảng bạc sinh mệnh năng lượng truyền vào đem ba ba bị hao tổn ngũ tạng lục phủ cùng suy yếu thân thể cơ năng toàn bộ chữa trị tốt nghĩ tới đây trong đầu theo bản năng hiện lên vừa nhìn thấy lam ngân vương bóng người lam ngân thảo vốn là lấy ngoan cường sức sống sưng hồn thú mà là một chỉ tu vi đạt đến tám mươi năm năm lam ngân thảo bộ tộc vương giả lam ngân vương thể nội ẩn chứa sinh mệnh năng lượng nhất định là lượng lớn nên đầy đủ trị đường hạo thương thế cần thiết ba ba sinh mệnh mới là trọng yếu nhất lam ngân vương tuy rằng đã giúp ta nhưng c h u n g quy chỉ là một con hồn thú mà thôi đường tam nội tâm nghĩ như vậy nỗi lòng di động hơn nữa nếu như có thể hấp thu nó hồn hoàn ta lam ngân hoàng có hồn nói không chắc liền có thể bù đắp bởi vì ngọc tiểu cương sai lầm chỉ đạo mà hạ xuống thiếu hụt phẩm chất cũng sẽ theo tiến thêm một bước nữa dù sao cùng thuộc về bộ tộc thuộc tính hoàn mỹ phù hợp luận nghiên hạn làm cố định võ hồn chân thân thứ bảy hồn hoàn không thể nghi ngờ cũng là thích hợp nhất Thâm tư, ơn. Đường hạo từ hôn mê tỉnh lại, lập tức thu ta đặt ta. Ta vừa đều kiểm tra qua, ngươi thương tr hạo hôn khen những không chuyện không nghiêm mê mày, kiểm Đường ngươi ngươi ơn. nên đi, đều gì. lại, vừa lập lực có cực kỳ qua, Ba, ngươi thương ta có thể trị. nói nhỏ giọng đem ý nghĩ của chính mình nói ra nghe xong đường hạo cũng là sáng mắt lên lập tức nhẹ nhàng nói trước tiên lên lúc này sau này hay nói Ừm. đường tam gật gù chiến đứng dậy đuổi kita ngươi hồn lực bây giờ đã đạt đến năm mươi ba cấp là thời điểm đi ngươi nên đi địa phương là ba ba chương hai trăm ba mươi sáu vì dân trừ hại vì đại lục nửa tháng sau hai người đi tới một chỗ trong núi đường nhỏ hả ba ba trước tiên dừng lại theo bên cạnh đường tam đột nhiên khẽ gọi làm sao đường hạo hơi nhún m ẩ y dù cho không mở ra hồn cốt kỹ năng cũng có thể thông qua lực lượng tinh thần cùng xung quanh lam ngân thảo thành lập liên tiếp thu thập mấy trong phạm vi trăm mét lam ngân thảo chuyển đến tin tức có điều đến khoảng cách nhất định bên trong có lam ngân thảo tiếp tục mới được bởi vì hắn thực tế cường độ sức mạnh tinh thần cũng không thể bao trùn quá khoảng cách xa nhất định phải thông qua liên tiếp lam ngân thảo theo lam ngân thảo sản sinh cộng hưởng mới có thể mở rộng thăm dò phạm vi mà lam ngân thảo trong lúc đó khoảng cách quá xa loại này cộng hưởng liền sẽ gián đoạn tin tức dĩ nhiên là không cách nào lan truyền mặt khác bị giới hạn ở lam ngân thảo tu vi chỉ có khoảng cách đầy đủ tiếp cận hoặc là đụng tới lam ngân thảo tin tức mới có thể sản sinh đồng thời sinh thành tin tức khá là đơn giản chỉ có thể xác nhận một vị trí nào đó có người ở cụ thể g i i ra sao nói làm cái gì liền không biết được còn có một chút chỉ có thể điều tra mặt đất tin tức dù sao lam ngân thảo chỉ trên đất sinh t r ư ở n g đây là hắn khoảng thời gian này ở trên đường thông qua không ngừng thí nghiệm thu được kết quả、ừ. đường hạo k h ẽ gật đầu nội tâm cũng ở trong tối nhớ lẽ nào ta muốn mang tiểu tam đến s á t lục c h i đô sự tình cũng bại lộ con đường hai bên có người loại này vị trí như thế chỉ xuất hiện ở mai phục hoặc chặn đường cất đ o ạ n cùng với làm tình báo điều tra hành động bên trong khoảng khắc đường tam cái chán ánh sáng ám đạm xuống mở hai mắt ra k h ẽ nhũ mày đúng là có người đều trốn ở trong bụi cỏ có hồn lực chập trờn tựa hồ là hồ sư lẽ nào là chặn đường cất đoạt hồn sư đường hạo hơi n h ư n mày nhẹ nhàng nói ngươi ở chỗ này chờ một hồi ta đi một chút sẽ trở lại nói xong thân hình biến mất ở tại chỗ bây giờ võ hồn điện không nghi ngờ chút nào chính đang trắng trợn lục soát tung tích của hắn bởi vì chỉ cần hắn v ừ a chết liền có thể i ê n tâm quy mô lớn tiến công hạo thiên tông mà hắn đi qua s á t lục chi đô võ hồn điện là biết năm đó đối chiến võ hồn điện truy sát người hắn dùng qua sát thần lĩnh vực bởi vậy võ hồn điện đoán được hắn sẽ mang theo nhi t ử đường tam đi chính mình đường cũ đi sắt lục chi đô rèn luyện cũng không phải là không có khả năng võ hồn điện các ngươi cũng thật là không muốn vương tha bất kỳ một tia tìm tới ta cơ hội nội tâm dùng mình nói t h ầ m tâm tư vô xoay n h h vô tức đi tới đi người. người trở về mấy cái nhảy đánh trở lại đường tam bên người điều xoay người duy trì gió xét đi theo ta bây giờ xem ra nhường tiểu tam hấp thu khối này hồn cốt ngược lại cũng không tính chuyện xấu gì chí ít phần này ở trong rừng rậm l ẩ n tránh nguy hiểm năng lực thập phần hữu dụng nếu là bị phát hiện không chắc có chàng á c chiến nội tâm nói t h ầ m là ba ba đường tam g ậ t ngủ Cũ, cũng bước đ ổ i kịp đêm khuya hai người tránh thoát do xét đi tới một chỗ cỏ dại c h e lấp sơn cốc vết nước trước vào đi thôi đường hạo ngữ khí bình thản nhớ kỹ nhân từ đối với kẻ địch chính là tàn nhẫn đối với mình đây là ta duy nhất đối với ngươi lời khuyên tiến vào sát lục chi đô ngươi có khả năng dựa vào chỉ có chính ngươi ta sẽ không đi theo bên cạnh ngươi càng sẽ không bảo vệ ngươi bên trong không có bằng hữu cùng đồng bọn có chỉ có kẻ địch giết chết hết thể có thể mang cho ngươi uy hiếp người đ ạ t được địa ngục s á t lục chàng hàng năm quán quân ta tự nhiên sẽ tới đón ngươi ba ba ta nhất định sẽ làm đến đường tam n g ậ t ngủ không chút do dự đẩy ra cỏ dại đi vào hai khắc sau đường hạo nhanh chân đi tiến vào chẳng trách ba ba nói nơi này chỉ có kẻ địch s á t lục chi đô bên trong n g h e xong lụa đen thiếu nữ giới thiệu đường tam nội tâm khiếp sợ đồng thời cũng là tâm có hiểu ra nơi này e sợ cũng là ba ba năm đó rèn luyện s á t lục chi khí địa phương thông qua không ngừng giết chóc quay đầu nhìn về phía lụa đen thiếu nữ đường tam không chút do dự nói mang đi ta địa ngục sắt lục chàng sau nửa c a n h giờ một tòa phòng úc ở ngoài phúc nguyên chủ phòng ngực n g ụ m máu tươi dâng trào chậm rãi ngã xuống nhìn nằm trên đất t r ắ n g hán đường tam đ a n g triều ở s á t lục chi đô bên trong ta huyền thiên công vận chuyển tốc độ rõ ràng biến chậm vậy thì đại biểu ta hồn lực tốc độ tu luyện hồn lực hồi phục tốc độ thậm chí thương thế tốc độ khôi phục đều sẽ biến chậm nghĩ tới đây k h ẽ nhớ mày có lẽ ta có thể đem bắt chu mâu thôn vệ năng lực lợi dụng như vậy chỉ ít ở hồn lực cùng thương thế khôi phục lên có thể tăng nhanh không ít sắt lục chi đô bên trong người đều là tội ác tài trời người không chuẩn xác tới nói nơi này người đã không tính là người mà là g i á thú mỗi một cái đều có thủ tử chi đạo ta làm như vậy cũng coi như là vì dân trừ hại thuận tiện rác rưởi lợi dụng nếu như những tội lỗi này sâu nặng x u ấ t sinh đi ra ngoài cái kia đem cho trên đại lục bách tính mang đến bao nhiêu nguy hại a còn không bằng n g à y tại chỗ đánh chết miễn trừ hậu hoạn ừ võ hồn điện s á t lục chi đô như vậy dơ bẩn tồn tại đều là võ hồn điện dung túng kết quả vì đại lục hòa bình vì đại lục bách tính an nguy một ngày nào đó ta chắc chắn diệt trừ võ hồn điện đem cái này dơ bẩn địa phương cũng hủy diệt thâm tư không lưng đem thi thể kéo vào trong phòng s á t lục chi đô bên trong nguy cơ từ phía hắn không thể đem ngoại phụ hồn cốt bại lộ không phải nhất định bị người mơ ước cùng v â y công đóng lại cửa lớn đem thi thể ném không chút do dự mở ra ngoại phụ hồn cốt đâm vào từng sợi hồn lực cùng sức sống theo bát chu mâu tụ hợp vào thể nội bởi vì chiến đấu mà hao tổn hồn lực chốc lát liền bù đắp lại đồng thời đường t a m hoàn toàn có thể cảm nhận được dư thừa hồn lực theo huyền thiên công vận chuyển dĩ nhiên có phần nhỏ lưu ở thể nội tự thân tu vi dĩ nhiên tùy theo có chút tăng trưởng mà nhục thân cường độ cũng theo sinh mệnh năng lượng chuyển vào có một tia tăng lên lấy hắn bây giờ cường độ sức mạnh tinh thần hắn hoàn toàn có thể khẳng định chính mình không có cảm ứng sai ý thức được điểm ấy đường tam cả người run lên hai mắt trong nháy mắt sáng ngời lẽ nào là võ hồn hai lần sau khi thức tỉnh ta bắt chu ngâu cũng thuận theo tiến hóa thực vật vốn là dựa vào hấp thu chất dinh dưỡng sinh trường có lẽ là võ hồn hai lần thức tỉnh quá trình bên trong ngoại phụ hồn cốt chịu đến đông đảo làm ngân thảo chia sẻ năng lượng dội rửa mang vào tương tự năng lực có điều mặc kệ như thế nào tình huống bây giờ chẳng phải là mang ý nghĩa ta có thể dựa vào ngoại phụ hồn quất thôn vệ năng lực ở sát lục c h i đô thông qua thôn vệ những kia tội ác t ẩ y trời người tốc độ không c h ậ t đất tiếp tục tu luyện hồn lực cùng cường hóa nhục thân khoảng khắc lông mày lại đột nhiên ngăn lại b á t chu mâu vẫn là không cách nào chứa đựng sinh mệnh năng lượng hồn lực cũng giống như vậy thân thể hấp thu chuyển hóa đến trình độ nhất định sau liền cũng không còn cách nào hấp thu đến cùng là chỗ nào có vấn đề tại sao lâm mãn sơn ngoại phụ hồn quất có thể bảo tồn sinh mệnh năng lượng không cách nào bảo tồn liền ý vị chỉ có thể nhìn hút vào thể nội dư thừa hồn lực cùng sinh mệnh năng lượng tàn mất chuyện này quả thật chính là một loại lãng í lẽ nào là hồn cốt tiến hóa cấp độ còn chưa đủ không biết thôn phệ nhiều có thể hay không tăng nhanh tiến hóa tốc độ dù sao bắt chu mâu lần này biến hóa rất khả năng chính là võ hồn hai lần thức tỉnh quá trình bên trong hấp thu đông đảo lam ngân thảo chia sẻ năng lượng thử một chút thì biết ngược lại này s á t lục chi đô bên trong đều là đáng chết người như vậy nghĩ thu hồi bắt chu mâu đem dưới chân thi thể kéo ném ra gian nhà bị thôn phệ hồn lực cùng sức sống sau thi thể trừ da rẻ trở nên trắng s á m chút cũng không những biến hóa khác huyết dịch như cũ màu đỏ tươi ngược lại cũng không cần lo lắng bị nhìn ra cái gì đóng cửa lại bắt đầu thanh lý gian nhà Buổi tối, Cốc cốc cốc, ngoài cửa tiếng bước chân liên tiếp vang lên ngồi ở đầu giường đường tam chậm rãi mở hai mắt ra khỏe miệng cười lạnh à ta không đi tìm các ngươi các ngươi đúng là tìm đến cửa vừa vặn đến cái đóng cửa đánh chó bắt các ngươi tiếp tục làm thí nghiệm không biết qua bao lâu đường tam liếm môi một cái tuy rằng tăng lên không nhiều nhưng cũng so với ở bên ngoài tu lẫn nhanh ngày thứ hai đường tam tiếp tục đi tới địa ngục s á t lục tràng buổi tối từ hồn đạo khí phóng ra thi thể làm đường môn đệ tử không có người so với hắn càng hiểu do ám sát tri đạo đặc biệt là trong đêm tối mà hắn chứa đồ hồn đạo khí nhị thập tứ kiểu minh nguyện dạ tuy rằng không thể trang vật sống Nhưng tuy h thể i bực n vật c h rằng ở sát lục chi đô giết người chính là chuyện thường nhưng cũng không cần thiết gây nên chú ý cùng chọc phiền phức không tất yếu cảm thụ thể nội nhanh chóng hồi phục hồn lực cùng với thương thế cùng với trầm chậm tăng trưởng thực lực đường tam nội tâm thầm nói mà một bên khác ngoại phòng tiểu tam chủ động săn giết hồn sư mang về thi thể lẽ nào là ở thí nghiệm ngoại phụ hồn cốt thôn vệ năng lực thậm chí nhờ vào đó tu luyện đường hạo khe nhũ mày lập tức công dung không đáng kể ngược lại nơi này người đều là tội ác tại trời đồ hơn nữa có ta ở sẽ không có người nhìn thấy mặt khác tông môn bên kia bây giờ thế cuộc nghiêm túc ta thời gian cũng gấp gáp tiểu tam nhất định phải nhanh chóng trưởng thành như vậy nghĩ hướng về bên cạnh cách đó không xa phòng ốc đi đến mắt mở chân t r ầ m ngọc tiểu cương mấy ngày sau võ hồng thành giáo hoàng điện giáo hoàng m i ệ n hạ đường hạo cha con e sợ đã thành công tiến vào sát lục c h i đô quỷ đấu la c o n người b m báo thám tử ở một đoạn đường nhỏ phát hiện hai hai dấu chân kinh phán định đến từ hai cái nam tử trưởng thành rất khả năng chính là đường hạo cha con lưu có thể có phát hiện là từ chỗ nào tiến bảo bị bị đ ô n g cao mày vừa hỏi chưa điều tra rõ hai người tránh khỏi đường nhỏ đến tiếp sau dấu vết khả năng là bị thanh lý quỷ đấu la trả lời phân phó tạm thời rút về nhân viên điều tra một năm sau tăng cường nhân số đem s á t lục c h i đô ngoại vi toàn diện phong tỏa bị bị đông liền nói ngay muốn từ s á t lục c h i đô đi ra có thể không dễ như vậy lấy kinh nghiệm của nàng không cái hai ba năm hầu như không thể có điều nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra nhưng cần sớm bố trí đáng tiếc s á t lục c h i đô tình huống phức tạp lại có cái s á t lục c h i vương nếu là xảy ra chiến đấu vô cùng có khả năng ra mặt làm rối huống hồ nàng còn phải xử lý võ hồn điện sự vật không d à n h phân thân không phải đúng là có thể tự mình đi một chuyến chí ít đem đường tam diệt trừ là quỷ đấu la gật g ủ xoay người rời đi hai viên g n vượt qua lưng một mươi vạn năm cấp bậc hồn hoàn chắc hẳn định có thể giúp ta đi xong bước đi kia cho tới hiện tại tạm thời không cách nào dành ra nhân thủ nếu là ở cực bắt chi địa tổn hại sức chiến đấu bất lợi cho kế hoạch tiến hành nào võ hồn hai lần sau khi thức tỉnh người đúng là trở nên đẹp trai không ít thông qua vô số lam ngân thảo chia sẻ năng lượng đến thúc đẩy huyết thống thức tỉnh còn có thể ngưng tụ ra hồn hoàn tăng cao tu vi như là nghĩ đến cái gì lâm mãn sơn chân mày cao lại cái kia vì sao đường hạo năm đó muốn đem a ngân trồng ở tối t ă m không mặt trời h a g đá mà không phải trực tiếp đưa về xung quanh có lượng lớn lam ngân thảo sinh tồn lam ngân vương bên người đây có vô số con dân chia sẻ năng lượng a ngân sinh trưởng cùng tốc độ khôi phục tuyệt đối khủng bố nói không chắc hơn m ư ơ i năm qua đi đã khôi phục lại nhân loại thời kỳ đình phong tu vi lại lần nữa hóa hình là người trong nguyên tắc a ngân chính là được sự giúp đỡ của đường tam hội tụ lạc nhật s â m lâm bên trong vô số lam ngân thảo chia sẻ ra năng lượng truyền vào thể nội mới trong khoảng thời gian ngắn tu vi đột phá bảy mươi cấp lặp lại hình người điểm này theo a ngân sinh hoạt nhiều năm đường hạo nên không thể không biết hắn nhưng là liền lam ngân lĩnh vực cao nhất hàm nghĩa đ ề u biết đường tam thu được thứ năm hồn hoàn phương thức cũng rõ ràng không đúng vậy sẽ không chuyên môn mang đường tam đi tìm lam ngân vương trong này lỗ thủng cũng thật là nhiều a nói thành là đường hạo cố ý cũng có thể lo lắng lam ngân vương cùng xung quanh lam ngân thảo đem năng lượng không ngừng chuyển vận cho a ngân xúc tiến sinh trường sau liền không có dư thừa năng lượng giúp đường tam tiến hành võ hồn hai lần thất t ỉ n h nếu như là như vậy cái kia đường hạo cũng thật là đập đập lưỡi lâm mãn sơn thả bay tức chim xoay người trở về nhà đường hạo tiến vào s á t lục chi đô lối vào vẫn là không muốn chuyển cáo cho bị bị đông nếu như đường hạo bị võ hồn điện giết chết cái kia hồn cốt nhưng là không ta chuyện gì mà lấy đường hạo bây giờ thương thế e sợ từ sắt lục chi đô đi ra liền phải nghĩ biện pháp phóng ra tụ mới đi mặt khác này đường tam dĩ nhiên muốn giết lam ngân vương, cũng không thể nhường hắn nhanh chân đến chết rồi có điều thật giống cũng không có chuyện gì các loại đường hạ o bỏ mình đường tam một người căn bản đánh c h ô n g lại mà hạo thiên tông hiện tại có thể không giúp được còn có thập thủ liệt dương xả nội đan đồ chơi kia có thể không thích hợp đường tam chắc hẳn hắn sẽ vẫn giữ lại Thâm tư, trở trên tu tháng Phất theo vật tư chạy tới、ngọc、tiểu cương vị trí tiểu ta phòng khoanh chân khắp học phía chạy khẽ nhị Khoảng Mấy năm, mang giường, cương cương, ở, lại luyện. lai Lan lòng, viện núi. nơi gọi, ngủ ngọc đến. sau, qua sau xa xa Đức xử vị lần này ta nhưng là mang không ít thứ tốt lại đây thuận tiện tới cho các ngươi bại cái năm phất lan đức cười nói nói theo liễu nhị long đi vào nhà gỗ quét một chút ngồi ở bên cạnh lò lửa ngọc tiểu cương ánh mắt không khỏi trao một cái mùa đông ở m ứ c h à n ngọc tiểu cương bây giờ không còn h ồ n lực hộ thể thân thể lại yếu không cách nào chống đỡ lạnh giá chỉ có thể dựa vào lò lửa s ử i ấm lúc này trên người ba bọc thảm nửa nằm ở cạnh trên đế nhìn qua giống như một cái xế chiều l ã o nhân tiểu cương phất lan đức cười đi lên trước trao hỏi、ừ. ngọc tiểu cương khẽ ừ một tiếng hơi gật đầu ngồi đi phất lan đức quét dưới gian nhà cười nói lần này ta mang không ít đồ vật vẫn là trước tiên tìm một nơi để xuống đi liễu nhị long tiếp nhận lời phất l ã o đại ta mang đi n g ư ơ i nhà kề đi nơi đó địa phương lớn được phất lan đức gật gật đầu lên tiếng c h à o hỏi phất lan đức theo liễu nhị đi vào nhà kề đem đồ vật từng kiện từ hồn đạo khí bên trong nóc ra nhiều như vậy đồ vật liễu nhị long sắc mặt kinh ngạc dưới này không phải qua năm mà hơn nữa khí trời cũng lạnh vì lẽ đó lần này liền nhiều bị điểm phất lan đức cười nói vậy ta đến giúp ngươi đi liễu nhị long lúc này vén tay náo lên giút q u đồ ở hai người tề l ự c hiệp t r ợ dưới đồ vật bị xếp đặt trình tề liếu nhị long này mới ngồi thẳng lên không nhịn được n ổ nước bọn nay thu dọn đồ vật thật sự cảm giác so với đánh nhau còn mệt mà ở lúc này đ u n g kỷ một hồi đỉnh đầu đột nhiên rơi xuống một khối mang cho mảnh vụn mới vừa ngồi thẳng lên phất lan đức theo bản năng đưa tay đón cẩn thận đang đến gần đỉnh đầu vị trí ngăn t r ở các ngươi cảm thấy hai người ở bên trong phòng chờ có chút lâu còn vừa nói vừa cười trong lòng có chút an vị ngọc tiểu cương vừa vặn đi tới cửa nhìn thấy tình cảnh này vụn gỗ đánh vào phất lan đức mu bàn tay đã gậy đi ra ngoài nhưng cho bụi nhưng là trải ở mu bàn tay đồng thời cũng tán ở liễu nhị long trên tóc liễu nhị long đã có thể n gửi được cho bùi mùi vị nhưng bây giờ ngọc tiểu cương mắt mở chân chậm không nhìn thấy những này chỉ nhìn thấy phất lan đức tay đặt ở liễu nhị long trên đầu là loại kia thân mật xoa đầu tư thế các ngươi thân thể nhất thời run dày lên tay phải cũng run run dày dày dơ lên một bộ cảm giác vẻ mặt khuất đục tiểu cương ngươi hiểu lầm ta chỉ là giúp nhị long che hạ xuống vụn gỗ cùng cho bùi phất lan đức vội vã rút về tay giải thích một bên liễu nhị long nhưng là bông q a y đầu hai mắt đỏ chót có chứa chót cắn răng nói ngươi h o i nghi ta ta ngọc tiểu cương nhất thời xứng sở ấp úng nói không ra lời liễu nhị long nhưng là nước mắt theo viền mắt lưu lại vì ngươi ta khổ sở chờ đợi hai mươi năm vì ngươi ta đi cầu khẩn nhiều lần cầu lâm mãn sơn về tới đây sau ngươi ăn mặc ở đi lại đều là ta một mình ôm lấy mọi việc cơm là ta làm y phục là ta rửa ta đã trả giá ta hết thảy có thể ngươi như c ũ không tin ta ngươi tình nguyện tin tưởng cái kia liền một bát huyết cũng không muốn thả ra cứu ngươi đường tam nước mắt như vỡ đ ê liễu nhị long nước mắt vớt nhẹ kể rõ văn ước không không phải tiểu tam khẳng định là có nỗi khổ tâm trong lòng của chính mình ngọc tiểu cương hầu như theo bản năng lối ra n g ư ơ i liễu nhị long nhất thời thân thể đều bắt đầu run rẩy sắc mặt đỏ lên đến hiện tại trong mắt của ngươi còn chỉ có ngươi cái kia cái gọi là đệ tử trong mắt của ngươi căn bản cũng không có ta hầu như là rừng bên trong tư đ ấ y mà giống lên đi ra lập tức tông cửa xông ra này cứng ở tại chỗ phất lan đ ứ ớ c sắc mặt phức tạp nhìn ngọc tiểu cương một chút bước nhanh đến gần tiểu cương ngươi trước tiên tỉnh táo lại không nên kích động ta đi khuyên n ủ nói xong bước nhanh hướng về cửa đi ra ngoài ngọc tiểu cương trên mặt như c ũ duy trì bị liễu nhị long gào xong sau biểu lộ dại ra vẻ mặt thất thờ mà từng bước từng bước đi trở về chỗ ngồi thời khắc này hắn thật sự rất muốn chạy trong lòng hoàn toàn không biết nên làm gì đối mặt sau đó trở về liễu nhị long nhưng hắn hiện tại tình trạng cơ thể có thể trốn đi nơi nào đây nơi này là hắn hiện tại duy nhất có thể bảo đảm chính mình an toàn s ố n g tiếp chờ đến đệ tử đường tam trở về tìm hắn địa phương không biết qua bao lâu liễu nhị long một mình trở về mặt không hề cảm xúc v i ề n mắt đỏ lên các loại phất lão đại an bài song chăm sóc ngươi người ta liền rời ra ngoài lưu lại câu nói này trực tiếp đi tới lầu hai n g ọ đối Cương với, với này g đở. Trưng lâm mãn sơn cùng đọc cô bác sớm có dự liệu cũng không có coi là chuyện to tát đáng nhắc tới là mất chi nhất tộc cùng lực chi nhất tộc ở chiêu sinh trong lúc chính thức gia nhập thiên hành học viện ở thái long cùng bạch trầm hương vì là thái thản bạch hạc các loại tộc nhân giữ đạo hiếu khoảng thời gian này hai tộc t h á n g này g không thể bảo là không thảm bởi vì trước tộc trưởng vây g i ế t qua độc cô bác thiên đấu thành không có bất kỳ một nhà thế lực đồng ý cùng với c á t giao gia tộc chuyện làm ăn cũng thuận theo toàn bộ đoạn tuyệt lực chi nhất tộc chế tạo đồ sắt một cái đều bán không được dù sao trên đại lục không hề thiếu thợ rèn thay thế phẩm cũng không khó tìm muốn tốt theo tuyên bố bắt đầu chiêu sinh thiên hành học viện thánh đúc viện cũng bắt đầu tiếp tờ đơn còn có thần tượng tỏa trấn h u ố hồ học viện bên trong còn có luyện dược bán thuốc thánh toàn viện am hiểu kiến tạo ngự trí Buộc、chặt m a r k e đồng m ộ thời n chống bởi vì không có cao cấp sức chiến đấu ở hồn sư giới địa vị cũng là xuống dốc không khanh lựa chọn gia nhập thiên hành học viện trừ lo lắng đường hạo sẽ trở về diệt khẩu cùng với nghĩ vì là chết đi tộc nhân báo thủ còn có một phần nguyên nhân vậy thì là thật sự cùng đường mặt lộ mặt khác trải qua mấy tháng gian khổ sinh hoạt minh mắt có thể thấy được hai tộc đệ con đối với đường hạo cha con cùng với hạo thiên tông oán hận trình độ có thể nói tăng mạnh bình thường nói chuyện chỉ cần nhấc lên đường hạo cha con tên nộ khí giá trị đó là trà s á t t ă n g vọng liên quan với điểm này nắm giữ linh hồn năng lực cảm nhận lâm mãn sơn cảm xúc thâm hậu thời gian rất nhanh đi tới đầu tháng ba chiêu sinh kết thúc học viện tổ chức lần thứ nhất lễ khai giảng tuy rằng tân sinh không bao nhiêu nhưng có thiên thủy học viện tứ đại đơn thuộc tính gia tộc cùng với diệp gia tồn tại tham gia lần đầu lễ khai giảng học viện hồn sư cũng là không ít ép thẳng tới hai nghìn một mảnh đen kịp phủ kín toàn bộ quảng trường tình cảnh hết sức đồ sộ bây giờ thiên hành học viện không thể khinh thường a n g ồ i ở ghế khách quý ninh phong trí thấy này cũng là bông dương thầm nói ánh mắt đảo qua tứ đại đơn thuộc tính gia tộc vị trí chỗ ở thành thật mà nói hắn vẫn hoài nghi độc cô b á c là cố ý không giết tham dự vây giết bạch hạc cùng thái thản đám người vì là chính là bỏ mặc đường hạo giết người diệt khẩu mượn cơ hội rời đi tử hận chiếm đoạt lực nhanh nhẹn hai tộc đứng ở đường hạo góc độ lựa chọn diệt khẩu kỳ thực cũng không quá nhiều sai lầm chỉ là không nghĩ tới độc cô bắc sẽ mang lưu ảnh thạch m ạ thôi mà bây giờ đường hạo giết người đã là sự thực lại không q a y vòng khả năng nghị cũng không dùng ủy đấu l a ánh mắt đồng dạng đặt ở bốn tộc trên người nội tâm mừng t h ầ m từ đây hạo thiên tông ở bên ngoài lại không cánh chim xem ra về sau vẫn cần nhiều cùng lâm mãn sơn lui tới mới là tuyết thanh hà ánh mắt di động đến trên người của lâm mãn sơn theo lâm mãn sơn tạo mối quan hệ liền mang ý nghĩa thu được toàn bộ thiên hành học viện hữu nghị như vậy tuyết dạ đối với ta tín nhiệm cũng đem càng sâu các loại hoàn thành ngôi vị hoàng đế giao tiếp liền có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch ngồi ở chỗ khách quý ngồi ba người tâm tư c o n một tiếng to rõ tiếng chung vang lên trên người mặc trang phục độc cô bắc nhanh chân lên này bắt đầu diễn thuyết lập tức ninh phong trí tuyết thanh hà quỷ đấu la ba vị khách quý ra trận tham dự cắt lễ nghi thức cắt xong sau toàn bộ lễ khai giảng tuyên cáo kết thúc liền biểu diễn tiết mục đều không có theo các học viên tác cuộc đ ộ c cô bắc cũng là mang theo tuyết thanh hà các loại khách quý rời đi đơn giản ăn cái bữa tiệc lớn ai về nhà nấy tiến đưa xong tuyết thanh hà lâm mãn sơn cũng là trở lại sân tiếp tục việc tu luyện của chính mình cuộc đời năm tháng sau thời gian đi tới trung tuần tháng tám lâm mãn sơn hồn lực rốt c ụ c đột phá sáu mươi cấp đồng thời đọc cô nhặn cũng đột phá đến sáu mươi cấp liền mang lên đã giao phó sự vụ và o ở thiên hành học viện thủy triều tông lại thêm vào dương vô địch cùng độc cô b á c năm người chuẩn bị xuất phát đi tới tinh đấu đại sâm lâm bởi vì đội ngũ bên trong có ba người có năng lực phi hành cũng không có lựa chọn ngồi xe ngựa mà là do độc cô b á c cùng thủy triều tông một cái mang một cái phi hành chạy đi chỉ hoa năm ngày liền đến rừng rậm ngoại vi đơn giản nghỉ ngơi sau tiếp tục phi hành chạy đi giữa đường ở vạn năm hồn thú khu vực thành công vì là độc cô nhạn săn giết đầu bốn vạn năm hồn thú sau khi hấp thu hồn lực đột phá tới sáu mươi tư cấp nghỉ ngơi tại chỗ muộn tiếp tục xuất phát mãi đến tận sau bốn ngày đang đến gần khu vực hạch tâm khu vực biên giới lâm mãn sơn nhận biết được quen thuộc sóng linh hồn mới dừng lại dựa theo kế hoạch đã định c h ầ m c h ầ m tiếp cận không lâu lắm liền tới đến khoảng cách mục tiêu trăm mét vị trí mà ở lúc này trước nguyên bản còn có ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây lô thủng chiếu xuống rừng rậm đột nhiên tối lại chúng ta bị phát hiện đây là nó lĩnh vực kỹ năng lâm mãn sơn thấp giọng nói hả nó muốn chạy trốn n ữ khí đột nhiên biến đổi không dễ như vậy đọc cô bác trong mắt tinh quang l o a lên thân thể bay lên không dùng hoàn thứ tám hồi kỹ thời gian đông lại bích q u a n dập dần lấy tốc độ cực nhanh hướng ra phía ngoài k h u ế t tán lá rụng tiếng gió tất cả đột nhiên đông lại dừng lại nghỉ hưu thủy chiêu tông dương vô địch t ả h ư u bọc đánh thân thể di chuyển nhanh chóng đội không thuật lâm mãn sơn chính diện xuất kích chỉ là trong trước mắt ba người liền nhìn thấy một đầu màu đen cự hổ hai con mắt màu đỏ nuốt ra âm u sắc khí toàn thân ngâm đen hầu như không có một chút màu tạp vóc người càng là vượt qua tám mét bắp thịt c u ộ n cuột nhất làm cho người cảm thấy kỳ lạ là phần lưng mọc ra cánh rơi đôi là lên dựng thẳng lên do vô số gấp xương tạo thành đỉnh cao nhất là một cái to lớn móc câu g i á n g dấp kia đúng như một cái đôi bò cạp dĩ nhiên thật có kỳ lạp như vậy hồn thú thủy t r i ề u tông dương vô địch đều là mắt lộ ra kinh dị lập tức không chậm trễ chút nào ra tay thứ sáu h ồ n kỹ cực đông tia sáng dưới chân hồn hoàn sáng lên một đạo tráng kiện trắng loá tia sáng từ thủy t r i ề u tông sau lưng ngưng tụ tuyết ưng trong miệng phun ra sẽ bị cầm cố ở tại chỗ á m ma tả thần hồ tại chỗ đóng băng thứ tám h ồ n kỹ phá hồn một đòn dương vô địch tay dương phá hồn thương ra sức ném mà ở lúc này một đạo hắc quang chắc qua trên người của áo ma tả thần hồ khối băng đột nhiên n ư ớ toát sau lưng móc đôi u đột nhiên bắn ra một đạo dòng khí màu xám gần như trong nháy mắt liền hình thành một tầng lồng ánh sáng màu xám thân thể bọc v o a anh nhưng kịch liệt nổ tung vẫn để cho hắn thân thể cao lớn bông dưng lại đi xung quanh c ả n h khô cùng vụn gỗ tung bay khoảng cách gần đại thụ càng là trực tiếp n ứ t toát là á ma tà thần hổ phòng ngự kỹ năng tà thần thủ hộ hơn nữa không hổ là ủ n g có thời gian cùng thuộc tính không gian đ ỉ n h cấp hồn thú đã vậy còn quá nhanh liền tránh thoát giàn buộc lâm mãn sơn nội tâm dùng mình liền bận bịu nắm lấy thời cơ trong tay đại đao bấm một đâm phá cực áo ma cực ảnh ánh đao như điện đột nhiên phun ra đâm thẳng á m ma tả thần hổ sau lưng móc đôi phúc một tiếng v a n giòn chưa ổn định thân hình á m ma tả thần hổ bị này cực bên trong ở một điểm chịu đến quá nhiều trọng r a chỉ ánh đao tại chỗ đánh chúng tạp sát móc đôi cuối cùng khớp xương vị trí đột nhiên ra nước giống như là mực nước chất lỏng t h ấ m ra g à o đau đớn kịch liệt nhường á m ma tả thần hổ theo bản năng phát sinh g à o thét đồng thời trong lòng hiện lên nguy cơ rất hiển nhiên trước mắt mấy người hiểu rõ vô cùng năng lực của nó cùng được điểm phần sau tả thần câu là nó công kích mạnh nhất thủ đoạn rất nhiều kỹ năng đều muốn bằng mượn móc đôi phát sinh bao quát tả thần thủ hộ tả thần đâm các loại Mà m ó chương đuôi lên cấp n hai ư n nhược g là điểm của nó. Bây g trăm thần câu bị thương, câu kỹ ba mươi chín thiểu gia hỏa thời đại thay đổi đáng ghét tâm tư áo ma tà thần hổ ổn định thân hình hai mắt đỏ đậm mà nhìn lâm mãn sơn nó hoàn toàn có thể cảm nhận được người trước mắt thể nội ẩn chứa bàng bạc sức sống hồn lực chập chấn cũng là tinh khiết nếu có thể thôn vệ tuyệt đối có nhiều chỗ tốt Đặc biệt i ệ là h như tại đối m vậy nghĩ không khí chung quanh kịch liệt chập t h ở n gió mạnh tàn phá tứ chi giống một cái thân hình trong nháy mắt biến mất một giây sau thân thể cao lớn đem lâm mãn sơn bao phủ bốc ra hát quang hai chảo mách nào thuộc tinh phong lâm mãn sơn ý nghĩ hơi động đội không thuật thân thể biến mất ở tại chỗ thuần g i một đòn v a hụt á ma tà thần hổ cũng là bông d ừ n g s ư ơ n g sờ mà ở lúc này thứ tám h ồ n kỹ nước băng phong bạo lục đạo bí mật mang theo băng tuyết lốc xoáy vây lại đây vướng bận nhân loại á ma tà thần hổ gào thét một tiếng căn bản không để ý những n à y lốc xoáy thôi thúc thuộc tính phong năng lực hướng về lâm mãn sơn lại lần nữa manh vồ tới quanh thân mang theo c u ồ n g bạo thuộc tính phong năng lượng hầu như trong nháy mắt đem đụng vào lốc xoáy trung hòa thứ chín hột kỹ bích lân thần quang chạy tới đọc cô bắt một đạo bích quang bàn tới không cách nào phong thích tà thần thủ hộ kỹ năng á ma tà thần hổ đành phải lẩn tránh nó ở cái này k nhưng mà hình thể thực sự quá lớn hơn nữa công kích này tựa h ồ dự phán động tác của nó như thế sau lưng hai cánh bị ánh sáng trực tiếp q u é t trúng từng sợi màu xanh sấm khói trong nháy mắt bắt đầu bay lên nó hoàn toàn có thể cảm thụ hai cánh của chính mình chính đang gặp kịch độc ăn mòn gào nội giận gầm lên một tiếng cố nén đau nhức hai cánh bông vô một cái hơn mười đạo phong nhận khoảnh khắc bắn ra hướng về lâm mãn sơn phương hướng gọn tới đồng thời đe bám và ở cánh rơi lên kịch độc thổi tan nhưng mắt trần có thể thấy mặt trên đã che kín lỗ thủng nếu như không nhanh lên một chút đem tiểu t ử này giết chết thôn vệ bàng bạc sức sống khôi phục nhanh chóng ta rất khả năng bị những người khác tấn công từ xa cho dây dưa đến chết thời khắc này á ma tả thần hổ chân chính cảm nhận được nguy cơ sống còn mặt khác biết bay thật đáng ghét nó cánh không di chuyển được chính mình khổng lồ hình thể thời gian dài phi hành không phải nó cũng sẽ không bị đổi ra hạt nhân vòng một bên khác kinh hồng bộ lâm mãn sơn ung dung tránh thoát phong nhận g à o á ma tả thần hổ nhưng là lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng từng tầng từng tầng hào quang màu s á n cấp tốc ở thân thể của nó xung quanh ngưng tụ thành hình dạng cầu lập tức bay về phía lâm mãn sơn là á ma t à lôi lâm mãn sơn hơi nhúm m ẩ y đội không thuật thân thể biến mất ở tại chỗ sau một khắc rầm rầm rầm rầm lâm mãn sơn trước vị trí chỗ ở liên tiếp phát sinh kịch liệt nổ tung lại là thuần di á ma tà hồn hổ nhất thời liền nổi giận tên này hồn sư hồn lực tu vi rõ ràng so với nó yếu rất nhiều rất nhiều nhưng nhiều lần tránh thoát nó phạm vi tính kỹ năng điều này làm cho nó cảm nhận được khiêu khích thậm chí có loại bị vũ nhục t r e o chọc cảm giác gào hướng về rừng ở giữa không chung cả người tỏa ánh sáng xanh lục lâm mãn sơn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng hai mắt trong nháy mắt từ đỏ như màu màu biến thành màu lam xung quanh cơ thể dòng khí màu xám cũng hoàn toàn biến thành màu đen cũng lấy tốc độ cực nhanh ngưng tụ lập tức tứ chi bỗng d ẫ m một cái nào hướng về giữa không trung lâm mãn sơn ở trong quá trình bay hai mắt lam quang tăng mạnh thân thể khí lưu màu đen cấp tốc ngưng tụ rất nhanh liền trở nên đen kịp như mực như một cái tiểu hình hố đen như thế xung quanh ba mét không gian phạm phất bị khóa chặt bởi vì t r ư ớ c nổ tung sản sinh bụi ngừng trên không trung tà thần câu bị thương cũng có thể phát động này một chiêu lâm mãn sơn ám bị kinh ngạc hai mắt hảo quang trói lọi m ã nhi đ ộ c cô bác sắc mặt k ị c biến hắn có thể cảm nhận được lâm mãn sơn cùng ám ma tà thần hồ xung quanh bên kia không gian bị khóa chặt sau một khắc chỉ thấy lâm mãn sơn hai mắt bắn ra một đạo rực rỡ tia sáng đánh thẳng ám ma tà thần hồ chán khiến người sau thân thể bông cứng đờ lập tức lâm mãn sơn không bị khống chế bị kéo hướng về hố đen theo ám ma tà thần hồ đồng thời biến mất ở trong hát động đ ộ c cô bác thủy chiêu tông dương vô địch ba người cấp tốc chạy tới hố đen phía dưới viện trưởng lần này có thể làm sao bây giờ chiêu này không phải đến dựa vào cái kia móc đôi phát động sao thủy chiêu tông một mặt lo lắng hẳn là áo ma tả thần hổ dựa vào bản thể cưỡng ép phát động đọc cô b á c cũng là sắc mặt nghiêm nghị chấm ngâm dưới sắc mặt ung dung có điều sẽ không có chuyện gì mã nhi n tấn công bằng tinh thần đánh chúng nó nó nên cũng sẽ phải chịu cái này kỹ năng ảnh hưởng trước tiên chờ xem hiện tại chúng ta cũng làm không là cái gì tạm thời cũng chỉ có thể như vậy dương vô địch cũng là thở dài nguyên b ả n còn muốn khoảng cách xa mãi chết nó đáng tiếc hết cách rồi con hổ này không chỉ giàu hạn kỹ năng cũng là thật cờ mờ l ờ nhiều đọc ô bắc không nhịn được nổ nước b ằ n câu đáng tiếc mã nhi võ hồn không thể bảo lưu hồn kỹ không phải nếu có thể toàn bộ kế thừa liền tốt nội tâm nói t h ầ m thủy t r i ê u tông khẽ gật đầu đúng là nhiều mà là còn mang vào nhiều loại thuộc tính không hổ là trong truyền thuyết định cấp hồn thú mấy người thảo luận một bên khác lâm mãn sơn chỉ cảm giác mình rơi vào một vùng tăm tối bên trong thể nội hồn lực chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy giảm liền ngay cả thể nội lực lượng linh hồn cũng là cấp tốc giảm thiểu có điều linh hồn cường độ vẫn chưa có thay đổi khoảng khắc trước mắt bỗng nhiên sáng mắt lên làm đến nơi đến trốn cảm giác tùy theo chuyển đến phóng tầm mắt nhìn lại chính mình chính thân ở vào một cái kỳ lạ không gian bên trong xung quanh là vô biên vô hạn hắc ám một nửa hình tròn hình lồng ánh sáng đem chỗ ở mình khu vực rọi sáng d ơ lên hai tay vừa nhìn ó n g ánh xinh xắn quả nhiên thân thể thu nhỏ lại lẩm bẩm ngầm đầu nhìn hướng về phía trước đối diện ba mươi m có hơn là một đầu thân dài một m năm màu đen h ổ con móc đuôi n h ỏ nhỏ sau lưng hai cánh biến mất đang một mặt tức giận nhìn hắn không ngừng phát sinh gào gào gào gào thét nhìn qua không hề h u n g ngược lại là có chút đáng yêu thấy tình huống như vậy lâm mãn sơn lông mày bỗng dưng một trọn hơi gật đầu có gan đến cắn ta nha gào gào gào h ổ con nhất thời giơ chân muốn khởi s ư ớ n g sung phong nhưng một cỗ kỳ lạ năng lượng hạn chế hành động của nó chỉ có thể đứng tại chỗ nhẹ t ư ơ n g gào gào thét lên mà liền lúc này hoan nên đi tới sinh tử sân đấu kỳ dị thanh â m đột nhiên đi ra không lâu lắm âm thanh kết thúc lâm mãn sơn biết vậy nên thân thể bung lỏng lập tức liền thấy tiểu lão hổ tứ chi l i ề n đạp gào thét v ọ t tới lâm mãn sơn không chút hoang mang yên lặng từ trong lồng ngực móc ra chính mình đón sát thủ chờ hồ con tới gần kéo cỏ súng ẩm ẩm ẩm huyết hoa không ngừng ở tiểu não hổ trên gãy tỏ ra trong mắt treo vẻ khó tin lập tức thân thể mềm ngã xuống tiểu gia thời đại thay đổi lâm mãn án sơn ánh mắt quét mắt thi thể thổi thổi nòng súng l ầ m b ầ m nói lập tức cấp tốc đem súng lục thu hồi đến mà ở lúc này xung quanh hào quang trói lọi một giây sau cả người nhẹ đi trước mắt hình ảnh chuyển đổi làm đến nơi đến trốn cảm giác lại lần nữa chuyển đến thân hình dĩ nhiên trở lại tinh đấu đại s â m lâm bên trong thu nhỏ lại hình thể cùng mất đi sức mạnh cũng lại lần nữa khôi phục bên cạnh người hai bước ở ngoài là áo ma tả thần hổ thi thể khổng lộ phía trên chính trôi nổi một viên kỳ lạ hạt trâu toàn thân ngâm đen tỏa ra xanh lam hai màu h à o quang nhìn kỹ lại có thể thoáng nhìn bên trong có từng tia từng tia màu xám khí tức đang cột trào bên cạnh là màu đen hồn hoàn đây là cái gì nhìn trôi nổi ở trên thi thể kỳ lạ hạt châu cách đó không xa độc cô bác phát sinh kinh ngạc vừa hỏi lời còn chưa rơi lâm mãn sơn thân hình loại lên tỏa ánh sáng xanh lục tay phải trực tiếp nắm lấy hạt châu cùng lúc đó bên cạnh hố đen bắn ra một cố cực to sức hút trong tay lâm mãn sơn hạt châu tựa hồ chịu đến cảm ứng hướng về hố đen phương hướng điên cuồng chuyển động l o ạ lên nhưng bị lâm mãn sơn gắt gao nắm dưới chân cày đất bích lân tần h quang đ ộ c cô bác lúc này phóng thích công kích mạnh nhất bắn x u y ê n qua hạt châu này vừa nhìn chính là thứ tốt cũng không thể thả chạy thứ sáu h ồ n kỹ đông lạnh tia sáng thủy t h i ê u tông vội vã bù đắp một phát dương vô địch một cái bước xa sông lên trước chuẩn bị giúp lâm mãn sơ n kéo đ ộ c cô bác cùng thủy t h i ê u tông vứt là h ồ n kỹ hắn một cái khí võ hồn hồn sư m u ố n v ứ t cũng chỉ có thể vứt võ hồn nếu như bị hút vào đi cái tia võ hồn còn có thể hay không thể thu hồi lại hắn còn thật không biết hai tia sáng dây theo nhau mà tới cùng nhau không vào trong hát động lập tức bá một hồi hố đen trực tiếp biến mất lâm mãn sơn trong tay hạt châu cũng rốt c ụ c đình chỉ tán loạn m ã n nhi không có sao chứ chính chạy tới dương vô địch đ ố n g dương vừa hỏi không có chuyện gì lâm mãn sơn cười lập tức biến sắc giơ lên tay phải mở ra hạt châu chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa vào lòng bàn tay đồng thời một cỗ cực kỳ âm lãnh t à ác khí tức thuận cánh tay lan tràn lên phía trên như muốn sông t h ẳ n g c h á n đây là dương vô địch cùng với tới r ồ i độc cô b á c cùng nước hướng cũng là sắc mặt k ị biến phá cực lâm mãn sơn tại chỗ đem lực lượng linh hồn đẩy đến phá cực cảnh giới thuận cánh tay cùng luồng hơi thở này vừa kháng lập tức chỉ cảm thấy đầu hóc truyền đến một cỗ thê lương lạnh leo âm trầm gào thét nhưng theo lực lượng linh hồn không ngừng thôi thúc loại thanh âm này dần dần tiêu tan mà đ ợ i âm thanh hoàn toàn tiêu tan mắt trần có thể thấy từng sợi từng sợi màu xám khí tức từ cánh tay bắt đầu bay lên không ngừng bặn vẹo tiêu tan trong lòng bàn tay hạt trâu cũng bị gạt ra khỏi đến toàn thân như cũ đen kịt tỏa ra xanh lam song s ắ c ánh sáng chỉ là bên trong cái kia cỗ màu xám khí tức biến mất không còn t ă m hơi đây là món đồ quỷ quái gì vậy đọc cô bác có chút tâm có thừa quý nói á ma tả thần hổ năng lực kết tinh theo hồn hồn h Bên trong ẩn chương h i loại bản n n hai ít bao hàm l trăm bốn mươi suy đoán cùng tăng lên người muốn đạt được này bên trong hạt châu ẩn chứa năng lực độc cô bắc nhất thời hiểu ra hai mắt cũng là sáng ngời nhưng rất nhanh lại co mày có điều, không có sao chứ này dù sao cũng là hồn thú lưu lại kết tinh không hẳn thích hợp nhân loại thể chất làm hồn hạch hạt nhân c á i kết nhưng là muốn ăn vào bụng bên trong hơi bất c ẩ n một chút chẳng phải là trong nháy mắt nổ tung không thích hợp nhân loại chu duy thanh từ đâu tới bản m ệ n h châu lâm mãn sơn khẽ lắc đầu ra ra chính như bên ta mới nói tới bên trong linh hồn tản dư đã toàn bộ bị ta tinh chế liên đối theo lực lượng linh hồn xung đột lẫn nhau trí t à thuộc tính vì lẽ đó hiện tại bên trong lẩn chứa hết thể kỹ năng e sợ cũng đã bị thanh trừ chỉ còn dư lại trụ cột nhất thuộc tính năng lượng bản nguyên nói cách khác Hắc thu cũng đến trọng mới khai phá kỹ năng đúng không? nhận cũng Độc cô bác sắc mặt cổ trọng mặt tiếp nhận lời, lập tức đến năng đúng náo động mở ra. mới mở quái lời, kỹ lập vì lẽ đó hiện tại hạt châu này theo một viên có thể dự trữ khí trời nguyên khí năng lượng hồn đạo khí không khác nhau gì cả hoặc là nói tương đương với một viên đặc thù ngoại phụ hồn cốt vẫn có chút khác nhau đi nào có hồn đạo khí cùng hồn cốt có thể đồng thời dự trữ nhiều như vậy gì trùng thuộc tính năng lượng hơn nữa đây chính là năng lượng bản nguyên không phải đơn giản thiên địa nguyên tố lâm mãn sơn gãi gãi đầu còn không cẩn thận nghiên cứu qua cũng không biết nên giải thích thế nào chỉ có thể lúng túng cười gần như là ý này đi nói chung hiện tại hạt châu này bây giờ đối với ta là vô hại cái k i a các loại về đi thử xem đ ộ c cô bác hơi gật đầu trước tiên thu hồi đến đi đem hồn hoàn hấp thu đi ừng các loại trở về rồi hay nói lâm mãn sơn đem hạt châu thu vào hồn đạo khí khoanh chân ngồi xuống bắt đầu hấp thu hồn hoàn đ ộ c cô bác thì lại mang theo thủy chiêu tông cùng dương vô địch hướng đi cách đó không xa ánh mắt chính đặt ở trên người của lâm mãn sơn độc cô nhạn vị trí đất trống sau khi chiến đấu kết thúc trốn đi độc cô nhạn cũng là ngay lập tức chạy tới mà ngay ở ba người xoay người nhấp chân trong lúc đó lâm mãn sơn vị trí trí nguyên bản đã tiêu tan màu s á m khí tức lại đột nhiên hiện lên ở giữa không trùng như tơ như sợi lấy tốc độ cực nhanh ngưng tụ thành một cái dây nhỏ tại chỗ xoay quanh một vòng ba bắn về phía đ ộ c cô bác vô thanh vô thức không vào đ ộ c cô bác sau gáy đ ộ c cô bác nhất thời cả người rung lên theo bản năng sờ sờ sau gáy lập tức lại sờ sờ mi tâm cố gắng người r u n g cái gì bên cạnh thủy chiêu tông t h ò đầu ra quan tâm vừa hỏi viện trưởng làm sao đ ộ c cô bác khẽ lắc đầu không có gì chính là đột nhiên cảm giác sau gáy có chút lạnh cái chắn có chút nữa khả năng là ta vừa hồn kỹ để trong này nhiệt độ có hạ thấp đi thủy t r i ê u tông như thế nói ừ m đ ộ c cô bác không có làm suy nghĩ nhiều nhanh chân đi đến đất trống ngồi ở đ ộ c cô nhạn b ả y săn thẳm lên một bên khác theo lâm mãn sơ kéo á ma tả thần hổ trên thi thể đèn k ỵ hồn hoàn cấp tốc hạ xuống chụp vào bụng t r ư ớ c trôi nổi bỏ túi bản đại đao võ hồn lên lập tức một cô âm lãnh khí tức mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng với khí tức tà ác cấp tốc nhảy vào thể nội nhưng gần như trong nháy mắt l i ề n bị thể nội lực lượng linh hồn ngăn cản sau đó không cam lòng tiêu tan mà đồng thời tiêu tan còn có bên cạnh á ma tả thần hồ thi thể chính hóa thành đạo đạo khí s á n tiêu không ở trong không khí này cách đó không xa độc cô bác mấy người cũng là xem sắc mặt nghiêm nghị tình huống như thế bọn họ vẫn là lần thứ nhất thấy ra ra a mãn không có sao chứ sắc mặt của độc cô nhạn c h e kín vẻ ưu lo độc cô bác ngưng thần nhỏ nhìn xuống lập tức sắc mặt tung dùng sẽ không có chuyện gì mãn nhi k h í tức trên người rất vững vàng một bên thủy t r i ê u tông này mới ám thở một hơi không nhịn được cảm khái này á ma m tà thần hổ quả thật quái dị bên cạnh người dương vô địch rất là tán đồng ngật ngủ mãn nhi từng nói theo sách cổ ghi chép á ma tà thần hổ nghe đồn là tà ác chi thần g á n g lâm đến một con bạch hổ trên n ư ờ i lưu lại chi tà thuộc tính mới dẫn đến biến lý lý có thể theo thần cài đặt quan hệ có chút chỗ kỳ lạ cũng rất bình thường đ ộ c cô bác hơi gật đầu chính là không biết này nghe đồn có phải là thật hay không nếu như là thật sự con cọp này cũng tính được là là tà thần tạo vật di sau thần cách chúng ta thực sự quá mức xa xôi thủy t r i ê u tông lắc đầu thở dài lập tức nhìn về phía lâm mãn sơn có điều ta cảm giác mãn nhi vẫn có cơ hội đột phá nghe đồn bên trong trăm cấp cửa hải lớn đ ộ c cô bác nhất thời sống lưng n lỡn một cái ngựa đầu nói ha hả vậy ta cái này làm ra ra không được ở trên đại lục nên ngang mà đi nếu như chúng ta cũng có thể thành thần vậy thì càng tốt nội tâm như thế nói mấy cái canh giờ sau lâm mãn sơn thăm t h ả m tỉnh lại quay đầu nhìn lại thi thể của á m ma tà thần hổ đã biến thành cho bụi nhìn g ô n g tuyết mặt đất lâm mãn sơn đ ô n g dưng rơi vào suy tư á m ma tà thần hổ tình huống thực sự quá mức quái lạ đặc biệt là trước ở không gian đặc thù t a o n g ộ hoan nghênh đi tới sinh tử sân đấu năm bốn ba hai m ộ t bắt đầu thanh âm này nghệ thuật nói cùng ngữ khí rất khó nhường người tin tưởng đây là thuộc về một con hồn thú kỹ năng hơn nữa áo ma tà thần hổ bản thân còn bị hạn chế thanh âm kia không gọi bắt đầu song p ư ơ n g đều chỉ có thể ngốc tại chỗ tình huống như thế cho hắn cảm giác đầu tiên là vùng không gian kia cùng trong đó quy tắc cũng không phải á ma tà thần hổ xây dựng mà là nguyên bản liền tồn tại á ma tà thần hổ chỉ là dựa vào thuộc tính không gian năng lực đem người kéo vào đi y theo quy tắc tiến hành giác đấu mà thôi lẽ nào thật sự theo cái gọi là tà thần có quan hệ bên trong kỳ thực là một loại nào đó thí luyện không gian mà ta chiếm được hạt trâu kia mặt trên có chứa tiến vào bên kia không gian t o à độ á ma tà thần hổ là thí luyện một phần chậm d ạ i đứng lên hướng về độc cô b á t đám người đi đến nội tâm thầm than đáng tiếc coi như thật sự có e sợ cũng đã bị lực lượng linh hồn của ta cùng nhau tắm rơi mất lực lượng linh hồn bài dị phản ứng hắn bây giờ căn bản là không có cách ngăn cản trừ phi gặp lại một con áo ma tả thần hổ nội tâm bỗng dưng thầm nghĩ nguyên tắc sáng tỏ có đề cập tới áo ma tả thần hổ là một cái hồn bậy t h u tộc mà không phải duy nhất sở dĩ thưa thất đến hầu như t u y ệ tích t là bởi vì t r ù n g tộc này bá đạo thiên tính trưởng thành không phải dựa vào chính mình tu luyện mà là dựa vào thôn vệ bởi vậy chỉ cần vừa xuất hiện liền sẽ phải gánh chịu đến cái khác hồn thú t r ù n g tộc hợp nhau tấn công đơn giản tới nói là bị hồn thú cùng tộc cho giết sạch rồi có điều coi như tái ngộ một con còn sẽ có hay không có loại hạt t â u này cũng khó nói thâm tư, đi tới độc cô nhạn bên cạnh đi độc ngồi cô bên xuống. lâm à m lắm, sao? vừa Độc đông cô Cũng cấp. không bắt dưng hỏi. tệ l mãn sơn hơi cũng ư người ờ i tiếp Mọi giật nói, Trực tăng Thành thật mà nói, ta cấp. cả c lên nảy mình. là mà đều không nghĩ tới có thể tăng tới có là ê n nhiều như vậy. Lâm Mãn Sơn cũng vậy. Lâm l cảm thán có điều ngẫm lại ngã cũng cảm thấy hợp lý dù sao cũng là niên hạn vượt qua sáu mươi năm năm đ ỉ n h cấp lực lượng hình hồn thú nguyên tắc chín mươi ba cấp đường tam hấp thu linh hồn h o à n s a u hồn lực đều có thể tăng vọt đến chín mươi b ố cấp quá nửa bởi vậy có thể thấy được dựa vào thôn phệ tăng cao tu vi ám ma tả thần h ổ phẩm chất là khủng bố bao nhiêu hắn hiện tại mới sáu mươi cấp thăng năm cấp cũng thuộc bình thường mặc kệ như thế nào đây là chuyện tốt đọc cô bác khuôn mặt tươi cười dịu dàng lập tức lắc đầu chỉ tiếc không có để lại hồn cốt ta nghĩ khả năng là hạt trâu kia nguyên nhân nước tự chạy nói ra suy đoán ta nghĩ cũng đúng ta hiện tại càng thêm hoài nghi hạt trâu kia là khối ngoại phụ hồn cốt đọc cô bác hơi gật đầu nói dơ dơ lên tay đứng lên đi thôi chúng ta nên về rồi、ừ. mọi người tiếp liền đứng dậy chương hai trăm bốn mươi mốt bên trong phụ hồn sương mấy ngày sau mọi người trở lại thiên hành học viện đơn giản cáo biệt sau lâm mãn sơn mang theo độc cô nhạn trở lại nơi ở đêm đó cố gắng ngồi tiếp mọi người đoàn tụ một phen suốt đêm không nói chuyện ngày thứ hai đơn giản lên tiếng chào hỏi đi vào nội thất khoanh chân ngồi trên bồ đoàn từ hồn đạo khí móc ra á m ma t à thần h ồ rơi xuống hạt châu thôi thúc lực lượng linh hồn không yên tâm lại lần nữa r ộ i rửa một lần lập tức ý thức thấm vào nội tâm nhất thời chấn động ánh vào đầu góc là màu xanh màu trắng màu đen màu xanh lam màu bạc năm đám như duy bằng giống như nợ tụ lạ phân biệt rõ r quay quanh nơi trọng yếu một cỡ nhỏ hố đen ở xoay trầm trầm nếu như đoán không sai những n à y màu sắc khác nhau nở tụ l à dáng năng lượng nên liền đại biểu á m ma tà thần hồ nắm giữ gió lôi h á c ám thời gian không gian ngũ đại thuộc tính bản nguyên không nghĩ tới ta đem tà ác thuộc tính tinh chế sau còn lại thuộc tính còn có thể tự mình duy trì cân bằng hạt châu này rốt cuộc là thứ gì lâm mãn sơn khó nén nội tâm k i ế p sợ đồng thời lòng tràn đầy n g h i hoặc cho dù là hồn hạch theo ta được biết cũng chỉ có thể một viên ngưng tụ một loại thuộc tính mà hạt châu này nhưng có thể đồng thời chứa được nhiều loại thuộc tính nhân vật như vậy được gọi là thần khí cũng không quá đáng đi đúng là á m ma tả thần hổ năng lực kết tinh thu hồi ý thức lâm mãn sơn rơi vào trầm tư khoảng khắc từ hồn đạo khí móc ra lúc trước từ bị bị đông nơi đó được do thiên tầm tật võ hồn bản nguyên n g ừ n g tụ kim châu tôi thúc lực lượng linh hồn triển khai minh thuật luyện d ư ợ c thuật một găng tay bọc một viên chậm dãi tới gần rất nhanh kim châu cùng hát châu tiếp xúc được đồng thời mắt trần có thể thấy màu đen viên châu xoay c h ậ m chậm lên một c u ộ gợn sóng sức hút lập tức sản sinh sau đó liền thấy kim châu dâng lên nhiều lần như xương khói giống như khí t ứ c chậm dãi hướng về màu đen viên châu còn đi thời gian từng chút qua đi hát châu bên trong dần dần mà có thể viết thấy một tia kim tuyến đang cột trào còn bên cạnh kim châu nhưng là mắt trần có thể thấy đang dần dần nhỏ đi dĩ nhiên có thể lâm mãn sơn mắt lộ ra kinh ngạc nếu là như vậy đầu góc đống dưng bay lên một cô ý nghĩ khẽ lắc đầu không nghĩ nhiều nữa l ặ n g lặng mà nhìn kim châu từng chút nhỏ đi cuối cùng biến mất ý thức lại lần nữa thấm vào không ngoài dự đoán nguyên bản năm đạo nở tụ l ạ biến thành lục đạo trong đó màu vàng một đạo bên cạnh còn có một vệ cực kỳ bé nhỏ màu đỏ dự thiên tầm tật lục dự thiên sứ võ hồn mang vào thuộc tính hỏa cường độ quả nhiên kéo hông như thế nhỏ tâm tư lại nhìn đi, hạt châu như cũ đen kịt như mực chỉ là bề ngoài tỏa ra ánh sáng nhiều b ô i màu vàng không chút do dự nào thôi thúc lam ngân hoàng chân phải xương bên trong sinh mệnh năng lượng thuận cánh tay dâng tới hạt châu mắt trần có thể thấy màu xanh lục từng tia từng tia t h ấ m b à o theo thời gian trôi đi gọn sóng màu xanh biết ở mặt ngoài ngất lụt lên ngư bức lâm mãn sơn hầu như bật thốt lên gián đoạn sinh mệnh năng lượng chuyển liền vội vàng đứng lên hướng về cửa đi đến đem thủy băng nhi tiêu đi vào chờ thủy băng nhi đi vào có chút vội và nói băng nhi điều động xung quanh thuộc tính băng năng lượng hướng về hạt châu này chuyển vào thử xem được thủy băng nhi gặt cũ hai tay làm ra nắm tư thế tới gần hạt châu bắt đầu điều động xung quanh băng nguyên tố năng lượng sau một khắc từng mảnh từng mảnh hoa tuyết ở hạt châu xung quanh ngưng tụ sau đó rơi xuống ở hạt châu lên trực tiếp t r á n h thoát hạt châu không hề biến hóa lẽ nào là báo hỏa lâm mãn sơn nhất thời có chút không rõ vì sao ngần đầu tiếp tục nói băng nhi điều động một tia võ hồn bản nguyên thử xem một tia liền có thể ừ m thủy băng nhi gật g ù phân ra một tia võ hồn bản nguyên quấn về hạt châu như cũ không hề biến hóa xem ra hạt châu này cũng là có gánh chịu cực h ạ n không phải lấy áo ma tả thần hổ những năm này thôn vệ hồn thú chủng loại và số lượng. trong này đã sớm ẩn c h ư a có mấy đạo thuộc tính bản nguyên lâm mãn sơn vừa suy tư một bên r a hiệu thủy băng nhi dừng lại sau đó đem người đưa ra ngoài lại lần nữa t r ở lại bồ đoàn ngồi xuống có điều sinh mệnh năng lượng tại sao có thể á ma tà thần hổ thôn vệ qua nhiều như vậy h ồ n thú theo lý thuyết cũng đã hấp thu không ít sinh mệnh năng lượng a còn có thiên tầm tật võ hồn bản nguyên nhân loại võ hồn tại sao cũng có thể lẽ nào là bởi vì này khác biệt đều bị lực lượng linh hồn của ta dội rửa qua người khác luyện dược luyện dụng cụ ta cờ mờ nờ luyện hạt châu nghĩ tới đây sắc mặt nhất thời có chút phức tạp nội tâm cũng có chút hối hận ai sớm biết chỉ có thể lại nhiều luyện vào ba loại thuộc tính năng lượng ta liền lại cẩn thận tuyển chọn thiên tầm tật võ hồn bản nguyên bên, bên trong thuộc tính hỏa cường độ yếu như thế cả ta luyện đi vào có cái ngập dùng khai phát ra đến làm cái bật lửa dùng trong nháy mắt điểm khói trang bức khẽ lắc đầu x ế p không tâm tình lập tức hít sâu một cái đem hạt trâu gần kề bụng dưới lần trước là hạt trâu chủ động hòa vào lần này là tự chọn đặt chỗ lâm mãn sơn cũng không biết nên làm gì thao tác trực tiếp nuốt vào bụng lại cảm thấy sẽ gặp nguy hiểm chỉ có thể nhẹ bôi đầu ngón tay vẽ ra một vết thương đem huyết dịch bôi lên ở hạt trâu lên sau đó vận chuyển kinh tiết đồng thời điều động thể nội lực lượng linh hồn nếu như tất cả đều mất linh vậy hắn liền thật đến muốn suy nghĩ thật kỹ đúng hay không nên trực tiếp ăn đi vị trí có lựa chọn gần cây b ụ n g dưới chủ yếu là bởi vì cái này địa phương vì là hạ đan đ i ể n vị trí thượng đan đ i ể n là mi tâm bên trong đan đ i ể n tới gần trái tim hai địa phương này hơi hơi ra điểm sự tình hắn đều có khả năng tại chỗ đánh ra gg chỉ có hạ đan đ i ể n nếu là phát sinh tình hình có sinh mệnh năng lượng ở, lẽ ra có thể cứu lại một hồi mặt khác thượng đan điền hắn càng hy vọng có thể ngưng tụ ra tinh thần h u n hạch bên trong đan điền vì là tông khí hội tụ tri địa còn liên tiếp lên hạ đan điền hắn càng thiên hướng ở lấy tự thân hồn lực ngưng tụ như vậy hồn lực điều động cùng quay vòng đến toàn thân tốc độ có lẽ sẽ càng nhanh hơn càng hữu hiệu tỷ lệ chút tâm tư chỉ cảm thấy trong tay hạt châu khẽ run lên lập tức thoát ly lòng bàn tay cọ hướng về c á i bụng một cô mát mẹ tập thân hạt châu dường như máng xối thanh đầm giống như hòa vào cảm giác này vẫn đúng là kỳ lạ liền theo hạt châu này không có thực thể như thế lâm mãn sơn nội tâm kinh ngạc lập tức cũng cảm giác được hạt châu ở hướng về nửa người trên di động nhất thời lấy làm kinh hãi vội vã thôi thúc lực lượng linh hồn đem hạt châu bọc hướng về hạ đan điền khiếu hiệu chuy thật cũng chỉ có lực lượng linh hồn có thể chế phục vật này lâm mãn sơn mỹ mắt giật lên thuận thế tăng nhanh vận chuyển kinh tiên h quyết chậm rãi hạt châu bắt đầu xoay trở lên lực lượng tinh thần nhận biên d ư ớ i lâm mãn sơn hoàn toàn có thể nhìn thấy xung quanh cơ thể có vô số màu sắc khác nhau điểm sáng ở hướng về bụng dưới hội tụ nhìn kỹ bên dưới những điểm sáng này màu sắc cùng trong hạt châu thuộc tính năng lượng màu sắc hoàn toàn nhất trí trừ đại biểu màu xanh lục sinh mệnh năng lượng mà những năng lượng này tiến vào thể đội sau toàn bộ tràn vào trong hạt châu không có một tia chạy về phía những địa phương khác ngoài ra bên ngoài cơ thể còn có một phần năng lượng là hướng trong tay phóng ra bỏ túi hình võ hồn hội tụ. bị võ hồn chuyển hóa thành từng tia từng tia hồn lực tụ hợp vào thể nội kinh mạch theo kinh thiên quyết vận chuyển ở kinh mạch toàn thân chạy toàn luận hành lâm mãn sơn nhất thời xứng sở vì lẽ đó hạt châu này chỉ hấp thu bên trong lần chứa thuộc tính năng lượng sinh mệnh năng lượng không được cũng không thể giúp ta chuyển hóa hồn lực tu luyện trừ kéo thiên địa linh khí tốc độ tiểu tăng lên thời khắc này hắn đột nhiên có chút tin tưởng độc cô bắt nói hạt châu này theo khối ngoại phụ hồn cốt gần như không nay cờ mờ là bên trong phụ hồn xương đặc ở hạ đan điển với hắn tu luyện võ hồn cảm giác liền cơ bản không quan hệ gì thuộc l t h u ộ c là ở l nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích thử nghiệm dưới hạt châu đã sâu sắc cắm rễ ở hạ đan điển hơi hơi di chuyển liền cảm nhận được mánh liệt bãi xích thử xem đem hồn cốt bên trong sinh mệnh năng lượng toàn bộ chuyển vào trong đó đi như vậy nghĩ khống chế chân phải xương bên trong sinh mệnh năng lượng hướng về hạ đan điển di động hạt châu chiếu đơn toàn thu hết mức thu nhận như vậy ta này chân phải xương không nghi ngờ chút nào hắn càng thích hợp hấp thu lực lượng hình hồn cốt đợi khi tìm được thích hợp liền đổi rơi đem khối này hồn cốt cho lạnh lùng đi rất nhanh sinh mệnh năng lượng rời đi xong lâm m n sơn cũng chậm rãi mở hai mắt ra tuy rằng không có tiếp tục vận chuyển kinh thiên quyết nhưng hắn có thể cảm nhận được hạt trâu như cũ khi theo hồn lực lưu kinh khiếu h u y ệ t bị mang theo trầm trầm chuyển động hấp thu xung quanh thiên địa linh khí nếu không hắn lực lượng tinh thần đủ mạnh độ lại là cảm ứng tự thân căn bản là không có cách phát hiện đưa tay ra hơi suy nghĩ một cố gợn sóng cảm giác tê dại nhất thời từ bụng dưới tuân ra thuận cánh tay đi tới đầu ngón tay mắt trần có thể thấy một đạo hồ quang điện c h ớ t qua lại một cái búng tay một đống lửa nhỏ xuất hiện lợi hại ta ca chương hai trăm bốn mươi hai tóc là màu đỏ ta hạt trâu này theo không cách nào kèm theo hồn hoàn võ hồn có cái gì khác nhau chớ lâm mãn sơn hơi cười có thể chứa đựng h tám sâm xét gió thời gian không gian thần thánh h ỏ a diễm sinh mệnh tám loại thuộc tính năng lượng phía trước bảy loại còn có thể thông qua tu luyện từ ngoại giới hấp thu đến tiếp sau chỉ cần khai phá thỏa đáng cái kia đến bông dưng thêm ra bao nhiêu thủ đoạn công kích này quả thực lớn kiếm lời chính là hiện tại hấp thu tốc độ có chút chậm hồi phục không được đến dùng tiết kiệm chút hơn nữa năng lượng đều tiến vào hạt châu đối với tu vi của ta không có bất kỳ tăng lên đáng tiếc mặt khác hồi tưởng vừa sử dụng năng lực thời điểm cảm thụ đông dưng thầm than ta hiện tại nhục thân đối với những này thuộc tính kháng tính là thật có chút thật a dẫn cái hồ quang điện đều có thể trước tiên cho mình m a một hồi này nếu như thật xoa cái lôi không trước tiên cần phải đem mình cho bùng nốc chính là không biết hạt c h â u này ở trong người có thể hay không kéo dài cải thiện thân thể của ta t ổ chất ân hạt c h â u hấp thu ngoại giới năng lượng cũng là phải trải qua nhục thân lan truyền quá trình này nên c h ậ m c h ậ m cải thiện nhục thân tương ứng tăng lên kháng tính thật hy vọng có thể sớm chút đạt đến có thể gây gió mà đi tay xoa c h ớ p giật chơi thời không đại na gì trình độ a nếu có thể gánh chịu nhiều như vậy thuộc tính năng lượng cái tiêu hạt trâu này sau đó liền gọi nguyên tố hồn hải đi tuy rằng theo ta hồn lực tu luyện không quan hệ gì như vậy nghĩ nhanh chân đi ra gian phòng theo mọi người báo âm thanh bình an trở về phòng tiếp tục tu luyện buổi tối xử lai khắc học viện a chính ở bên trong phòng tu luyện mã hồng tuấn đột nhiên mở hai mắt ra ôm đầu rên lập tức cả người đỏ đậm so với t r ư ớ c càng thêm mập mạ p thân thể đầy giường la l ộ t l õ m b i ể n mắt trung ương là đỏ đậm con người lập lòe yêu dị tạ quang mau vào kiềm chế thống khổ hướng ngoài phòng hô to Tháp, tháp tháp tiếng h p t bước chân rồn rập rất nhanh chuyển đến lập tức kéo kẹt một tiếng hai tên vóc người nóng n à y xinh đẹp nữ tử đi vào thấy mã hồng tuấn chạm h ư n g này nhất thời rõ ràng phát sinh cái gì trong mắt lõe ra một chút sợ hãi lẫn nhau liếc mắt một cái bước nhỏ đến gần các nàng là bị mã hồng tuấn từ sàn đấu giá mua về nô lệ căn bản không có phản kháng tư cách rất nhanh có chút tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng ở bên trong phòng ta hỏa bạo phát mã hồng tuấn cũng không biết cái gì gọi là quý trọng có chỉ có nguyên thủy nhất dục vọng không biết qua bao lâu a rít lên một tiếng ở bên trong phòng văng lên mềm thơm bên trên viên mắt lon mã hồng tuấn hai mắt t r ậ n tròn nã g hoạt thất khiếu chảy ra máu tươi hai k h ắ c sau phất lan nước vội vã vọt vào trong phòng ánh mắt quét ở mở mắt nằm ở trên giường mã hồng tuấn nhất thời cả người run lên lập tức bước nhanh đến gần đưa tay ra kiểm tra khoảng khắc viên mắt đỏ lên song quyền nắm chặt trong mắt tràn đầy ra hối hận nước mắt sớm biết ngươi như vậy không biết khắc chế lúc trước liền không nên không nên dẫn ngươi đi sàn đấu giá thường ngày không biết khống chế dẫn đến thân thể phù phiếm lại tao nộ tà hỏa bạo phát thận rốt cục trước hết chịu đựng không được một bên khác quỳ trên mặt đất hai nữ nghe phất lan nước cả người cứng đờ lập tức liên tục dập đầu lao ra, đều là nô tỷ không tỷ tốt. có u n g điều c ngươi không nên bán nô nàng tỷ. Các sau đó sắp xếp như thế nào hai người đúng là một vấn đề hắn ăn ở học viện bình thường trừ tu luyện cơ bản đều ở xử lý học viện sự vụ cũng không cần người hầu hạ hơn nữa làm học viện viện trường hắn cũng đến cân nhắc ảnh hưởng vấn đề hai người đều còn trẻ mang theo bên người tính là gì sự t ì n h nếu như bị liễu nhị long biết nói không chừng còn muốn bị nhổ nước bọt một câu giả mà m không đứng đắn làm lỡ người thanh xuân cho tới ngọc tiểu cương đã có sắp xếp tốt cần vu gia vụ lao phụ giúp đỡ đến thời điểm xem tình huống lại sắp xếp đi tâm tư tiếp tục nói lại đây giúp hồng tuấn thu thập một hồi ta đi một chút sẽ trở lại nói xong xoay người ra khỏi phòng không lâu lắm vắt chiếc quan tài trở về ngày thứ hai làm đã từng hảo huynh đệ đái một bạch áo tư tạp phụ trách nhất quan quét mắt nhất quan hai người lại quét mắt một bên nơm nớp lo sợ hai nữ phất lan đức đang chiêu ngày thứ ba lễ tăng kết thúc phất lan đức đem đái một bạch cùng áo tư tạp gọi vào nhà chờ hai người đứng vững quay đầu nhìn về phía đứng ở bên người mình hai nữ một bạch áo tư tạp các ngươi hiện tại cũng sống một mình nhà bên trong có cần hay không giúp đỡ nhân thủ đái một bạch theo áo tư tạp nhất thời s ư n g sở lập tức quay đầu nhìn về phía hai nữ m ã hồng tuấn ánh mắt s ắ c thực tốt hai nữ bất luận vóc người cùng nhan t r ị đều thuộc định tiêm bây giờ càng là dường như hai viên chín g ụ c quả đỏ mật đái một bạch trầm mặt dưới trước tiên đặt câu hỏi các ngươi ai món ăn làm tốt nhất、Ta. tương đối lớn t u ổ i một vị nhỏ giọng đáp lại thế này phất lan đức quay đầu nhìn về phía áo tư tạp áo tư tạp nhất thời có chút nhăn nhó liếp nhìn diện như màu hồng em gái cuối cùng gật đầu cũng đưa ra giải thích cái k i a m ộ t cái khác liền theo ta đi ta mô p h ỏ n g trạng thái hoàn cảnh là nhà bếp mang khay rửa rau cái gì vừa vặn cần muốn người giúp đỡ liền một người mang một cái rời phòng đêm đó trên bàn cơm nhìn đứng hầu đứng ở một bên diễm lệ em gái đái một bạch cuối cùng không có thể chịu ở một tháng sau nôn mới vừa đem thức ăn bưng lên bàn ăn em gái đột nhiên k h n g lưng đái một bạch nhất thời một mặt một bức đương nhiên là sinh ra được、a. bị đ á i một bạch tìm đến cửa cầu ý kiến áo tư tạm không chút do dự nói tính toán thời gian hẳn là ngươi loại áo tư tạm việc này ngươi có thể tuyệt đối đừng truyền đi đ á i một bạch nói xong mang theo tâm tình thấp thỏm trở về dù sao cũng là bình dân con gái vẫn là cái qua tay hắn thân là một quốc gia hoàng tử là nói cái gì cũng không thể cưới nhiều nhất n u ô i ở bên người liền mười tháng sau ngoài phòng đứng đầy người đ á i một bạch làm việc và nghỉ ngơi đột nhiên quy luật cũng không đi ra ngoài này chuyện này cuối cùng vẫn là không thể ngăn chặn ý thế nha một tiếng trẻ con khóc n ỉ non đáy một bạch thứ nhất và vào sau đó một mặt âm vũ đi ra làm sao một bạch áo tư tạp đống dưng vừa hỏi lập tức liền thấy liễu nhị long từ trong nhà đi ra ánh mắt không tên liếc đái một bạch một chút bước nhỏ đi tới phất lan nước bên người nhẹ giọng mở miệng tóc làm màu đỏ không khí đột nhiên yên tĩnh c ò n tốt phía trước ta nhìn xuống áo tư tạp một trận vui mừng sau đó mẹ con cắp nàng hai liền theo ta ở cùng nhau đi l i ế c nhìn sắc mặt âm vũ đái một bạch liễu nhị long đột nhiên lên tiếng cũng tốt phất lan nước sắc mặt cứng đờ khẽ gật đầu từ khi theo ngọc tiểu cương nháo tách sau liễu nhị long liền vào ở mô phòng trạng thái bãi tập chứ ăn cơ hắn đều có chút lo lắng người gặp sự cố hiện tại đồng ý đi ra cũng là chuyện tốt khu khu ho nhẹ một tiếng tiếp tục nói nhị long không bằng các ngươi liền vào ở ngươi mới bắt đầu ở khu nhà nhỏ kia đi ngược lại ta bình thường bận bịu công vụ cũng rất ít qua đi ở mặt khác hồng tuấn dù sao cũng là ta đệ tử thân truyền bây giờ ta lại dưới gối không c ò n sau đó đứa nhỏ này thì tương đương với là của ta tội u bối và ở khu nhà nhỏ kia ta có thời gian cũng có thể qua xem một chút ừ vậy sau này đứa nhỏ này ta liền thu làm nghĩa tôn nữ liễu nhị long khẽ gật đầu so với tiểu vũ loại này theo đường tam đi bạch nhã lang Nàng vẫn cảm trong h ấ y c tin. p hai t Đức nhìn u năm h ộ t chút, gật khẽ đ qua liền chính hắn đều nhớ không rõ đã thôn vệ bao nhiêu hồn sư đối với sinh mệnh biến mất hắn đã không có bao nhiêu xúc động chỉ biết như thế làm có thể tăng cao tu vi khôi phục hồn lực cùng tương h thế để cho mình ở đây sống tiếp mà đang không ngừng thôn vệ sinh mệnh cùng với thể nội sát khí dưới ảnh hưởng hắn bắt chu n g u cũng xác thực tiến hóa không chỉ cường độ trở nên càng cao hơn tốc độ cắn n u ố t cùng hiệu suất cũng tăng lên không ít tùy theo mà đến chính là cơ thể hắn cường độ cùng tu vi tiến bộ thần tốc vẹn vẹn qua đi hai năm hắn liền từ mới vừa lúc đi vào năm mươi ba cấp tu luyện tới bây giờ sáu mươi cấp đồng thời hai năm giết chóc cuộc đời cũng làm cho hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi lúc trước chính mình tại sao lại thua với lâm an sơn Từ như vậy hiện ó tại lâm văn sơn ở thế giới bên ngoài ngươi lại đạt được bao nhiêu tiến bộ đây nhà ấm đ ó á hoa hiện tại câu nói này e sợ muốn ứng nghiệm ở trên người ngươi đường tam ngẩng đầu nhìn phía một phương hướng trong mắt lấp loe yêu dị huyết quang cố gắng hưởng thụ đoạn này ta không ở thời gian đi lần sau gặp mặt ngươi chắc chắn phải chết tâm h tư kéo lên thi thể đi ra cửa trực tiếp ném đi mà ở lúc này một tên địa ngục s á t lục tràng công nhân viên đi tới hơi cúi đầu cung kính nói tôn kính tu la vương ngày thứ một trăm tràng quyết đấu đã tập hợp nhân số thi đấu thời gian là ngày mai buổi sáng Ừm. đường tam nhẹ đáp một tiếng xoay người trở về nhà ngày thứ hai buổi sáng địa ngục s á t lục tràng vê anh một tiếng vang thật lớn vang vọng tên cuối cùng đối thủ hóa thành thị nát chúc mừng ngươi tuổi trẻ tu la vương Châm sắc thấp b é nếu âm tám thanh đột tự nhiên từ phương hướng bốn chuyển đ n Không cần n h i ề lời, sát lục chi sát v ư ơ như g ngục mở ra địa đi. lộ lối vào t vong, năm này hai ở d ớ i thế r ả i qua còn t i u sao. So với chốt r như ta c ngươi đối mặt n g đường t như như mong muốn dứt lời khủng bố sát khí như sương mù đỏ giống như lấy s á t lục chi vương làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán trên khán đài hết thể tiếp xúc được khán giả đều là hai mắt hóa thành đỏ đậm lập tức điên cùng tự tản máu tươi giải rác chạy sôi rất nhanh địa ngục s á t lục tràn mặt đất một cái to lớn đỏ như màu máu đồ án bị máu tươi phát họa chúc ngươi ở địa ngục lộ v ậ n may theo s á t lục chi vương âm thanh lại lần nữa chuyển đến đường tam chỉ cảm thấy dưới chân hết sạch thân thể biến mất ở tại chỗ lại xuất hiện thời điểm đã là thân ở một cái đường kính năm m sân khấu xung quanh là đỏ như máu một mảnh đơn giản quan sát hoàn cảnh đường tam bước lên đường nhỏ dựa vào lam ngân lĩnh vực cùng á m khí đánh g i ế t rơi lượng lớn đàn rơi sau á n kim tam đầu biên bức vương xuất hiện ở trước mắt á n khí thăm dò hạ phát hiện nắm giữ tái sinh năng lực sau chỉ có một người đường tam quyết định bí quá hóa liều dựa vào á n khí quấy dày đem ám kim tam đầu biên bức vương b ứ c đến đường nhỏ ngay phía trên móc ra phi thiên thần trào trực tiếp chụp vào rơi vương trên người kéo bay lên ở trên đường lợi dụng ra các thần nỏ đánh nổ một cái đầu sau dùng sức đống lôi kéo nhường rơi vương thân thể mất cân bằng đồng thời nhảy đến rơi vương trên lưng một đòn hạo thiên cựu tuyệt c h ấ n tự quyết trực tiếp đem lại giải tề ba viên đầu toàn bộ g õ nát lập tức nhảy xuống vác thẳng tắp rơi vào trên đường nhỏ bay một tiếng ám kim tam đầu biên bức vương rơi dụng đánh vào phía trước trên đường nhỏ may mà cũng không có đem đường nhỏ và sụp thế này đường tam trực tiếp đi lên trước mở rộng ra bắt chù mâu đâm vào ám kim tam đầu biên bất vương v thấp giọng nhị non nắm giữ tái sinh năng lực dị thú hy vọng có thể cho ta mang đến vẻ vui mừng sau một khắc ở lực lượng tinh thần nhận biết giới đường tam hoàn toàn có thể cảm nhận được thể nội hao tổn hồn lực đang nhanh chóng được bổ sung huyết dịch đang sôi t r à o thân thể hoạt tính cũng tựa hồ có tăng cường liếc mắt nhìn lại che kín huyết văn bát chu mâu cũng biến thành càng màu đỏ tươi coi như không tệ thu hồi bát chu mâu tiếp tục hướng phía trước đi rất nhanh con đường chấn động k ị liệt một cái to lớn xả ảnh xuất hiện ở phía trước quấn quanh đường hẹp n ú c n í c h tới gần thập thù liệt dương xả thấy do cự xả hình dạng đường tam lông mày nhất thời vừa nhữ bàn tay ở bên hông hồn đạo khí một vệt một khối hùng hoàng xuất hiện ở lòng bàn tay chờ cự xà tiếp cận lúc này đem hùng hoàng ném đi sau đó thôi t h ú c lưu ở phía trên ám kình xoắn nát cùng lúc đó từ hồn đạo khí lấy ra một trang bị rượu túi ra ném ấm ra rượu tùy ý trong nháy mắt theo t á n trên không trung hùng hoàng hôn cùng nhau đầy trời rượu màn rơi vào cự xà trên người nhưng mà ngập dùng không có ngược lại là cự xà một cái tăng tốc xông thẳng mà tới thế nhưng không dùng đường tam trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc lập tức đống mở ra bát trù mâu trong mắt tử mang lớp lóe ở cự xà mánh mở ra miệng lớn cắn xuống trong nháy mắt một cái nhảy đánh đi tới cự xà đỉnh đầu b á t chu mâu mạnh mẽ đâm vào đĩa thịt điên cuồng k h u ấ y lên truyền vào kịch độc đồng thời trong tay hạo thiên truy múa loạn phi phong truy pháp một truy tiếp một truy nệ n xuống cự xà bị đau lúc này hướng phía dưới vung v ầ y đầu trở thấp hơn mặt đường đ ô n g hướng lên trên v à chạm mặt đường đường tam tựa hồ sớm có dự liệu ở cự xà mở va trước liền nhảy lên mặt đường sau đó mũi chân liền điểm v anh ở mặt đường sụp đổ trước nhảy lên thân rắn dựa vào bắt chu mâu một bên trả hành một bên vung lên đem có thể tiếp xúc được đĩa thịt toàn bộ đất nát cũng hoa hoa. Đạo đạo c h đường tam trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc lập tức xoay người hai tay nắm chặt hạo thiên truy duy trì một loại nghiêng hướng về phía trước tư thế hạo thiên cựu tuyệt cựu cựu ký nhất bay một tiếng bóng người hóa thành một đạo hát quang bắn thẳng về phía cựu sàn áo bụng dưới bộ mà ở lúc này màu đỏ vàng bóng nhỏ đập xuống nhưng mà chầm một bước phúc một tiếng cự xà đầu không bị khống chế ngã về đằng sau liên đ ố i thân thể cao lớn bị kéo đi tạp sát b à n h bị quấn quanh con đường nhất thời đứt thành tướng khúc loạn thạch nhanh chóng rơi d ụ n g mang theo cự xà v ặ n b ẹ o thân hình khổng lồ ma đường tam nhưng là vững vàng mà rơi vào phía trước nói đường quay đầu nhìn lại nhất thời ám thở một hơi gãy vỡ con đường độ dài không tới hai mươi mét mà hắn cải tạo qua phi thiên dây thừng độ dài nhưng có bốn mươi mét đủ để mang theo hắn vượt qua tâm tư đi tới theo hắn bay đến đã rơi trên mặt đất màu đỏ vàng viền châu trước đưa tay nhật lên đáng tiếc thập thủ liệt dương xà là thuộc tính h ỏ a dị thú viên nội đan này cũng không phải thích hợp ta có điều sau đó đối mặt loại rắn hồn thú thời điểm có thể tạo được rất tốt uy hiếp tác dụng cảm thán một tiếng thu vào hồn đạo khí lập tức móc ra phi thiên thần t r ả o bóp cỏ súng đâm thẳng phía trước nói đường tầng tầng lôi kéo lại lần nữa kéo cỏ súng thân thể bị mang bay rất nhanh rơi vào thực địa không chút do dự nào cấp tốc chạy vọt về phía trước thời gian từng chút qua đi đường tam có thể rõ ràng cảm giác được nhiệt độ chung quanh ở lên cao không ngừng thân thể không tự giác thả ra sát khí cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng mạnh trong l ò n g ngực dựng lên một cô k h ô nóng l à m ngân lĩnh vực vội vã mở ra lĩnh vực thân thể nhất thời trở nên l ạ n h lạnh vài phần ý thức cũng thuận theo thanh minh không ít huyền tri không gian nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra lại là mở ra hồn cốt kỹ năng gia tốc chạy vọt về phía trước không lâu lắm rốt cục đi tới cuối con đường nhìn về phía trước gần nghìn mét hải dương màu đỏ ngỏm lông mày nhất thời n h ă n lại đưa mắt đánh ra chung quanh đỉnh độ cao ở khoảng hai trăm l i n ta lam ngân hoàng mở rộng khoảng cách đại khái ở tháng một năm hai m phi thiên thần trào bốn m còn kém bốn m dựa vào bát chu mâu nhảy đánh trên không trung sử dụng phi thiên thần trào lại mang lên lam ngân thảo nên có thể nói làm liền làm đường tam vội vã gọi ra lam ngân hoàng võ hồn đồng thời mở rộng ra bát chu mâu chống đỡ mặt đất thân thể tùy theo ép xuống hai chân bông k é o căng vận dụng bước chân sức mạnh lại thêm vào bát chu mâu nợ lực hắn muốn làm một lần thành công dường như mũi tên rời cùng thân thể trực tiếp bao tố bắn ra dưới chân mặt đất cũng không chịu nổi gánh nặng đột nhiên nước toát sụp đổ theo độ cao kéo lên nỗi lỏng bỗng dưng thanh tính lại bát chu mâu lực đạo dĩ nhiên có thể so sánh ta tưởng tượng bên trong mạnh hơn xem ra thôn p h ệ nhiều như vậy t à ác hồn sư bắt chu mâu cường độ sát thực tiến hóa không ít nhìn trên không cách mình chỉ có hơn trăm mét đỉnh đường tam nội tâm bỗng dương thầm nói tâm tư thân thể đã kéo lên đến chỗ cao nhất lúc này tay bôi hồn đ ạ o khí móc ra phi thiên thần trào t r ụ xuống cơ quan đồng thời khống chế lam ngân thảo quấn quanh ở c h u i cầm đúng một tiếng móc câu sâu sắc hàm vào đỉnh kéo đường tam chân chứng thực dựa vào bắt chu mâu cường hãn xuyên thấu tính cùng trạo lực như giống trên đất bằng giống như hướng về cửa động phương hướng di động sau khi hạ xuống quay đầu lại liếc nhìn phía dưới hồng sắc hải dương nhanh chân đi tiến vào màn ánh sáng trắ tầm mắt nhất truyền thân thể đã ở vào một cái trắng xóa kỳ lạ không gian bên trong vừa định muốn đánh giá vô tận lạnh lẽo không ngừng tràn vào thể nội đây là thực chất h ó a sát khí kịch liệt thống khổ t ậ p thân ý thức dần dần mất cảm giác lập tức không vào hát đám không biết qua bao lâu t h a m t h ả m tỉnh lại đầu tiên đập vào mi mắt là trong tay trái nắm hạo thiên truy đầu đũa đỉnh lan tràn kỳ lạ màu trắng hoa văn ý thức hơi động một cô dân trào bạch quang tự hạo thiên truy tỏa ra tràn ngập rất nhanh lại tiêu tán thành vô hình nhưng trong không khí nặng n ề cùng kiềm chế nhưng lại như cũ tồn tại sát thần lĩnh vực đây chính là sát thần lĩnh vực sao hai năm dường như như địa ngục mải r i ũ a đã sớm đem hắn củ hấu san bằng nhiều nỗi lòng của hắn khó có sóng chấn động chỉ có đối với chiến đấu l y tính cùng đối với dết chóc khát vọng chầm dài đứng lên hướng về xa xa duy nhất một tia sáng đi đến thân thể tiếp xúc ánh sáng không gian một trận sóng vợn đường tam thân ảnh biến mất ở tại chỗ chương hai trăm bốn mươi b ố vây chặt cùng tư tâm tiểu tam mới vừa vừa hiện thân thanh â m hùng hậu ở vang lên bên hai đường tam dương mắt nhìn lại đường hạo đã đứng bình tĩnh ở phía trước cách đó không xa nỗi lòng nhất thời không tên thăng nổi sóng vội vã bước nhanh đến gần bởi vì hai năm giết cho cuộc đời ảnh hưởng vẻ mặt không khỏi có chút cứng ắ c ánh mắt cùng ngự khí đều là lạnh lẽo b à hai năm này ngươi làm rất tốt không có nhường ta thất vọng đường hạo trên mặt toát ra vẻ mỉm cười lập tức khẽ nhũ mày đi thôi nơi này không an toàn có chuyện gì rời đi lại nói nếu như ta đoán không sai võ hồn điện đã biết ta mang ngươi đi tới sát lục chi đô rèn luyện bên ngoài hiện tại trải rộng võ hồn điện trạm gác ngẩm nói không chắc còn có phong hào đấu la tòa c h ấ n hắn là ở đường tam thứ một trăm tràng đánh xong sau đi ra dò xét cùng chờ đợi nơi này là hắn lúc trước đi ra địa ngục lộ đ i ra lối ra rất hiển nhiên bị bị đông n ă m đó qua cửa địa ngục lộ đi ra vị trí cũng không phải nơi này không phải nơi đây tuyệt đối đã bị trọng binh canh gác địa ngục lộ lối ra không ngừng một cái điểm ấy lúc trước chính hắn lang bạn thời điểm liền có suy đoán từ bên trong dấu vết lưu lại liền có thể thấy được địa ngục lộ là có thể hợp tác lang bạn chi cho nên an bại không giống lối ra có phải là vì để tránh cho sau khi rời khỏi đây s o n g phương tiếp dẫn người bạo phát đại chiến dẫn đến xông qua địa ngục lộ người bị giết chết chính mình nhi tử từ, từ cái cửa ra này đi ra có lẽ là với hắn võ hồn huyết thống hoặc là khí tức tương đồng có quan hệ cũng hoặc là s á t lục chi đô bên trong từ nơi sâu xa vị kia tồn tại ở nhìn kỹ tất cả những thứ này s á t lục chi đô chính là một vị cường đại hồn sư đột phá chăm cấp thành thần s a u lưu nghe đồn bên trong bị lưu lại sát hạch thông qua thử thách liền có thể thành thần điểm ấy vẫn là còn trẻ thời điểm đường thần báo cho tuy rằng cũng chỉ là suy đoán nhưng cũng là hắn sau đó bị tông môn đưa vào s á t lục chi đô rèn luyện nguyên nhân mà nếu như là thật sự nếu bọn họ đều là bị tuyển chọn người sát hạch như vậy vị kia tồn tại như thế nào sẽ hy vọng chính mình người được chọn bị zết t r ư ớ đây mặt khác hắn cũng không biết cái khác lối ra ở đâu bởi vậy chỉ có thể chạy tới đầu tiên nơi này kết quả rất hiển nhiên hắn suy đoán có ít nhất bộ phận là chính xác Ừm đường tam khẽ gật đầu theo bản năng thôi thúc lực lượng tinh thần cảm ứng bốn phía ba người dẫn đường đi ta hiện tại hồn lực đã đột phá sáu mươi cấp đối với lam ngân lĩnh vực l ĩ n h nộ hai năm này cũng tiến bộ không ít cộng hưởng lam ngân thảo phạm visa tăng thật lớn chỉ cần cẩn thận điểm tránh lẽ dò xét không khó lắm võ hồn điện phong hào đấu la cũng có hạn không thể nào làm được một bước một cương ngồi xuồng thủ đi theo ta đường hạo gật g ủ xoay người dẫn đường nửa canh giờ đi qua rất nhanh võ hồn điện cũng thật là cam lòng dốc hết vờ liếng dọc theo đường đi dĩ nhiên sắp xếp nhiều người như vậy theo dõi còn ở trong rừng rậm bố trí cảnh báo cơ quan nếu như không phải ta làm ngân thảo võ hồn hai lần thức tỉnh thêm vào hấp thu qua ảo cảnh trí tuệ độ cốt có thể lấy từ xa liên tiếp làm ngân thảo tiến hành điều tra thêm vào tự thân tinh thông ám khí chi đạo chỉ sợ ta cùng ba ba vẫn đúng là muốn gấp ở đây nhắc nhở đường hạo tránh thoát nhiều điều tra điểm cùng cơ quan đường tam nội tâm lạnh lùng võ hồn điện bị bị đông cho ta chờ đi ta đường tam sớm muộn cũng sẽ tự tay đưa người phá hủy thời gian từng chút trôi qua ở đường hạo dẫn dắt đi hai người chuyên môn chọn có che chắn vật địa hình chạy đi hồi lâu qua đi, rốt cục đi ra một cánh rừng tắm rửa ánh mặt trời mà ở lúc này b à n h phía sau bầu trời đột nhiên t r u y ề n đến một trận nổ vang sắc mặt hai người nhất thời biến đổi quay đầu nhìn lại phía trên vùng rừng rậm k h ô n g t r ú n g là một tên thân mặc áo đen gánh v ắ t cánh chim hồn sư nổ hoàn đường hạo không chút do dự mở ra nổ hoàn tuyệt kỹ hơn nữa là sáu h o à n tê nổ n nhấc lên đường tam liền bay đáng ghét võ hồn điện dĩ nhiên đem thăm dò phạm vi trải xa như vậy đường tam trong mắt không tự giác hiện lên xác ý hắn làm ngân thảo dò xét năng lực chỉ có thể bao trùm mặt đất không cách nào chạm đến mục tiêu trên không điểm này hắn đã đặc biệt chú ý phía trước cũng là vẫn rất cẩn thận nhưng đi xa như vậy còn có thể gặp phải võ hồn điện t h ắ n g tử đúng là hoàn toàn ra ngoài hắn dự liệu Thâm tư, đạo dị thường dân trào sóng năng lượng đột nhiên tự trờn, tất trở tham giết nhất trưởng thực mặt anh. nhiên phương hướng khác nhau bán ra. Loại này hồn chập phong hào hơn Nhiều như vậy số lượng, tham dự vây người nhất định phụng, chỉ họ hạo hầu như dân vây mới lượng lượng, người đường bơ bán bọn bực xa xa ra. la, nữa của sóng năng này lên. điện cung cũng này đạo đều đấu Loại lão dị dự là số Sắc có có có lực lực. cái cấp cả vậy ở n g hắn ĩ tới đây, c cũng là khí võ hồn không thiện phi hành đường hạo triển khai nổ hoàn đến tăng lên tốc độ hắn căn bản là không đội kịp húng hồn khoảng cách vốn là cách khá xa tham dự ngồi sổn thủ đúng là có cái nắm giữ phi hành võ hồn phong hào có thể bị sắp xếp đi thủ bị bị đông lúc trước đi ra lối ra khoảng cách so với hắn còn xa không cam lòng dừng ở tại chỗ rất nhanh còn lại bốn vị phong hào đấu la liên tiếp chạy tới chuyện gì thế này trước hết chạy tới kim ngạc đấu la t r a o mày nhìn phía đường hạo biến mất phương hướng đường hạo cha con làm sao sẽ lặng yên không một tiếng động xuyên qua phong tỏa vòng đi tới nơi này e sợ là nắm giữ một loại nào đó dò xét năng lực hàng ma đấu la trầm n g â m lối ra lập tức lại nói nhị ca làm sao bây giờ nhường không biết bay đi về trước chúng ta tiếp tục truy cơ hội này không thể bỏ qua kim ngạc đấu la lúc này quyết đoán đường hạo là triển khai nổ hoàn tuyệt kỹ đến trong thời gian ngắn tăng lên tốc độ chạy trốn này kỹ một khi triển khai tất nhiên cần trải qua một quãng thời gian suy yếu kỳ trong chúng ta bất luận một hai đều có đem hắn đánh giết năng lực mà cái k i a đường tam mới từ sát lục chi đô đi ra trong thời gian ngắn khẳng định nhận dấu không được tự thân sát khí b ă n g vào chúng ta lực lượng tinh thần chỉ cần tiếp cận tất nhiên có thể nhận biết được hơn nữa nơi đây xa xôi đường hạo coi như đem hồn lực tiêu hao hết cũng đến không được nhân loại thành trấn chúng ta căn bản không cần lo lắng sẽ bởi vì bị người nhìn thấy mà bại lộ kế hoạch Thách truy, không muốn tha bất kỳ ngóc ngách nào. Tốt. không ngách ngóc ra muốn buông Mấy kỳ nào. người một bên khác đường hạo mang theo đường tam đi tới một mảnh tràn đầy cắt vàng hẻm núi bên trong mới vừa vừa hạ xuống dưới chân một trận lảo đảo một vệ máu tươi từ đóng chặt khỏe miệng tràn ra đường tam sắc mặt nhất thời kịch biến ba ngươi không sao chứ yên tâm chết không được đi theo ta nói dùng tay h á o nhẹ lau khóe miệng bước nhanh đi tới một cái hang cát trực tiếp n g ả y xuống đường tam thấy này cũng là trực tiếp n g ả y xuống lập tức liền thấy đường hạo một trưởng v ô ở t r ậ t hẹp trên v ế t đá phía trên chót vót vách đá nhất thời nước toát sổ xuống đem hang cát đóng chặt hoàn toàn mà bởi vì này một t r ư ờ n g tạo thành chấn động phía trên chung quanh h u y ệ t động cắt chạy cũng là cấp tốc lưu động tụ h ợ p vào đem miệng h u y ệ t lấp kín xung quanh một hồi không vào đen kịt không khí cũng yên tĩnh lại n g ư ơ i hiện tại sát khí biểu lộ ở bên ngoài người ngoài chỉ muốn tới gần liền có thể nhận biết sau đó làm sao có thể ở hồn sư thế giới che giấu mình bởi vậy làm sao triệt để che lấp khí thức tẩy t ấ n duyên hoa chính là ngươi sau đó nhất định phải hoàn thành sự tình đường hạo trầm giọng k ể rõ khu k h cũng chỉ có đến lúc đó ta mới có thể đem tất cả nói cho ngươi ba ta nhất định sẽ làm đến ngươi ngồi xuống chức khôi phục đi đường tam vội và nói đường hạo gật ngủ bị đường tam nâng ngồi ở đồi cát nghiêm phong lại hang cát sau thân thể của hắn cũng thuận theo rơi vào suy yếu kỳ sắp thực đến mau chóng khôi phục mới được thấy đường hạo khí tức dần dần ổn định lại đường tam nghe âm thanh phân b i ệ t vị vung r a ngân c h ầ m đem tới gần xa trùng toàn bộ giết chết mà ở lúc này phúc một tiếng vang giòn vang vọng ở trong không khí đến đường hạo đống mở hai mắt ra đường tam cũng là trong nháy mắt vừng thở hang cát đúng là cái ẩn thân địa phương trên mặt đất thiên quân đấu la liếc nhìn dưới chân cùng với xa xa mấy cái hang cát không lưng áp thai lắng nghe trừ tiếng gió cùng cắt mị lưu động âm thanh cái gì cũng không nghe được bông dừng đứng lên tay phải vỗ một cái bàn l o n g côn ở tay chân một đệm thân thể bay lên trời trong tay bàn l o n g côn đón gió tăng lên thấy rõ trong chớp mắt liền rỗi dài đến hơn m ộ mươi mét bằng thùng nước sau đó hai tay nắm lấy bông một đầm thẳng đâm một cái trong đó hang cát lập tức một trận quấy lên túi đầu vừa nhìn dám đều không có lại đi tới một cái khác bắt trước làm theo thấy không hề phát hiện vung côn một trận l o ạ n đập b à n h bành bành mặt đất không chịu nổi gánh nặng sụp đổ cắt vàng bay lượn lại túi đầu vừa nhìn là tảng lớn bị đám cắt vàng điện cái hố còn lại không hề phát hiện sơ sơ cằm xoay người theo hẻm núi tiếp tục phi hành nhìn thấy hang cắt hoặc là hang động liền một trận l o ạ n đâm khúc k h ú nỗ lực chống đỡ ngã xuống đá tảng đường tam rốt cục không nhịn được ho nhẹ lên tiếng khỏe miệng tràn ra màu tươi dưới thân đường hạo cũng là tay phải nâng ngực phúc kìm nén khoang miệng máu tươi bông phun ra trước m á n h liệt chấn động đã tác động thường thế của hắn ba ngươi không sao chứ đường tam lo lắng truy hỏi điểm ấy tiểu thương còn muốn không được tam bệnh đường hạo dừng dưng đáp lại đường tam này mới dùng sức đẩy lên ngã xuống đá tảng kẹt ở trên vách đá lập tức chậm rãi ngồi xuống trong bóng tối nhìn s ắ c mặt trắng bệnh đường hạo đường tam cắn chặt hầm răng đồng nhân b ư ớ c r a đỏ như máu ở trong lòng âm thầm thể võ hồn điện mũi thủ này ta nhất định phải báo khống chế lại sát khí của chính mình đường hạo lúc này nhắc nhở đường tam này mới hoàn hồn nỗ lực áp chế tự thân sát khí trước tiên khôi phục đi đường hạo tiếp tục nói nói xong nhắm hai mắt lại điều tức lại không chuyên tâm áp chế á m thương hắn cảm giác mình lúc nào cũng có thể thương thế bạo phát tại chỗ chết bất đắc kỳ tử ở sát lục chi đô thủ hộ đường tam hai năm thân thể của hắn cũng là mỗi giờ mỗi khắc không lại gặp sát khí ăn mòn từ lâu kể bên thực h ạ mà sau khi ra ngoài lại bị ép triển khai nổ hoàn t u y ệ t kỹ mới còn bị đến đây truy sát tìm kiếm không biết tên phong hào đấu la đối với mặt đất một trận công kích dẫn đến mặt đất chấn động kịch liệt ở cái này không gian nhỏ hẹp bên trong thân thể của hắn cũng là bị này cỗ chấn động lực lượng tương tới không biết qua bao lâu thương thế hướng tới ổn định đường hạo chậm rãi mở hai mắt ra không gian nhỏ hẹp bên trong ngất đạo ánh sáng màu lam quay đầu nhìn lại mặt đất chính thả một viên tỏa ra ánh sáng lam vào thạch ba ăn một chút gì đi thấy đường hạo tỉnh lại đường tam vội vã đưa lên đồ ăn、ừ. đường hạo gật củ đưa tay tiếp nhận ăn vàiếng Từ tam, tông trước hồn khí hai cho nhẹ nhàng nói, đây là ghi chép cuốn biển ném đường nói, môn đạo đây móc cùng lúc ra giấy là sau ơ n bản cốc các vị trí bản đồ,、các、loại s khi rời khỏi rời đó â y ta sẽ dẫn ngươi đi săn giết thứ sáu hồn hoàn. Sau sẽ săn sáu dẫn ngươi hồn hoạn. đi đ một mình ngươi về tông môn tìm ngươi cô cô coi lời này chỉ có nàng có thể giúp ngươi trì hoa rửa sạch biến mất một thân sát khí ngươi hiện tại hình dạng đại biến nghĩ t r à trộn vào đi không khó lắm lợi dụng được ngươi dọ xét năng lực khống chế tốt chính mình tâm tình chú ý áp chế thể nội sát khí liền có thể chờ ngươi cô cô lúc nào cảm thấy ngươi đã hoàn thành huấn luyện lại dựa theo bản đồ về sơn cốc tìm ta ba, vậy còn ngươi. đường tam đống dưng hỏi ta đã sớm bị trục xuất tông môn bây giờ chính là tông môn tội nhân chưa qua cho phép không có tư cách về tông môn hơn nữa ta còn có chuyện khác muốn làm nói đường hạo ngữ khí chuyển thành trầm trọng tiểu tam ta đánh giết độc cô bác thất bại việc bây giờ e sợ đã truyền khắp đại lục cho tông môn mang đến không ít phiền phức này e sợ sẽ cho ngươi sau đó tông môn hành trình tạo thành trở ngại tất cả những thứ này đều cần ngươi một mình đối mặt bất luận gặp phải cái gì ta hy vọng ngươi đều có thể gần nhớt lại không muốn hành sự lỗ mãng mặc kệ ban đầu ta điểm xuất phát vì sao hành động dù sao cũng là thất bại này là lỗi lầm của ta mà khi năm nếu không là ta tông môn cũng sẽ không lựa chọn lấy lời những năm này ta nợ tông môn thực sự quá nhiều nói đến đây trong mắt lộ ra một tia tự trách ba h ả i nhi biết nên làm như thế nào thấy đường hạo n g ự khí trầm trọng đường tam theo ý nói đường hạo này mới gật n ủ tiếp tục đồ ăn tiểu tam bằng chứng ấy tuổi cũng đã đạt đến hồn đế cảnh giới ẩn nấp lực đủ để chứng minh chắc hẳn tông môn cũng không cần quá mức chỉ trích đi nội tâm nói t h ầ m tiêu trừ tụ huyết cấp bách nhưng lấy hắn bây giờ tình huống thân thể chí ít còn phải tu dưỡng mấy tháng mới có thể tiến hành nếu như hiện tại liền lựa chọn chém tới tứ chi chóc ra hồi cốt vậy thì không phải sắp xếp ra tụ huyết c h ữ a thương mà là ở tự sát hơn nữa nhi tử ở bên người chắc chắn sẽ không cho phép hắn làm như thế mặt khác hai tử nhà mình đường tam đã đột phá sáu mươi cấp thu được hồn hoàn đồng dạng lửa xém lông mày hơn nữa thu được hồn hoàn sau thực lực lại có đột phá sau đó tông môn hành trình cũng có thể càng thuận lợi chút có thể như vậy hắn liền càng không có thời gian tu dưỡng lại tiêu trừ tụ huyết nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn là cảm thấy ở đường tam về tông môn trong lúc bài trừ tụ huyết khá là tốt như vậy thê m tử r ư của hắn a ngân liền có thể càng sớm khôi phục còn có chóc ra hồn cốt sau hắn như vậy hắn liền có thể càng sớm hơn một nhà đoàn tụ nhìn thấy hải tử nhà mình đường tam tiềm lực sau phải nhìn hắn nữa vì là tông môn chuộc tội chém tới tứ chi nhường đường tam mang về hồn cốt bất kể là xuất phát từ không đành lòng vẫn là vì làm yên lòng đường tam tông môn các trưởng lão đồng ý nhường đường tam kế thừa hồn cốt khả năng này xác thực không thấp quan trọng nhất là dưới cái nhìn của hắn toàn bộ hạo thiên tông cũng chỉ có hải tử của hắn đường tam có cơ hội đạt đến thậm chí siêu năm đó tổ phụ đường thần cảnh giới dẫn dắt tông môn đối kháng võ hồn điện bước hướng v ề mới đình phong hắn làm như thế cũng là đang vì tông môn tương lai cân nhắc liền xem đến thời điểm đại ca làm sao tuyển đi nếu như không có lĩnh mộ ta thâm ý này hai khối hồn cốt trả lại liền thật sự coi là vì là tông môn bồi tội đi như vậy ta cũng có thể an tâm chút như vậy nghĩ chương hai trăm bốn mươi lăm đường tam trở về hạo thiên tông sau một mươi ngày lạc nhật xâm lâm đường tam chậm rãi mở hai mắt ra trên mặt không đau khổ không vui ba sáu mươi ba cớp lấy hắn hiện tại tố chất thân thể hấp thu một viên niên hạn ba vạn năm thực vật hệ hồn thú hồn hoàn đúng là đương nhiên cũng không thể nhường hắn tâm có sóng chấn động dù sao h ắ n ở sát lục c h i đô thôn vệ qua hồ n s ư coi như không có một n g à n cũng có mấy trăm dù cho bởi vì ngoại phụ hồn quốc không cách nào bảo tồn sinh mệnh năng lượng thêm vào mỗi lần thôn vệ sau nhục thân có thể chuyển hóa lượng rất ít dẫn đến nhục thân cường độ mỗi lần tăng lên phạm vi đều rất nhỏ nhưng ở tháng ngày tích lũy tích tiểu thành đại dưới như cũ tăng lên không tầm thường、ừ. đường hạo gật gù từ dưới đất đứng lên nếu như thế liền như vậy phân biệt đi nói xong trực tiếp xoay người rời đi đường tam không nói thêm gì liền như vậy đứng bình tĩnh ở tại chỗ nhìn bóng lưng của đường hạo biến mất ở trong tầm mắt lấy thực lực bây giờ của hắn ở này lạc n h ậ t s â m lâm bên trong đã rất khó gặp được có thể uy hiếp đến tính mạng hắn h ồ n thú coi như t a o nộ hắn cũng có thể dựa vào dò xét năng lực lẩn tránh cái này cũng là đường hạo yên tâm rời đi nguyên nhân điểm này hắn hoàn toàn có thể rõ ràng tình yêu của cha chính là như vậy không quen ngôn t ử nhưng yên lặng thủ hộ ba ba ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng nhìn non dưới xoay người hướng về phương bắc cấp tốc chạy một bên khác giáo hoàng điện mang lên lưu anh thạch gia tăng đối với hạo thiên tông giám thị cường độ như có phát hiện đường hạo cha con qua lại lập tức ghi chép cũng báo lại n g h e xong trở về phong hào đấu la b ầ m báo bị bị đông cũng không có biểu hiện ra vẻ không vui mà là tức khắc hạ lệnh là thuộc hạ vậy thì đi sắp xếp đứng ở phía dưới phía bên phải quỷ đấu la lúc này không người đáp lại thiên hành bên trong học viện lâm mãn sơn đứng ở phía trước cửa sổ mắt nhìn tức chim bay cách chạy đúng là rất nhanh có điều đường hạo lại lần nữa triển khai nổ hoàn t u y ệ t kỹ khoảng cách chóc ra hồn cốt bài trừ tụ huyết chắc hẳn cũng sắp rồi t h â m tư trở lại bổn cốt bài trừ tụ huyết chắc hẳn cũng sắp rồi thứ tư trở lại b ê n hạch vận chứa nhiều tầng thuộc tính năng lượng bây giờ đã có thể làm được thô thiển nhất vật dụng hơn nữa trải qua quan sát nguyên tố hồn hạch quả thật có đang t h o n g thả cải thiện thể chất của hắn dù cho hắn không vận hành kinh thiên quyết gia tốc loại này cải thiện cũng sẽ theo hồn hạch tự mình vận chuyển c h ầ m c h ầ m tiến hành mà hắn bây giờ nhục thân k h á n g tính đã có thể ủng hộ tay xoa tiểu hòa cầu đương nhiên tiến bộ lớn nhất vẫn là thuộc tính tương đối ôn hòa thuộc tính phong cũng là hắn hiện tại khai phá trọng tâm bây giờ không chỉ có thể tay vung phong nhận còn có thể đem thuộc tính phong năng lượng rời đi đến chân nhường thân thể trở nên càng mềm mại biến tướng tăng lên tốc độ di động an toàn là số một chạy nhanh rất trọng yếu đáng tiếc khoảng cách chân chính c ớ i gió mà đi vẫn còn xa ngự phong mà bay liền càng không biết lúc nào khẽ lắc đầu bài trừ t ạ c nghiệm tiếp tục chìm đắm lĩnh mộ mấy ngày sau hạo thiên tông ở ngoài quả nhiên không ngoài dự đoán hạo thiên tông đã bị võ hồn điện triệt để phong tỏa cảm ứng xa xa ẩn giấu ở thôn xóm người xung quanh ảnh đường tam tiến một bước thôi thúc lực lượng tinh thần nội liễm sắc khí lập tức mũi chân ấn nhẹ triển khai quỷ ảnh mê tung l ạ nhiên không một tiếng động không vào thôn đường môn am hiểu nhất chính là ám sát cùng truy tùng với hắn so với võ hồn điện người còn kém xa có điều trước bại lộ ở phi hành hồn sư dư dưới t bởi vậy lần này hắn lựa chọn là hường đông đến đây cái này thời gian điểm là người nhất mệnh mọi thời khắc dựa vào tàn t ạ phòng ốc bóng mở che chắn tiếp tục tiến lên đường hạo cho hắn bản đồ không chỉ vị trí ghi chép tỉ mỉ ra vào hạo thiên tông địa hình cũng là sáng tỏ cha của hắn đường hạo nhiều năm c h ư a về hạo thiên tông tự nhiên không thể hiểu rõ như vậy rõ ràng bởi vậy hắn dự đoán là cô cô đường n g u y ệ t hoa lưu lại bản đồ tâm tư đi ngang qua qua thôn tốn gần nửa canh giờ rốt cục vòng tới một ngọn núi độ cao ở khoảng năm trăm mét cực kỳ c h ó vót toàn bộ vách núi hầu như là vương góc ở mặt đất đồng thời cực kỳ bóng đoán hầu như không có bất kỳ thực vật tồn tại ngưng mắt nhìn lại bóng loáng trên vách núi bất quy tắc phân bố cỏ dại vừa vặn dùng cho mượn lực hủy bỏ từ cực ma đồng cẳng chân một cung trực tiếp bay lên trời vách núi quá mức bóng loáng chót vót căn bản không thể giấu người thêm vào vị trí bí ẩn hắn vẫn chưa phát hiện xung quanh có ẩn dấu võ hồn điện chạm g ắ t ngầm e sợ ba ba từ lâu dự liệu được tình huống như thế này mới nhường cô cô chuẩn bị kỹ càng trước tấm bản đồ này đánh dấu ra cái này ẩn nấp chỗ nội tâm cảm khái lại lần nữa triển khai quỷ ảnh mê tùng cẩn thận khống chế sức mạnh lặng yên không một tiếng động lên núi đỉnh. t h ô xem ra bên kia mới là hạo thiên tông đệ tử thường ngày ra vào địa phương suy tư dưới mở ra bát trung mâu nắm lấy nai bích hướng về bên dưới khe núi mới di động lập tức theo vách núi bóng mở nơi hướng về ký ức hướng trung tâm hướng về đi vòng không lâu lắm ở một chỗ bên dưới khe núi đ o ạ n phát hiện một cái xiềng xích dưới đ â y sâu thẳm căn bản là không có cách dò xét không chút do dự đường tam núi chân ấn nhẹ đ ạ p ở trên xiềng xích bước nhanh ngoại hành không lâu lắm rốt c ụ c đi tới một bên khác tinh thần nhận biết bên dưới xung quanh đã không có võ hồn điện c h ạ m gác ngầm cây này xiềng xích chiều ngang gần nghìn mét nếu như không có năng lực phi hành ngã xuống chắc chắn phải chết hơn nữa xiềng xích chân t r ợ n muốn bình an thông qua tuyệt đối không phải như thế hồn sư có thể làm được cho dù là võ hồn điện cũng khó có thể ở nhiều như vậy ngọn núi bố trí trạm gác ngầm h u nơi này đầy đầy đầy ai có thể nghĩ đến ở này không nhìn thấy đáy khe núi bên dưới cũng có xiềng xích tồn tại đây này chỉ sợ là tông môn bị tốt đường lui một trong đi hơn nữa có phải là vì đệ tử tinh anh chuẩn bị đường lui phổ thông đệ tử căn bản là không có cách thông qua châm mắt dưới lại lần nữa triển khai b á t t r u mâu cầm lấy vách núi tiếp tục bỏ sát vượt qua từng tòa từng tòa ngọn núi đi qua từng cái từng cái xiềng xích khí hậu càng ngày càng lạnh giá vách núi chuyển thành băng cứng đường tam cũng rốt cục đi tới thứ bốn ngọn núi phóng tầm mắt nhìn lại phía trước không còn là thâm thúy màu đen mà là hàn vụ tràn ngập đem một cái băng dây xích c h á lớp thấy tình hình này đường tam cũng không dám thất lễ gọi ra lam ngân hoàng võ hồn chụp lại băng dây xích mượn lực trượt trượt trượt cái gì người một tiếng quát nhẹ tự cách đó không xa chuyển đến chẳng trách chung quanh đây không ai phía trước nên chính là hạo thiên tông chân chính vị trí này độ rộng ít nhất có hai ngàn mét khe núi chính là hạo thiên tông bị phong tỏa sau nghiêm phòng phạm vi cảnh giới đường tam nội tâm thầm nói phần eo một cái phát lực mượn lực đãng ở băng dây xích lên mà ở lúc này phía trước x ư ơ n g mù lăn lộn một tên cầm trong tay hạo thiên truy tráng hàn vào ra thấy này đường tam tay phải vỗ một cái hạo thiên truy võ hồn xuất hiện ở trong tay dâng trào sát k h í không tự dắt c h ẳ à n ngập nhường lao ra t r á n g hán lông mày không muốn vừa nhữ lập tức liền nghe đường tam l ạ n h lạnh âm thanh truyền đến ta gọi đường tam đến đây tìm kiếm cô cô của ta đường n g u y ệ t hoa ta nghĩ n à y võ hồn đủ để chứng minh thân phận của ta nói đ ầ u góc nhớ tới phụ thân đường hạo dặn lại nói ta mới từ sát lục chi đô đi ra không cách nào hoàn toàn k h ô n g chế chính mình tâm tình cùng thể nội sát khí như có m ạ o phạm xin hãy tha lỗi tráng hán trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc trên dưới đánh giá mắt đường tam nhẹ nhàng nói ta gọi đường lòng đi theo ta dứt lời thu hồi võ hồn một cái nhảy đánh xoay xoay người chui vào sương n g bên trong xem ra hạo thiên tông người đối với ta cùng ba ba ấn tượng cũng không tốt đường tam nhữ mày dưới thu hồi võ hồn vội kịp đi qua xích sắt xa xôi đông phương chính tốt m g ỏ nhiên t ỏ a sáng chiếu ra đỉnh núi to lớn chất liệu đá kiến trúc toàn thân màu xám nhìn qua giường như núi một phần hầu như chiếm cứ cả tòa đỉnh núi dưới đ ấ y là cao đến năm mét cửa đá mặt trên k h ắ c ba chữ lớn hạo thiên tông xin lấy ra bản môn tín vật theo đường long mới vừa đi tới trước cửa một bên thanh niên áo xám ánh mắt quét tới tín vật đường tam theo bản năng tóc mày đường long nắm giữ hạo thiên truy võ hồn rõ ràng là hạo thiên tông trực hệ đệ tử không có xảy ra chiến đấu liền đem hắn mang tới đây này vẫn chưa thể nói rõ tình huống sao thông môn đối mặt cảnh khốn khó bên trong lại vẫn tồn tại không hợp đại ba đến tột cùng là làm sao lãnh đạo thông môn bên trong các trưởng lão là làm gì ăn chính là hạo thiên truy đường l o n g xoay người nhẹ nhàng nói nơi này chỉ có tông môn trực hệ con cháu mới có thể đi vào phụ thuộc cùng chi thứ đệ tử đều ở ở bên ngoài trong thôn bọn họ cũng là thấy ngươi lạ mặt mới nhường ngươi đưa ra đây là quy củ nói đến ánh mắt cũng là tối xâm lại hạo thiên tông tuyên bố toàn diện phong sân sau lại có không ít lệ thuộc lựa chọn yên lạng rời đi bây giờ bên dưới ngọn núi thôn còn lưu lại phần lớn là không có thức tỉnh hạo thiên truy võ hồn c h i thứ con cháu cũng chính là những người này ở võ hồn điện nghiêm mật giám thị bên dưới vì là tông môn chuyển vận cần thiết vật tư hạo thiên tông dĩ nhiên đã chán nản đến mức độ này đường tam nội tâm lặng lẽ trước ở xuyên qua thôn thời điểm hắn quan s á t qua từ quy mô đến xem cái k i a thôn các gia đình nhiều nhất chỉ có mấy trăm người hơn nữa sinh hoạt cực vì khốn khổ điểm ấy từ tàn t ạ p h ò n g ốc cùng bên ngoài treo cũ nát quần áo và đồ dùng hàng ngày liền có thể nhìn ra này không phải tông môn tử đệ nên có cảnh ngộ rõ ràng chính là phổ thông nhà nông khẽ gật đầu đường tam trái xoay tay một cái. hắc quang p h u n g trào một thanh thức giải hạo tiên h truy xuất hiện ở trong tay liền một viên hồn hoàn đều không có hai tên gác cổng đệ tử ánh mắt nhất thời truyền thành đạm mạc đi thôi nhìn thấy hai người vẻ mặt biến hóa đường long không có giải thích chỉ là dơ dơ lên tay tiếp tục hướng phía trước đi đường tam cũng không nói cái gì thu hồi võ hồn cũng bước đ u ổ i kịp rất nhanh hai người đi tới một tòa pháo đài như thế to lớn kiến trúc trước sau khi tiến vào là rộng g ã i phòng lớn hiện tại thời gian còn sớm người trước tiên ở này ngồi xe đi ta đi thông báo tông chủ bọn họ nói đường long tự mình từ giữa nghiêng về cầu thang đạp lên lầu hai không lâu lắm lại đi xuống nhẹ nhàng nói lên nơi đi đứng tại chỗ chờ đợi đường tam lúc này theo cầu thang đi tới lập tức theo đường long tiến vào lầu hai phòng khách hai chân vừa mới bước qua ngưỡng cửa nhất thời một cỗ dân g trào uy thế vòng qua đường long thẳng vượt trên đến hả đường tam vẻ mặt hầu như phản xạ có điều kiện giống như là trở nên lạnh leo hai con mắt hồng quang lấp lóe nhũ bạch như thực chất sát khí đột nhiên bạo phát đứng ở phía trước đường long biết vậy nên một cỗ khí lạnh sông thẳng chán sắc mặt tùy theo đại biến bá nhảy qua một bên nhìn về phía ánh mắt của đường tam cũng là mang lên tia nghiêm nghị đối mặt tông chủ đường khiếu phóng thích uy áp mạnh mẽ không chỉ không có bất kỳ không lưng lại vẫn có thể thứ nhất làm ra phản kích đủ để chứng minh thực lực của đường tam e sợ còn ở phía trên hắn có thể đường tam tuổi chẳng trách nguyện hoa cô cô thường ngày đối với hắn có bao nhiêu tôn s ủ n g nội tâm nói t h ầ m ngôi ở b à n án sau đường khiếu cũng là biến sắc dĩ nhiên đã đột phá hồn đế hạo đệ ngươi đến tột cùng bồi dưỡng một cái thế nào q u á i vật ta cảm khái trong mắt cũng là bay lên một bộ vui mừng cùng hy vọng đồng thời cũng là hiểu ra đường hạo nhường đường tam đến đây nguyên nhân phản ứng như thế như sát khí này rất rõ ràng là mới từ sắt lục chi đô đi ra đại ca ngươi làm cái gì vậy một tiếng oan trách vang lên lập tức là ôn hòa dây vui ở bên trong phòng chim chim vang vọng mà theo dây vui không ngừng chuyển đến đường tam trong mắt hồng mang dần dần tiêu lui xuống xung quanh cơ thể quanh quần sát khí cũng dần dần thu nạp t i ể u tam mau tới đây cho cô cô nhìn đường nguyệt hoa thu hồi võ hồn khắp khuôn mặt là vui sướng ngay vậy đường tam nhanh chân đi đến đường khiếu phía trước cách đó không xa phù p h ù một tiếng quỳ xuống lập tức lê b á i đường tam gặp tông chủ lên đi đường k i ế u sắc mặt dửng dưng gật đầu một bên đường nguyệt hoa nhưng là cao mày từ chỗ ngồi đứng dậy bước nhanh đi lên trước đem đường tam nâng dậy t i ể u tam ngươi làm cái gì vậy lúc trước cha ngươi sự tình làm sao có thể do ngươi một cái hậu bối đến gánh chịu nợ cha con trả thiên kinh điệu nghĩa ta đồng ý vì phụ thân gánh chịu tất cả trách nhiệm đường tam k h ô n g t i không hẳn nói người gánh chịu lên sao đường khiếu nghe vậy đột nhiên nổi lên một trưởng vô ở trên bàn đá phẫn nổ quát đường tam lúc này lại lần nữa ngã quỵ ở mặt đất ta không biết mình có hay không gánh chịu lên nhưng ta đồng ý dùng chính mình cái mạng này vì là tông môn hiệu lực chỉ mình có khả năng thế phụ thân chủ tội n ữ khí kiềm chế trông thấp tựa hồ cất dấu không cam lòng cùng của tường chính mình sự tình dĩ nhiên n h ư ờ n g một đứa bé đến gánh chịu đường hạo a đường hạo ngươi thật sự muốn vẫn như thế trốn tránh xuống sao đường khiếu xoay người đứng lên đi tới bên cạnh phía trước cửa sổ vung tay phải lên đem trên mặt đất đ u ổ i kéo vung hướng về ngoài cửa sổ tông chủ phụ thân không phải trốn tránh đường tam ngữ khi xét đoán hắn chỉ là tự biết hổ thẹn t ô n g môn không có quyền tự ý trở về lên đi đường khiếu quay người lại sắp mặt chuyển thành lưu h ò a ngươi biết không kỳ thực ta xưa nay không cho là năm đó phụ thân ngươi làm sai qua cái gì nếu như mẹ ngươi lúc trước lựa chọn là ta ta cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn thậm chí so với hắn còn muốn kịch liệt vì lẽ đó sau đó bất luận người khác nói thế nào ta đều không hy vọng ngươi phụ thân được chuyện vì ngươi gánh nặng vì là tông môn tận lực là ngươi nhất định phải làm sự t ì n h có điều không phải là bởi vì phụ thân ngươi sự t ì n h mà là bởi vì ngươi cũng là người nhà họ đường là tông môn một p h ầ n tử tông chủ n g ư ơ i biết mẹ ta đường tam trên mặt nhất thời có chút kinh ngạc nghe đường khiếu ngữ khí tựa hồ năm đó theo phụ thân hắn đồng thời theo đuổi qua mẹ của hắn chỉ là thất bại gọi đại bá ta đường khiếu lẳng lặng nhìn về phía đường tam ngữ khí ôn hòa đại bá đường tam liền nói ngay đường khiếu gật cù tiếp tục nói nếu phụ thân ngươi không có lựa chọn đem sự tình nói cho ngươi cái kia nhất định là có cân nhắc của chính hắn hắn nhường ngươi một mình mục đích tới nơi này ta đại khái cũng có thể đoán được từ hôm nay trở đi ngươi liền ở tại trong tông môn theo ngươi cô cô học tập đi chờ ngươi có thể hoàn toàn khống chế lại thể nội sắc khí ta nghĩ hắn sẽ chủ động đem tất cả những thứ này báo cho có điều ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng tông môn cũng không phải ta một người định đoạt ngươi có thể hay không lưu lại các trưởng lao cửa hải kia ngươi cần chính mình xung qua mà ta cho ngươi kiến nghị chỉ có hai chữ cứng rắn ở đây thực lực chính là quyền lên tiếng muốn thay thế thế phụ thân ngươi vì là tông môn chủ tội đầu tiên ngươi muốn dùng thực lực của chính mình chứng minh chính mình có cái k i a n ă n g lực làm đến bằng không hết thẻ đều là nói xung hiện tại đường khiếu quay đầu nhìn về phía đường n g u y ệ t hoa n g u y ệ t hoa mang tiểu tam đi gian phòng rửa mặt đi các loại ăn xong điệp tâm lại mang theo tiểu tam đến tiền viện tham gia tông môn đại hội đường n g u y ệ t hoa g ậ t g ủ kéo đường tam hướng về một bên khác cửa phòng đi đến sau một cách giờ hạo thiên tông tiền viện cùng sáng sớm đường tam đến thời điểm lành lạnh không g i ố n lúc này trong sân chí ít khoảng cách có một trăm năm mươi người chính làm thành một vòng đem ngồi ở trên ghế đường khiếu cùng năm tên ông lao tóc trắng vây vào giữa một tên trong đó ông lao chính đang nói với đường khiếu cái gì rất theo đường tam căn dặn thiên đường n g u y ệ t hoa hướng về đường khiếu đi đến mà đường tam nhưng là từ chính diện trực tiếp đi vào vòng đây hướng về đường khiếu cùng mấy vị trưởng lao đi đến thấy đường tam chạy tới chúng đệ tử r ồ n dập nhường ra một lối đi sắc mặt phần lớn mang theo không quen hạo thiên tông năm đó bởi vì đường hạo lãnh đời trước đây không lâu lại bởi vậy đường hạo vây giết hành động mà gặp toàn diện phong tỏa đã từng hạo thiên tông Thiên hạ đệ nhất tông hạ đệ một ô n nào n cỡ c ư ờ tiếng quát trói thay đột nhiên tự trong đám người bán ra không sai nếu đã thoát ly tô môn trả về làm gì phụ tử các ngươi hay đều là hạo thiên tông tội nhân xung quanh nhất thời có người hưởng ứng ồn ào cơ bản là chút người trẻ tuổi n g h i ê n trùng này hai cái từ không thể nghi ngờ sâu sắc đâm vào đường tam nội tâm hai mắt hầu như trong nháy mắt hóa thành đỏ đậm hắn thở nhỏ mẫu thân không tại người một bên theo phụ thân sống nương tựa lẫn nhau tình mẹ vẫn luôn là hắn hai đời khát vọng được đồ vật đời này tuy rằng hiện tại còn không biết mẹ của chính mình cụ thể là thân phận như thế nào nhưng cái kia phần khát vọng nhưng là theo tuổi tác tăng trưởng mà càng ngày càng mãnh liệt vâng hầu như không có dấu hiệu nào một vệ bạch quang từ trong cơ thể bắn ra ấm lãnh uy nghiêm đáng sợ sát khí hóa thành thực chất mang theo khí thế bàn bạ bốn phía không khác biệt lan tràn đồng thời dưới chân vàng vàng, vàng tím đen đen đen sáu viên hồn hoàn từng cái bày ra xung quanh hạo thiên tông thực lực hơi yếu đệ tử sắc mặt hầu như trong nháy mắt trắng bệnh những đệ tử còn lại sắc mặt đột nhiên đông lại khó có thể tin vẻ mặt sáu viên hồn hoàn hồn đế mấy vị trưởng lão cũng là biến sắc phối đường tam ánh mắt lạnh leo liếc nhìn chỉ bằng các ngươi cũng dám nói với ta phối một đám rát rưởi chuyện năm đó là ai động thủ trước là cha của ta sao là võ hồn điện đều bị người bắt nạt tới cửa lẽ nào cha của ta còn muốn quỷ gối xin tha sao thân là tông môn một p h â tử ta phụ thân chẳng lẽ còn muốn hướng về thiên tầm tật dập đầu nhận sai sao hơn nữa mẹ của ta chết nàng chết ta hầu như là gào thét đi ra tuy rằng còn không biết toàn bộ trần tướng nhưng ở thiên đấu thành theo ninh phong trí trò chuyện bên trong từ phụ thân trong miệng đôi câu vài lời bên trong cùng với chính mình tìm kiếm đến một ít tin tức hắn đã có suy đoán mẹ của chính mình rất khả năng chính là chết ở năm đó cái k i a trận chiến đấu bên trong cha của ta phấn khởi phản kích hắn giữ gìn tông môn danh dự hắn bằng sức một người đẩy lùi võ hồn điện đến địch đẩy lên một cái tông môn sống lưng mà là một cái trợ phu hắn đánh vác lên thủ hộ thê tử trách nhiệm có thể các ngươi đây ở tông môn đệ tử gặp bị bắt nạt thời điểm các ngươi làm cái gì các ngươi không hề phản kháng lựa chọn lùi bước cùng trốn tránh nhường cha của ta bị ép thoát ly tông môn trôi giạt khắp nơi còn phải bị võ hồn điện vây giết cuối cùng nhường chúng ta mẫu thân ở trong chiến đấu bất hạnh bỏ mình tạo thành tất cả những thứ này đều là bởi vì các ngươi nuôi lược thiên hạ đệ nhất tông môn các ngươi xứng được với danh s ư n g này sao các ngươi đủ tư cách sao cho tới độc cô bác lẽ nào hắn không đáng chết sao cha của ta cho dù thoát ly tông môn còn ở bên ngoài nỗ lực vì là tông môn tiêu trừ mầm h các ngươi đây các ngươi như con rùa đen rút đầu như thế trốn ở chỗ này chờ ngoại địch trưởng thành tiêu diệt các ngươi xem xem các ngươi trừ trình miệng l ư ỡ i lợi hại còn có thể vì là tông môn làm cái gì các ngươi hận ta hận cha của ta vậy ta cái này từ nhỏ không mẫu theo phụ thân sống nương tựa lẫn nhau người lại nên hận ai chúng đệ tử nhất thời á khẩu không trả lời được vài tên trưởng lao sắc mặt khó coi đường n g u y ệ n hoa nhưng là khóc không thành tiếng mà một bên đường thiếu nhưng là sắc mặt b ả đậm song quyền nắm chặt lập tức liền thấy đường tam rút về hồn hoàn tay phải vỗ một cái h ạ n thiên truy võ hồn đập ầm ầm n ữ khí vang dội mà lạnh lẽo lại cẩn thận đánh giá d ư ớ i chính các ngươi chỉ bằng các ngươi thiềm chất chỉ bằng các ngươi rùa rụt cổ ở đây nhắm mắt làm liều như cái nhà ấm đoá hoa như thế bị nuôi nuốt ở đây chưa bao giờ chịu qua mưa gió cùng m à i rũa có thể đạt đến đủ để đối kháng bị bị đông đối kháng chín mươi chín cấp t u y ệ t thế đấu la thiên đạo lưu mức độ sao nếu như các ngươi cảm giác mình có thể vậy thì đến đi đánh bại ta chứng minh chính mình nếu như các ngươi không làm được cái tia chuyện này liền do ta tới làm chúng đệ tử trẻ tuổi ngươi xem ta ta xem ngươi không có một cái dám lên trước theo đường tam cùng một độ tuổi trong bọn họ thực lực mạnh nhất cũng mới hồn tông trình độ đi theo hồn để đánh cái kia k h ô nói ánh mắt liếc nhìn mấy vị trưởng lão lạnh lùng nói hiện tại ta liền đứng ở chỗ này không phải hạo thiên tông cho ta lựa chọn mà là ta cho hạo thiên tông lựa chọn làm càn một tên trưởng lao nhất thời q u á t trói thai lên tiếng hùng hậu khí thế dâng trào ra nhất thời đem đường tam chấn động rút lui vài bước mà đường tam ngữ khí như cũ lạnh lẽo là làm càn vẫn là sự thực đặt ở trước mắt chính các ngươi trong lòng rõ ràng tăng tổ không ở ta hiện tại là duy nhất một cái có cơ hội trưởng thành đối kháng thiên đạo lưu người hơn nữa lấy t ă n g tổ phụ năm đó hùng phong nếu là biết các ngươi năm đó làm ra rùa rụt cổ tự vệ cử chỉ nhường tông môn suy yếu đến đây các ngươi cảm thấy lao nhân ra người sẽ có cảm tưởng thế nào là tiếp tục như thế rùa rụt cổ xuống nền cổ liên lục vẫn là phấn khởi phản kích ta nghĩ là thời điểm làm ra lựa chọn đương nhiên thất trường lão ngươi cũng có thể lựa chọn hiện tại liền giết ta tại hạ định không phản kháng coi như là vì là ngươi năm đó chết đi trường t ử liền mạng hoặc là thả xuống ngân đoán theo vạn bối cùng nhau đối mặt cùng chung kẻ địch võ hồn điện nếu như ngươi đồng ý đường tam nói tay phải một vệ bên hông thập thủ liệt dương xà nội đan xuất hiện ở lòng bàn tay đây là ta qua cửa đ ị a n g ụ c lộ được thập thủ liệt dương xà nội đan ở trong chứa dồi dào thuộc tính hỏa năng lượng ngươi nếu là dùng chắc chắn lớn được ích lợi ta có thể đem nó đưa cho ngươi coi như là vì là mới chống đối cùng chuyện năm đó bội tội trước hạ o thiên tông đệ tử nục mạ quả thật làm cho hắn rất tức giận nhưng những hắn này ở đường n g u y ệ n hoa hướng về hắn giảng giải song hạ o thiên tông bây giờ tình huống sau chính là có dự liệu nhận tổ quy tông vẫn là phụ thân tâm nguyện vì phụ thân hắn nhất định phải khắc chế chính mình với một phương lời hắn quả thật có phát tiết chi ý nhưng lại làm sao không phải ở ăn ngay nói thật cho tới đem thập thủ liệt dương xà nội đan lấy ra cũng là trải qua đắn đo suy nghĩ sau kết quả hóa giải ân đoán cho mấy vị đối với phụ thân hắn đoán niệm năm nhất coi trọng nhất trưởng lão hạ bậm thang là một trong số đó mà thứ hai hiện tại hạ thiên tông xác thực cần gấp tăng lên sức chiến đấu trước truy sát hắn cùng phụ thân cái tia năm tên phong hào đấu la để lại cho hắn sâu sắc ấn tượng bị bị đông thiên đạo lưu cúc đấu la quỷ đấu la thêm vào truy giết bọn họ năm cái cộng lại chính là chín cái phong hào đấu la này còn không bao gồm võ hồn điện sau lưng có hay không còn ẩn giấu có cái khác phong hào đấu la lại tính cả võ hồn điện dưới t r ư ớ n g đông đảo hồn sư sức chiến đấu trên lệnh thực sự quá lớn dù cho hắn ngày sau thật sự trưởng thành đến năm đó đường thần cảnh giới phần thắng cũng là khó liệu đoàn kết tất cả có thể sức mạnh đoàn kết là hắn hiện tại chuyện ắt phải làm cái này cũng là phụ thân trước đối với hắn căn dặn lao thất đại cục làm trọng một bên đại trưởng lão không nhịn được lên tiếng đường tam lời nói mặc dù hướng nhưng đúng là sự thực hơn nữa hắn nhìn ra đường tam những câu nói này là đã sớm chuẩn bị cũng không phải là lô mãng v ì đó trước tiên không nói thực lực liền chiêu này lấy t i ế n làm l ù i triển hiện ra trí tuệ hắn liền đánh trong lòng tán thành đường tam đối kháng to lớn võ hồn điện chỉ dựa vào man lực không thể được hừ tiểu tử những này còn không thể được ta tán thành ngươi nhất định phải dùng thực lực của ngươi chứng minh tiềm lực của ngươi thất trưởng lão hừ lạnh một tiếng tiến lên vài bước tay phải vung một cái h ạ thiên truy võ hồn ở tay ta sẽ đem thực lực áp chế đến hồn đế đình phong cũng không cần hồn kỹ đến đi nhường ta xem một chút ngươi đến tột cùng có không có tư cách nhường chúng ta đem tông môn sinh tử áp c h ú ở trên người ngươi ngay vậy đường khiếu cùng bên cạnh đường n g u y ệ t hoa nhất thời sáng mắt lên thất trưởng lao động t á c này lại làm sao không phải ở làm cho tông môn đệ tử xem đây vung tay lên ra hiệu xung quanh đệ tử nhất thời lui lại như ngươi mong muốn đường tam thu hồi nội đan không ti không hẳn nói chờ mọi người t ả n đi chân vừa bước mặt đất đột nhiên n ư ớ toát thân thể biến mất ở tại chỗ sắt thân lĩnh vực ngoại phụ hồi cốt loạn phi phong trí vũ hạo thiên c i u tuyệt không chút nào lưu tay chiêu nào chiêu nấy sắc cơ hai khắc sau mặt đất tàn tạ khắp nơi chúng đệ từ trận mắt vóc mồm thất trưởng lão không biết van bối thực lực có thể có nhường người thỏa mãn đường tam đứng lại ngữ khí r n g rưng hử coi như ngươi qua ải thất trưởng lão hử lệnh thu hồi võ hồn lại nói có điều năm đó phụ thân ngươi đáp ứng ta hứa hẹn nhưng cần làm đến một viên võ hồn điện phong hào đấu la đầu người đây mới là ngươi thu được ta tán thành cuối cùng thử thách đây là tự nhiên đường tam đ ặ thù thu hồi võ hồn lấy ra nội đan trực tiếp vung qua đi kính xin thất trưởng lão vui lòng nhận giơ tay tiếp nhận thất trưởng lão cũng không nói cái gì xoay người hướng đi còn lại t r ư ở n g lão thế này đường khiếu đứng lên chính thức tuyên bố đường tam sau đó đem lưu ở hạo thiên tông tu hành liền đường tam chính thức vào ở hạo thiên tông chương hai trăm bốn mươi sáu chóc ra h ồ n cốt một bên khác không biết tên trong rừng rậm cái này thời gian thiểu tam nên đã tiến vào tông môn đi chính đang buôn ba đường hạo không nhịn được quay đầu lại nhìn hạo thiên tông ở vào lạc nhật sâm lâm bắc như vậy thiên đấu đế quốc hướng đông bắc mà hắn muốn chạy tới sơn cốc thì lại ở vào đế quốc phía tây nam khoảng cách cách biệt rất xa hải tử nhà mình muốn so với hắn tới sớm hơn chỗ cần đến hy vọng tất cả thuận lợi đi n h ì non n đ ô n thanh quay đầu lại tiếp tục chạy đi mấy ngày sau rốt cục chạy tới quen thuộc hồ nước một bên nỗi lòng nào đó tên có chút kích động một cái nhảy đánh bay lên đá ngầm vung trưởng v ỗ bỏ dịu tại đi vào cấp tốc đi tới cửa ngầm trước ấn xuống cơ quan lắc mình đi vào lại từ hồn đạo khí lấy ra dùng cho chiếu sáng bảo thạch xuyên qua đường nối đi tới nhà đá tia sáng thấu qua đỉnh đầu lỗ thủng chiếu xuống tầm mắt hướng phía dưới một cây hơi chập trần lam ngân thảo xuất hiện ở trước mắt a ngân khẽ lẩm bẩm một tiếng bước nhanh đến gần ngồi s ù n xuống đưa tay khẽ vớt phi lá phát sinh lẩm bẩm a ngân con của chúng ta hàn l ớ n rồi hắn thành công xông qua địa ngục lộ thực lực cũng đã đột phá hồn đế đủ để ngăn chặn một mặt tiếp đó ta sẽ ở lại đây vẫn bồi tiếp ngươi nói một bên từ hồn đạo khí lấy ra thảm trải ở một bên một bên tự mình kể rõ đường tam những năm này trưởng thành không biết qua bao lâu ngầm đầu liếc mắt một bên vách đá ánh mắt kiên định khoanh chân ngồi vững vàng bắt đầu nhắm mắt điều thức mấy ngày sau thiên hành học viện lâm mãn sơn tìm tới độc cô bác ra ra ta p h ả i đi hạo thiên tông chim thú đo lường đến đường tam linh hồn khí t ứ c đồng thời liên tiếp hai ngày đều chưa hề đi ra chắc hẳn đã ở tạm hạo thiên tông cho tới đường hạo bên kia mới vừa nhận được tin tức hắn đã trở lại tòa kia t h ắ t nước thể nội của đường hạo ám thương vốn là rất nặng sau lại hai lần triển khai nổ hoàn g t u y ệ t kỹ tác động tương h thế thân thể từ lâu không chịu nổi gánh nặng sau đó lúc nào cũng có thể bạo phát mà muốn giải quyết đơn giản nhất biện pháp chính là thông qua gậy chi sắp xếp ra tụ huyết mà đoạn chi liền mang ý nghĩa muốn chóc ra hồn cốt như vậy mở ra cái kia hộp đem hồn cốt để vào trong đó liền trở thành khả năng nhằm đề phòng v ạ n nhất có chuyện gì xảy ra ta nghĩ chúng ta đến sớm xuất phát đi xem xem ừng cũng tốt đ ộ c cô bác gật g ù chúng ta lưu ở trong hộp kịch độc tuy rằng đủ mánh nhưng cũng nói không chừng đường hạo sẽ ở chúng độc sau gắn gượng g chạy ra hang động lại không nói thi thể của hắn rất xuống thác nước độc tố tiết ra ngoài sẽ độc chết hạ du bao nhiêu hồn thú nếu như đi trễ rơi xuống hồn cốt bị nước hướng đi hoặc là bị cái gì hồn thú cho ngầm đi vậy coi như thiệt t h i lớn hơn rồi hơn nữa lấy hắn hiện tại thương thế lại là một người chúng ta muốn giết hắn không khó lắm lâm mãn sơn gật g ù cháu cũng là nghĩ như vậy vậy còn chờ gì dọn dẹp một chút đêm nay xuất phát đậu cô bác vội vã giục liền đêm đó hai người thu thập xong hành trang thừa dịp bóng đêm bay khỏi học viện trải qua mấy ngày chạy đi rốt cục đi tới khoảng cách thác nước mấy cây số ở ngoài k h á p một thung lũng bên trong ở khoảng cách này chỉ cần đường hạo chúng độc bỏ mình hoặc là sản sinh kịch liệt sóng linh hồn thác nước xung quanh chim tức đều sẽ ngay lập tức cảm ứng được sau đó bay vào lâm mãn sơn linh hồn nhận biết phạm vi như vậy bọn họ liền đã có thể bảo đảm không bị đường hạo phát hiện có thể lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới ở một bên vách núi đào ra hang động trải qua đơn giản bố trí sau hai người chính thức đóng quân Độc đưa đường đường cô bác cũng không phải không đưa ra qua trực không không bị biết nhưng nhiên giết phải hạo, hạo tiếp ra qua tất vây sau ẽ chọn chóc r hồn nhiên phát chiến, mãn sơn ngăn cốt Trực tiếp vây chiến, đối tiếp giết tất lâm lại. vây sẽ bạo đại với x n quanh g đó ị a Sau hình tạo thành phá hoại. tạo đ đường tam chạy tới nhìn thấy tàn tạ khắp nơi địa hình tất nhiên sẽ lòng sinh cảnh giác liên tưởng đến bọn họ hoặc là trên người của võ hồn điện vẫn là việc nhỏ chủ yếu là sợ ảnh hưởng đến tiếp sau kế hoạch hắn còn muốn thừa dịp đường tam theo tiểu vũ đại minh nhị minh gặp mặt thời điểm thuận tiện lưu cái ảnh đây trước vây giết hành động đã đủ để chứng minh hạo thiên tông theo đường hạo quáy cùng nhau n h ú n tay đại lục sự vật nếu như lại tuân ra đường tam theo m ộ ư ơ i vạn năm hồn thú tư hội nhân loại cùng hồn thú cấu kết phần này sự thực đủ để làm võ hồn điện tấn công hạo thiên tông lý do có điều coi như giới mà nói đường hạo m ộ ư ơ i vạn năm hồn hoàn vẫn để cho hắn trong lòng có e rè nếu có thể ổn giết cần gì phải đánh c ự c có thể ổn thì lại ổn ngược lại bọn họ hiện tại cũng không chuyện khác muốn bận điệu ở này nên làm sao tu luyện vẫn là làm sao tu luyện l i ê n như vậy thời gian từng ngày từng ngày trôi qua rất nhanh gần một tháng trôi qua tình huống thế nào đều đã qua một tháng đ â cô bác không nhịn được nhổn ư ớ c bọn hẳn là đường hạo ở điều chỉnh thân thể trạng thái hắn ám thương quá mức nghiêm trọng ra sát lục chi đâu cái kia sẽ làm động tới qua chứ e sợ vẫn chưa hề hoàn toàn áp chế mà c h é m tới tứ chi sẽ tạo thành lượng lớn xuất huyết thân thể tất nhiên sẽ tùy theo rơi vào hết sức suy yếu không điều chỉnh tốt hơi bất c ẩ n một chút đều có khả năng chết bất đắc kỳ t ử bỏ mình chắc hẳn đường hạo cũng rõ ràng điều ấy lâm mãn sơn động viên nói n à y mấy ngày đường hạo cơ bản không từng ra h à n g động đủ để chứng minh hắn đang chuẩn bị cái gì vậy thì chờ một chút đi đ ộ n cô bác gật gật đầu hai người nói chuyện h i ế m một bên khác thác nước sau bên trong huy động đường hạo chậm rãi mở hai mắt ra gần như là thời điểm lẩm Từ hồn đạo khí đạo lấy ra c á một, một, một, một, một tiếng cụ, bải, kim văn giòn chân trái tận gốc mạ đ ứ t đau đớn kịch liệt kéo tới đường hạo lông mày bỗng dưng nhũ chặn cái chán gân xanh cũng trong nháy mắt một bất ngờ nổi lên đến sắp mặt mắt trần có thể thấy chuyển thành chăn g bệnh nhưng trong tay động t á c nhưng là không dừng cấp tốc điều động hồn lực đem thân thể bên trái tụ huyết hướng về chân vết thương xả lánh cùng lúc đó mặt đất chín viên hồn hoàn hiện lên ở giữa n h ấ t nghiêng về trăm năm hồn hoàn chậm rãi tiêu tan dùng hồn lực sắp xếp ra tụ huyết bị điều động bộ phận hồn lực cũng sẽ bị phái ra ngoài thân thể tùy theo mà đến tự nhiên là tu vi giảm mạnh cái này cũng là chóc r a hồn cốt đánh đổi tự thân hồn lực vĩnh cửu hạ thấp m ộ ư ơ i cấp mang tính lựa chọn loại bỏ chính là niên h ạ thấp nhất trăm năm hồn hoàn thời gian từng chút biến mất chờ tụ huyết bài trừ gần như đường hạo cấp tốc khống chế hồn lực về phép chống đỡ huyết dịch tiếp tục trôi đi. rất nhanh thấy máu dịch ngừng lại đường hạo lại vội va cầm lấy một bên đã mở ra ấm nước ngã xuống nước sạch bắt đầu thanh tẩy vết thương các loại dọn dẹp sạch sẽ cầm lấy bên cạnh người kim sang dược vẩy lên sau đó bắt đầu dùng băng vải băng bó mà các loại vết thương băng bó xong đường hạo sắc mặt đã là thảm trắng một mảnh cũng không thu thập lúc này nhắm mắt bắt đầu điệu t ứ c mà ở lúc này ngoài động chít chít một con chim tức đã bay lên bay xa đường hạo múa đao chém tới bắp đùi một khắc đó nhân đau đớn mà mang đến kịch liệt sóng linh hồn không thể nghi ngờ đã gây nên sự chú ý của nó mà sau đó thanh lý vết thương mang đến liên tục sóng linh hồn. đã hoàn toàn xúc động nó bị lâm mãn sơn truyền đạt bẩm báo chỉ lệnh rất nhanh một bên khác bên trong sân gốc lâm mãn sơn đ ố n g ngầm đầu bắt đầu khẽ gọi một tiếng thân thể chậm dại đứng lên vậy còn chờ gì mau mau đ ộ c cô bác ba bá đứng lên ừ m lâm mãn sơn gật ngủ theo độc cô bác cấp tốc đi ra sân động lập tức ở độc cô bác mang bay xuống hướng về thác nước vị trí bay đi mấy cây số mà thôi hai người rất nhanh liền đến hạ xuống ở trước thác nước cách đó không xa trong rừng rậm ra ra tạm thời ở bực này đi lâm mãn sơn hơi gật đầu khoảng cách này nếu là hắn thật sự vạch trần hộp nhìn thấy bên trong đồ vật tâm tình chập trần tuyệt đối kịch liệt ta sẽ ngay lập tức nhận biết được chúng ta dĩ giật đái lao liền có thể ừng có thể bất việc liền bất việc đi ngược lại hiện tại đường hạo cũng chạy không được đọc cô bác gật gật đầu trực tiếp tại chỗ ngồi xuống lâm mãn sơn cũng là đi tới bên cạnh trên cỏ ngồi xuống liên tục bị tới cửa đo lường chọc vào chừng mấy ngày hết hầu đã thành công bị đâm bút lửa lại đột nhiên đến cái giảm nhờ i ấm này thân thể nhỏ bé quả thật có chút không chịu nổi trên mặt khôi phục chút màu máu đường hạo chậm rãi mở hai mắt ra k hít sâu một cái ánh mắt đột nhiên ngưng lại tay phải tùy theo giơ lên sau một khắc tay trái nhấc lên lưới dao sắc ánh đao cấp tốc x ẹ t qua ừng d ê n lên một tiếng đường hạo cắn chặt hàm răng vội vã thôi thúc hồn lực sắp xếp ra phải nửa người tụ huyết kịch liệt sóng linh hồn tạo nên n g ồ i ở t h á c nước ở ngoài bãi c ỏ c chờ đợi lâm mãn sơn nhất thời trong lòng sinh ra ý nghĩ quay đầu nhìn về phía độc cô bác đường hạo đúng là có quyết đoán nếu như ta đoán không sai hắn lại chém đứt chính mình một chi như thế tàn nhẫn đ ộ c cô bác cũng là sắc mặt kinh ngạc dưới vậy hắn hiện tại chẳng phải là chỉ có hồn thánh cảnh giới là một tên đã từng vào nam ra bắc phong hào đấu la chóc r a hồn cốt đánh đổi hắn cũng là biết ừng hẳn là lâm mãn sơn g ậ t g ù vậy có muốn hay không hiện tại liền vọt vào giết chết h ắ n tính đ ộ c cô bác đề nghị lâm mãn sơn khẽ lắc đầu chúng ta chỉ cần mở ra cửa ngầm đường hạo tuyệt đối ngay lập tức cảnh giác phía sau thác nước cửa động lại sâu lại hẹp nếu là xảy ra chiến đấu ba người chúng ta e sợ đều sẽ bị trôn ở bên trong không cần thiết như thế làm cũng là đến thời điểm làm mặt mày xám xịt cũng không tốt đậu cô bác gật đầu liền hai người tiếp tục chờ chờ mà bên trong động đường hạ o ở xử lý tốt vết thương sau lại là ngay lập tức bắt đầu điều tức ổn định thương thế mãi đến tận sau gần nửa canh giờ chậm rãi mở hai mắt ra túi đầu nhìn về phía bị chặt bỏ tứ chi tay trái cách không một trường huyết nhục tung bay hai khối phun trào cồn g bạo năng lượng hồn cốt xuất hiện ở trước mắt sau đó tay trái nắm hở hai viên hồn cốt bay đến một bên đất trống cầm lấy một bên ấm nước dùng nước sạch cấp tốc đem hồn cốt mặt trên vết máu thanh lý rơi hắn không muốn để cho chính mình vết máu dính vào thê tử a ngân hồn cốt lên cái này cũng là hắn không có ngay lập tức mở hộp ra nguyên nhân. Rất nhanh. vết t máu hai n xong. Đường hạo đem hồn vấn tính chân h hạo sạch h tẩy cốt đặt đem ở vẫn tính sạch sẽ p ả lên, sau đường hạo thật đáng tiếc không thể tận mắt thấy ngươi quỳ tại trước mặt nó thâm tình chân thành kể rõ dáng vẻ đây c h á n nổi gân xanh lên hai mắt đỏ đậm dâng trào hồn lực cùng sát khí trong nháy mắt tự thể nội của đường h ạ bạo phát loại ở chính giữa nhà đã lam ngân thảo tại chỗ bị chấn động thành bụi mịn ai là ai ẩn chứa nổi giận giống to âm thanh ở thạch thất bên trong văn g vọng tạo nên từng trận bụi mi lập tức chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đột nhiên da tốc dường như h ỏ a ở đốt ngực cũng là đột nhiên đau s ó t một cái nghịch huyết phun da máu đỏ tươi rơi trên mặt đất mặt trên rêu xanh bị trong nháy mắt ăn mòn dâng lên từng sợi tanh khói là độc vô sắc vô vị độc độc cô bác còn có lâm mãn sơn chỉ có bọn họ mới có năng lực chế tạo ra như vậy kịch độc nỗi lòng tung bay vội vã thôi thuốc hồn lực áp chế độc tố nhưng mà n à y trái lại nhường độc tố chạy toán loạn hành càng thêm nhanh mãnh cảm giác kia phản phát hồn lực trở thành độc tố chất dinh dưỡng ở đề cao kịch độc sinh sôi không thể ta không thể chết được ở này độc cô bác nếu đã phát hiện nơi này khẳng định cũng đã biết được tiểu tam sẽ trở về nơi này lấy tiểu tam thực lực hôm nay nếu là tao nộ độc cô bác vây rết chắc chắn phải chết ta nhất định phải ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh sát thần lĩnh vực cắn răng phát sinh q u á t khẽ một tiếng sát thần lĩnh vực mở ra mi tâm ánh sáng vận chuyển toàn thân huyết dịch trong nháy mắt ngưng lại dường như bị sức mạnh to lớn ổn định tay trái đỡ ngực cấp tốc đứng lên độc chi chân phải nhẹ chút toàn bộ hóa thành một đạo hắc quang nhằm phía cửa đậu và n h tay trái một quyền trực tiếp đem cửa đá nổ nát thân thể tùy theo nhảy lên một cái b ọ t nước tung tóe dung hoàn thứ tám h ồ n kỹ thời gian đông lại một tiếng q u á t nhẹ đột nhiên t r u y ề n đến xung quanh tất cả bình tĩnh lại bị dòng chạy xiết cùng bọn nước bao trùm thân thể đột nhiên đình chỉ chỉ c ó hồn thánh cảnh giới lại không thể tùy ý vận dụng hồ phẫn nộ cùng không cam lòng nhất thời từ lồng ngực bay lên mà ở lúc này phá cực mịt nhì tật cực ảnh một đạo màu xanh lục lưu quang c h ấ p qua chỉ vang ngực phốc màu máu xâm nhuộm quần áo và đồ dùng hàng ngày thân thể trực tiếp về phía sau bay ngược lập tức là phốc phốc phốc phốc liên tiếp tiếng va chạm ở thác nước sau bên trong động vang lên một lát sau lại trở nên y ê ư nắng chết không đ ộ c cô b á c bay đầu vừa hỏi sóng linh hồn vẫn là kịch liệt nhưng ký tức đã hết sức suy yếu nên lập tức trái tim của hắn đã bị ta đâm thủng không thể lại có thừa lực chống lại thể nội kịch độc từng bước xâm chiếm lâm mãn sơn trả lời hiện tại là dựa cả vào ý chí ở chống đỡ nghĩ đến là ở ghi nhớ đường tam đi đ ộ c cô b á c gật g ụ túi đầu liếc mắt hồ nước không nghĩ tới đường hạo đều suy yếu thành như vậy vẫn còn có năng lực á p chế kịch độc còn tốt chúng ta ngăn cản đúng lúc không phải nhường hắn mang theo kịch độc chạy đến vẫn đúng là xử lý không tốt Ừm. Lâm mãn một móc phẩm, mất. đem là linh lý sơn nhẹ đáp một tiếng, từ như ý bách bảo nàng bên trong móc ra hương tiên nói, linh hồn khí tức biến mất. Ra ra, người hỗ trợ đem bên ngoài đá vụn bách khỉ khí hỗ đáp đầu đá từ tức trợ ưu ý bảo ra Ra ra, quay xử lâm mãn sơn nhưng là ôm mú hương khỉ là tiên phẩm trực tiếp và tiến vào thác nước t h á p chân trứng t h ứ c nơi dựa vào tiên thảo tỏa ra vầng sáng đi về phía trước rất nhanh ở khoảng cách cửa động m ộ mươi mét vị trí nhìn thấy đường hạo dưới thân máu tơi ư như chú chạy xuôi không ngừng dâng lên mùi tanh cả người chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô q u ắ t xuống lâm mãn sơn l ặ n g lặng mà nhìn mãi đến tận mặt đất chỉ còn dư lại quần áo và đồ dùng hàng ngày cùng với quần áo và đồ dùng hàng ngày dưới l ớ p lóe gọn sóng vầng sáng phất tay vứt ra một ngọn gió lực đem quần áo và đồ quét đến phía sau đất trống lập tức từ hồn đạo khí móc ra một bình dược tề đổ vào vết máu lại nhanh chân đi đến hồn cốt trước mặt ngồi s u ố n tiếp tục huynh đảo dược tề lặng lặng chờ chốc lát từ hồn đạo khí lấy ra nước sạch đem hồn cốt toàn bộ cọ rửa một lần này mới từng khối từng khối n h ấ c lên đánh giá càng xem càng là hoảng sợ trừ xương cánh tay trái còn lại hồn cốt phẩm chất dĩ nhiên đều ở năm vạn năm trở lên đặc biệt là xương khung niên hạn e sợ ở tám vạn năm trở lên phẩm chất không thua phổ thông mười vạn năm hồn cốt so với ta hấp thu lam ngân hoàng chân phải xương cũng là chỉ thấp một bậc lấy thân phận của đường hạo cùng thiên phú thứ tám hồn hoàn săn giết lực lượng hình hồn thú phẩm chất cùng niên hạn tuyệt đối đều sẽ không kém bực này cấp độ đỉnh cấp hồn thú rơi xuống hồn cốt tỷ lệ s á t thực từ cao nói không chắc có thể tìm tới này con hồn thú còn có bởi vì có lam ngân hoàng t r ị dẫn đây thu hoạch rất tốt lẩm bẩm âm thanh đem hồn cốt thu vào hồn đạo khí xoay người rời đi chờ đi tới cửa động gọi ra võ hồn một trận chém lung tung đem cửa động đóng chặt hoàn toàn này mới nhảy ra thoát nước làm sao thấy lâm mãn sơn nhảy xuống đã thu thập xong đá vụ độc cô bác tiến lên vừa hỏi ra ra người có phúc lâm mãn sơn hơi cười ha h a đi một chút đi chúng ta trước tiên trở về rồi hay nói đ ộ c cô bác một bên r i ụ c một bên thôi thúc hồn lực nhường thân thể lơ lửng giữa trời ừng lâm mãn sơn g ậ p g ủ bị đ ộ c cô bác nắm lên liền bay mà ở hai người rời đi không lâu không biết tên tri đ i ệ n một tên nam tử m à c a o trắng đi vào đại điện hả đường hạo chết sắc mặt không hề c h ậ m trờn r ừ n g r ư n g đi tới một tòa ao nước trước vung tay lên ao diện nhất thời chiếu ra hình ảnh hả này trên thân thể người dĩ nhiên cũng có thần n i ệ m dấu ấn trước cũng không có xem ra là gần nhất thu được tư cách có điều này song thần n i ệ m vì sao như vậy yếu ớt tính chết l i ề n chết có điều là cái tự cam đoạn lạc thất bại phần thôi có điều vị này mới thu thần n i ệ m dấu ấn hồn sư theo đứa bé kia có c ử u oán ngày sau e sợ sẽ sinh ra chút khốc c h ế t đông dương rơi vào suy tư thần không thể tùy ý quan sát hạ giới chỉ có thể thông qua lưu ở thần khảo c h i địa thần n i ệ m hoặc là trên người có chứa thần n i ệ m dấu ấn người bị tuyển chọn tiến hành quan sát đồng thời chỉ có thể dựa vào đặc thù đường nối quan sát những nơi khác cũng đã bị thần giới hạt nhân chế tạo kết giới phong tỏa làm như thế cũng là vì phòng ngừa một số thần thích làm gì thì làm do xét cùng quấy dày hạ giới mà hắn sở dĩ bố trí sát thần lĩnh vực t i ể u khen thường này chính là vì rộng rãi răng lưới phân tán thần n i ệ m dấu ấn cũng thông qua những n à y dấu ấn thu thập tin tức tăng cao gặp phải thích hợp người thừa kế sát xuất dù sao thần giới một ngày hạ giới mấy năm hắn lại thân mang chức vị quan trọng không thể thời khắc nhìn đáng tiếc phía trước hai cái một cái bỏ dở nửa t r ư ờ n g một cái mới vừa mới bắt đầu liền tự cam đoạn lạc hy vọng hiện tại cái này có thể không giống nhau đi phất tay liếc nhìn mới nhắc nhẹ tình huống xoay người rời đi tâm tính có thiếu sát tâm quá nặng đến lúc đó ở thất tỉnh sát hạch tới dưới điểm công phu chính là Dết chương ó c à, ta lại làm ta sao lại k hai trăm bốn mươi tám hoán cốt cùng đột phá mấy ngày sau trung tuần tháng một ư ơ i hai thiên hành học viện bị đ ộ c cô bắc mang theo bay trở về sân lâm mãn sơn ngay lập tức vào nhà theo mấy nữ báo bình an lập tức biết được chu trúc vũ đã đột phá sáu mươi cấp gần một tháng tin tức đối với ở đây lâm mãn sơn lúc này biểu thị hai ngày nữa sẽ mang theo nàng cùng đi thu được hồn hoàn hàn g huyên s o n g lâm mãn sơn từ hồn đạo khí móc ra đường hạo rơi xuống phần đầu hồn cốt giao cho đọc cô nhạ võ hồn tiến hóa vừa học kinh thiên bảo điện bên trong rất nhiều tiệc kỹ đ ộ c cô nhạn tiến công thủ đoạn rõ ràng thiên hướng cường công kích động càng nhiều là lên phụ trợ tiến công tác dụng hấp thu đường hạ phần đầu hồn cốt phi thường thích hợp nhường đ ộ c cô nhạn vào phòng hấp thu hồn cốt sau lâm mãn sơn theo đ ộ c cô bác hướng k h á c một gian phòng nội thất đi đến mãn nhi ngươi xác định chém tay không có chuyện gì ngồi trên giường đ ộ c cô bác có chút câu nghệ giơ lên tay phải trên mặt mang theo do dự hỏi yên tâm cháu hoàn toàn chắc chắn gọi ra đại đao võ hồn lâm mãn sơn đậc ủ l à bây giờ học viện mạnh nhất sức chiến đấu đồng thời cũng là duy nhất một tên phong hào đấu la thực lực của đọc cô bác không thể nghi ngờ quyết định rất nhiều thứ chỉ có độc cô học viện mới có quyền lên tiếng bọn họ những người này mới có thể an ổn phát d ụ n này lần này được hồn u ố t nhất định phải lấy tăng lên thực lực của đ ộ c cô bác làm chủ trước kia hấp thu khối này niên hạn cùng phẩm chất đều hơi lần bây giờ có càng tốt hơn đương nhiên phải đổi một cái cái kia đ ộ n g tủ h đi đ ộ c cô bác dôi thẳng cánh tay phải lâm mãn sơn thuận thế nắm lấy lập tức đem chậu nước rời qua đến không chút do dự giơ tay chém xuống phước một tiếng máu tươi như chú tự vết cắt nơi chạy ra rơi dụng chậu nước khí đậu cô bác thương n h e răng trận mắt gân xanh n g i đột lâm mãn sơn nhưng là cấp tốc thu hồi võ hồn đem cụt tay bỏ vào nước chậu lập tức từ hồn đạo khí lấy ra đường hạo rơi xuống hạo thiên tông chuyển thừa cánh tay phải xương gần kề vết thương cùng lúc đó một cái tay khác đặt ở trên vết thương m i vai không ngừng chuyển vào sinh mệnh năng lượng song sắc ánh sáng nhất thời mịt mờ vết cắt nơi huyết n ụ c của quận từng chiếc tơ mau hướng về ghép lại hồn cốt mặt ngoài lan tràn mắt trần có thể thấy hồn cốt mở rộng biến hóa hóa thành nhân loại xương tay giá r ấ p mạch lạc theo xương lạ mặt dài huyết n ụ c sinh sôi đem lân cùng xương bọc thế này lâm mãn sơn thuận thế thả xuống đã nối liền cánh tay toàn tâm chuyển vào sinh mệnh năng lượng mà độcô bác đã nhắm hai mắt lại chuyên tâm vận chuyển công pháp hấp sau gần nửa canh giờ b ắ p thịt mặt ngoài sinh ra da rẻ lỗ chân lông chui ra nhúng phát một cái tơi ư sống cánh tay bày ra ở trước mắt lâm mãn sơn này mới dừng lại chuyển vận sinh mệnh năng lượng thu tay về thu dọn đồ đạc đem c h ư ế c hồn cốt lấy r a thu vào hồn đạo khí lập tức lại đem đường hạo rơi xuống cái khác hồn cốt lấy r a theo thứ tự bày ra ở bên cạnh độc cô bác sau một canh giờ độc cô bác chậm rãi mở hai mắt ra ra ra động ra tay thử xem lâm mãn sơn bông dưng lên tiếng độc cô b á lấy lại tinh thần lúc này túi đầu trên mặt mang theo kinh ngạc giơ cánh tay lên vạt mẹo đánh giá dĩ nhiên thật sự dài tốt hoạt không sai không sai lâm mãn sơn cười gật đầu chỉ chỉ trên giường hồn cốt ra ra đem những n à y hồn cốt cũng cùng nhau hấp thu đi đọc cô b á c quay đầu nhìn chỉnh t ề bày ra hồn cốt sắc mặt đ ố n g dưng đường đỏ có vẻ hơi kích động nhiều như vậy hồn cốt còn đều là niên hạn cùng phẩm chất đều cực cao hồn cốt đặt ở trước đây hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới có thể hiện tại chúng nó liền đặt ở trước mắt không nghĩ tới sẽ có một ngày ta cũng có thể thực hiện toàn thân đầy phối hồn cốt nội tâm lẩm bẩm nói thu thập nỗi lỏng ngầm đầu lên nhìn về phía lâm mãn sơn mãn nhi vì ta chuyển vào lực lượng linh hồn đi ta muốn đem trên người hồn cốt kỹ năng toàn bộ rửa、đi. hấp thu những ngày hồn cốt sau lấy cơ thể ta cường độ lại thêm vào võ hồn chân thân giai đoạn hai cùng với tập kinh thiên bảo điện tuyệt học đã đầy đủ ta phát huy toàn bộ sức chiến đấu cho tới hồn cốt kỹ năng nhiều nhất xem như là thêm gấm thêm hoa tác dụng không lớn ngược lại là hồn cốt kéo dài tiến hóa có cơ hội trong tương lai đem sức chiến đấu của ta đẩy đến khắc một độ cao Được. đem lượng chút chuyển lực chuyển Lâm linh mãn minh sơn không triển sinh hồn gật gù, thuật thuật thể khai do dự vào cái này cũng là hắn ở trước hai lần đối chiến đường hạo quá trình bên trong dám đem lực lượng linh hồn đẩy đến phá cực cảnh giới sức lực không lâu lắm lực lượng linh hồn truyền xong xuôi nhận biết được hồn cốt kỹ năng đã bị thanh trừ đ ộ c cô b á c tiếp tục hấp thu hồn cốt mà lâm mãn sơn nhưng là đi tới một bên đất trống ngồi xuống tu luyện thời gian từng chút qua đi mãi đến tận sáng ngày thứ hai ừng một tiếng lộ ra khoan khoái ngâm khẽ âm thanh vang lên lâm mãn sơn lại lần nữa mở hai mắt ra quay đầu nhìn lại nhất thời mặt lộ vẻ mỉm cười nếu như nói trước đọc cô bắc là người tại trung niên vậy bây giờ đọc cô bắc chính là thật giá trị trắng niên nhìn qua ba mươi tu thể trạng to lớn ngũ quan có góc cạnh tướng mạo rất là đẹp trai chẳng trách tôn nữ dài đến đẹp đẽ như vậy cảm tình độc cô bác khi còn trẻ cũng là cái x o á i tiểu hòa a nội tâm bông dương thầm nói ra ra làm sao đứng lên cười hỏi ha h a rất tốt cả người tràn ngập sức mạnh hồ n lực cũng chín mươi lăm cấp độc cô bác hơi gật đầu cái kia quả thật không tệ lâm mãn sơn cười gật g ù chín mươi b ố cấp đến chín mươi lăm cấp cái k i ế t nhưng là phong hào đấu la danh giới chỉ tăng lên một cấp hắn vẫn chưa cảm thấy không thích hợp trước tiên không nói phong hào đấu la tu luyện tới mặt sau mỗi thăng một cấp cần thiết hồn lực tích lũy đều có thể nói lượng lớn hồn sư thu được hồn cốt thông thường đều mới từ hồn thú trên người rơi xuống cái kia sẽ hấp thu í c h lợi lớn nhất bởi vì hồn cốt bên trong còn lưu giữ không ít hồn thú nhục thân chuyển hóa hội tụ đến tinh hoa cùng năng lượng có thể bị hồn sư hấp thu chuyển hóa thành tu vi mà hai lần hấp thu loại này tăng lên sẽ đối lập nhỏ rất nhiều càng nhiều là tăng cường nhục thân cũng ở phía sau trong quá trình tu luyện không ngừng cải thiện thể chất độc cô bác hiện tại chính là tình huống như thế đặc biệt là cái kia hai khối hạo thiên tông truyền thừa hồn cốt cũng không biết chuyển bao nhiêu tay đ ộ c cô bác nam quyền trên mặt tràn trề nụ cười tiếp tục nói chủ yếu là lập tức hấp thu nhiều như vậy hồn cốt thân thể còn không làm sao thích ứng ha h a các loại thích ứng tốt thông h i ể u đạo lý ta có linh cảm thực lực của ta còn có thể lại lên một tầng nữa ra ra cái tia ngươi trước tiên thích ứng hai ngày đi lâm mãn sơn lúc này trả lời các loại gần như chúng ta lại xuất phát giúp chúc vũ thu được hồn hoàn cũng không m u ộ n đến thời điểm ở trên đường ngươi cũng có thể tiếp tục thích ứng mặt khác lần này đi tinh đấu đại xâm lâm cháu còn có khác ý nghĩ cháu bây giờ cách đột phá sáu mươi chín cấp đã không xa các loại tu vi đột phá bảy mươi cấp cũng phải đến tinh đấu đại xâm lâm tìm kiếm thích hợp hồn thú lần này đi vừa vặn tiện đường tìm xem có hay không thích hợp mục tiêu lần sau đi vậy có thể bớt việc nói đến đây ánh mắt bỗng dưng lấp lóe đối với thứ bảy hồn hoàn hồn thú lựa chọn hắn kỳ thực trong lòng sớm có mục tiêu thứ bảy hồn hoàn đ ộ c cô bác theo bản năng sờ sờ cảm m ã n nhi lấy ngươi hiện tại nhục thân cường độ thứ bảy hồn hoàn sợ là có thể hấp thu mười vạn năm hồn hoàn đi lấy ra ra thực lực bây giờ đối phó một con ngược lại cũng không phải là không có cơ hội đến thời điểm lại nói đi lâm mãn sơn cười nói ngược lại đường hạo đã chết hạ thiên tông bị phong tỏa chúng ta hiện tại có nhiều thời gian ngưu tộc trưởng năm ngoái không phải đột phá tám mươi chín cấp sao lần này đi vừa vặn cũng giúp hắn tìm xem các loại trở về ta sẽ đích thân giúp hắn luyện chế một ít dược vật t r ờ hắn đem thể nội còn lại dược lực nhanh chóng tiêu hóa như vậy nói không chắc đến thời điểm còn có thể đổi cái chuyến cái này tốt cứ làm như thế đ ộ c c ô bắc lúc này đánh nhịp lâm mãn sơn gật g ù cái tiêu ra ra ngươi trước tiên ở này làm quen một chút thân thể ta đi mang cho ngươi phần bữa sáng lại đây nói xoay người hướng nhà đi ra ngoài chương hai trăm bốn mươi chín tìm kiếm hai ngày sau buổi tối Ở độc cô bởi á c vậy dựa vào lâm mãn sơn linh hồn năng lực cảm nhận đội ngũ trực tiếp lựa chọn phi hành tìm tòi chỉ hoa một ngày thời gian liền đến vạn năm hồn thú khu sinh hoạt vực nơi sâu xa lập tức lại dùng hai ngày thời gian t bây giờ tiểu vũ trở về thái thản cự viên theo thiên thanh ngưu mãng nhất định như hình với bóng trừ phi dương vô địch cùng ngưu cao toàn bộ đột phá phong hào không phải ổn rét cũng không dễ dàng hứa hồ mười vạn năm hồn thú nếu là không muốn làm cho nhân loại được chính mình hồn hoàn cùng hồn cốt là có thể tự bạo nguyên tắc bị bị đông mang mấy cái phong hào đều không trực tiếp giết chết đại minh theo nhị minh chớ nói chi là bọn họ dù sao cũng là đỉnh cấp hồn thú thái thản cự viên cùng thiên thanh ngưu mang a lâm mãn sơn cũng là đ ô n g dương t h ầ m than phía bên mình thực lực trung uy vẫn là kém một chút vì lẽ đó mục tiêu của hắn lần này cũng không phải tiểu vũ ba thú mà là thiên quân n g hoàng ĩ h ba huynh đệ hắn một con ngưu cao một con còn lại một con để cho dương vô địch các loại dương vô địch cùng ngưu cao song song đột phá phong hào lại có mười vạn năm hồn hoàn còn không thể bắt bí đại minh cùng nhị minh chính hắn lại không nói tuyệt đối vô cùng n ư u cao mười vạn năm cấp thiên quân m sức phòng ngự tuyệt không so với cái khác đỉnh cấp phòng ngự hệ hồn t h u kém sức mạnh cường hãn còn có thể bù đắp công kích không đủ khuyết điểm mà dương vô địch tám vị trí đầu viên hồn hoàn đều cường điệu vì là võ hồn kèm theo công kích cùng phá vỡ năng lực về mặt sức mạnh liền có vẻ hơi không đủ cũng không có sức mạnh cường hãn thì lại làm sao có thể đem võ hồn cường hãn công kích cùng phá vỡ năng lực toàn bộ phát huy được đây mười vạn năm cấp thiên quân n g hoàng ĩ h khác hồn hoàn không thể nghi ngờ vừa vặn có thể để bù đắp phần này không đủ tại sao nói là mười vạn năm thiên quân mỹ hoàng ba huynh đệ bây giờ tu vi cũng đã đạt đến chín vạn năm khoảng cách mười vạn năm c á n thuốc bù đắp đi không là được vì thế hắn đã nghiên cứu thí nghiệm hồi lâu băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong vài cây vạn niên xâm vương hắn vẫn luôn không sử dụng đây muốn tăng lên hồn thú tu vi kỳ thực cũng không khó hồn thú tiêu hóa năng lực vượt xa nhân loại á ma tả thần hổ chính là dựa vào thôn vệ đồng loại tiêu hóa đến nhanh chóng tăng cao tu vi mà trải qua hắn luyện chế đan dược bất luận ở năng lượng độ tinh khiết vẫn là ở tiêu hóa cùng hấp thu hiệu suất phương diện đều muốn vượt xa trực tiếp thôn vệ hồn thú bởi vậy hồn thú sau khi uống tu vi có thể lấy tốc độ cực nhanh tăng trưởng có điều dưới cái nhìn của hắn tu vi còn chỉ là tiếp theo. chân chính then chốt là đến tiếp sau thân thể thuế biến mười vạn năm là hồn thú lên cấp một cửa h i lớn không hề chỉ là đơn giản năng lượng tích lũy hồn thú nhục thân thuế biến so với tu vi tăng lên càng hiện ra trọng yếu bởi vì hồn thú nhục thân cường độ trực tiếp quan hệ đến hồn sư hấp thu hồn hoàn cùng hồn c ố t sau ở trong chứa tinh hoa sinh mệnh đối với thân thể cải tạo đây là biến hóa về c h ấ t tu vi có thể thông qua chính mình chậm rãi tu luyện tăng lên mà cường hóa nhục thân không phải là dựa vào nỗ lực liền có thể tiến bộ thần tốc hạt nhân vòng xung quanh không thể so những địa phương khác ở trên trời bay loạn có thể không an toàn thời gian từng chút qua đi mai đến tận màn đêm b u ô n g xuống đều không có thu hoạch mọi người đành phải tìm kiếm trụ sở nghỉ ngơi ngày thứ hai tiếp tục tiến lên sau ba ngày một mảnh ưu ám ở mức rừng rầm góc tối lâm mãn sơn đột nhiên đình chỉ bước chân trong mắt l ó e ra một vẻ kinh ngạc lẩm bẩm nói thật c ư ờ n g liệt sóng linh hồn này con hồn thú tu vi e sợ đã vượt qua chín vạn năm phẩm chất cũng tuyệt đối không kém hơn nữa gọn sóng này nhường ta có loại không tên cảm giác quen thuộc chín vạn năm độc cô bác sắc mặt cũng là kinh ngạc dưới tùy tiện nói đi xem x Ừm. lâm mãn sơn gật g ủ đến gần điểm ta dùng lực lượng tinh thần dò xét dưới lực lượng tinh thần của hắn đã đạt đến mênh mông cảnh giới tuy rằng không giống lực lượng linh hồn như vậy có thể siêu khoảng cách xa nhận biết linh hồn khí t ứ c xác nhận sinh mệnh tồn tại nhưng lại có thể trong nhất định tự ly từ thế giới tinh thần góc độ dò xét sự vật đường viền cùng thuộc tính bản chất hai người đang dò xét phương diện tác dụng có thể rất tốt mà bổ sung rất nhanh bốn người đi tới không biết hồn thú năm trăm l i n có hơn lâm mãn sơn nhắm hai mắt lại đầu ngón tay nhẹ chút mi tâm n g n g lòng yên tinh thần cấp tốc ngoài chiều hướng ra ngoài khuyết tán lực lượng tinh thần bị lâm mãn sơn phổ cập chi thức qua độc cô bác hơi gật đầu phệ hồn ma chu chủng tộc này thích giết chóc thành tính còn có thể dựa vào thôn phệ hồn thú tu luyện huyết thống lại thuộc địch tiêm sức chiến đấu rất mạnh mà này còn phệ hồn điện hoàng tuy rằng tu vi chỉ có không tới chín vạn năm nhưng luận chiến lược đã đủ để đối với mười vạn năm hồn thú sản sinh uy hiếp lâm mãn sơn ngật cù quả thật có loại khả năng này hồn thú trong lúc đó lãnh địa chi tranh từ trước đến giờ t ă n khốc thiên quân n g hoàng ĩ h á m ma tà thần hổ không phải là như thế bị đổi ra ngoài sao cạnh tranh sinh tồn kẻ thích hợp sinh tồn ở hồn thú giới căn bản cũng không có cái gì lãnh địa kế thừa thuyết pháp năm đấm đại tài là đạo lý quyết định thái thản cự viên cùng thiên thanh ngưu mãn có thể chiếm cứ hạt nhân vòng cái kia mảnh hồ nước lẽ nào liền không phải dựa vào võ lực cất đến vì lẽ đó nguyên tắc đường tam giết thiên quân mỹ hoàng ba huynh đệ lý do dĩ nhiên là bởi vì đi tới đại minh nhị minh địa bàn chặt chặt này lý do cũng thật là tìm tới tươi mát t h o á tục t khẽ lắc đầu tiếp tục nói p h ệ hồn ma chu t r ù n g tộc này linh hồn cường độ cùng lực lượng tinh thần bởi vì có thể thôn vệ sinh mệnh tu luyện nguyên nhân phổ biến muốn so với cái khắc hồn thú môn u cao này mới dẫn đến ta vừa đoán sai niên hạn đi thôi chúng ta tránh khỏi nó lấy nó cường độ sức mạnh tinh thần lại tới gần rất có thể bị phát hiện nó hồn hoàn sắc thực phi thường thích cho ta chỗ này lãnh địa vị trí ta đã ghi nhớ lần sau cần chúng ta lại đến xem ra thiên thanh lưu mãng có thể để cho nhà tử nội tâm cũng là nói thầm Ừ. mọi người gật cù tiếp tục xuất phát lại là sau ba ngày bốn người đi tới một chỗ tới gần dòng sông vị trí lâm mãn sơn lại lần nữa dừng bước lại ba con nên chính là ánh mắt lấp lái dưới khẽ n h u ế t tay phải là ba con chín vạn năm hồn thú chương hai trăm năm mươi mười vạn năm hồn hoàn mẹ k i ế p loại này niên hạn hồn thú còn có thể tụ tập đậu cô bác trận to hai mắt nói không chắc là người một nhà hơn nữa đều là bị đổi ra hạt nhân vòng đây lâm mãn sơn hơi cười sẽ không như thế trùng hợp đi đ ậ cô bác sửng sốt một chút đến xem giới chẳng phải xe biết lâm mãn sơn hơi gật đầu nhấc chân đi về phía trước rất nhanh bốn người đi tới hồn thú cách đó không xa so với phía trước gặp phải vệ hồn n ề n hoàng thiên quân nghĩ hoàn g t o à ra sóng tinh thần rõ ràng nhỏ rất nhiều bởi vậy mọi người có thể tới gần chút quan sát phóng tầm mắt nhìn lại là ba đầu nằm dạp ở dưới cây lớn to lớn con kiến thân d à i đều là vượt qua ba mét cả người giáp sát hiện ra màu vàng sợm nhìn qua phi thường bỏng loáng ngất ánh kim loại phần l ư n g các mỗi cái mọc ra một đôi gần như trong suốt cường tráng mỏng rực trước người hai con g ơ lên ngao lớn tráng kiện mạnh mẽ cảm giác mạnh mẽ mười phần thiên quân kiến lớn như vậy thủy chiêu lần này ta ngưu tộc trưởng còn có dương tộc trưởng hồn hoàn tất cả đều có lâm mãn sơn khỏe miệng phát h o ạ ngươi khoan hay nói s á c thực rất thích hợp đọc cô bác sửng sốt một chút lập tức gật đầu ra ra đi thôi mục đích chuyến đi này đã đạt đến chúng ta cũng nên về rồi lâm mãn sơn tiếp tục nói ừ m đọc cô bác gật g ù xoay người vừa đi vừa nói ha h a các loại trở lại có thể chiếm được đem cái tin tức tốt này nói cho lão ngưu cùng lao dương nhiều năm hạn đạt đến chín vạn năm thiên quân nghĩ hoàng làm hồn hoàn hai nhà này họa sợ là nằm mơ cũng phải cười tỉnh không phải chín vạn năm mà là mười vạn năm lâm mãn sơn tiếp nhận lời đ ộ c cô bác theo thủy chiêu tông nhất thời s ư n g sở quay đầu nhìn về phía lâm mãn sơn nhạc phụ các loại trở lại ngươi trước tiên mang c h ú c vũ về học viện ta muốn theo ra ra đi tìm ít đồ lâm mãn sơn quay đầu nhìn về phía hai người ta chuẩn bị luyện chế dược vật ở lúc cần đ ê m ngày hôm nay gặp phải này bốn con hồn thú tu vi tăng lên đến mười vạn năm còn có loại này thao tác hai người cùng nhau giật n ả y cả mình tự nhiên có thể á ma m t à thần hổ không phải là dựa vào thôn vệ đồng loại tăng cao tu vi sao ta luyện chế đan dược năng lượng độ tinh khiết càng cao hơn thay đổi hấp thu chúng nó dùng ngăn sau tự nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng cao tu vi lâm mãn sơn g ậ t ngủ thật giống vẫn đúng là có thể chỉ cần dược lực đầy đủ đ ộ c cô bác có chút ngây ngốc n ỉ non vậy ta chẳng phải là cũng có thể thủy chiêu tông nhất thời sắc mặt có chút hưng phấn nhạc phụ chờ lần sau chúng ta đi giúp nguyệt nhi hoặc là băng nhi đi tìm thích hợp hồn thú thời điểm cũng thử xem có thể hay không giúp ngươi cũng tìm tới một năm đầu hạn ở chín vạn năm tả hưu thuộc tính thủy hoặc thuộc tính băng hồn thú lâm mãn sơn tiếp tục nói niên hạn càng cao cần thiết tiêu hao dược liệu càng ít đi vì lẽ đó chúng ta cần làm hết sức tìm cao niên hạn không phải dược thảo、e、sợ không đủ. Cái này dễ sợ Cái thảo không e này đủ. lâm mãn sơn thở dài nói nếu là quá muộn e sợ đến thời điểm bị hoài nghi sẽ khiến cho không cần thiết không vui các loại đi tất cả chờ dương tộc trưởng cùng như tộc trưởng đột phá phong hào lại nói chỉ có chính chúng ta có đủ mạnh thực lực mới có ở bảo đảm tự thân lợi ích không bị hao tổn hại điều kiện tiên quyết thúc đẩy hợp tác không sai đọc cô bác rất là tán đồng gật đầu không có thực lực vậy thì là trên thất gỗ một miếng thịt căn bản không có bình đẳng nói chuyện tư cách chớ nói chi là hợp tác đương nhiên đem sự tình tiết lộ cho võ hồn điện cũng chưa chắc là việc xấu lâm mãn sơn lại là mở lông m ạ c cười đầu tiên loại đan dược này võ hồn điện cũng rõ ràng chỉ có một người có thể lợi chế có chuyện tốt như thế võ hồn điện tất nhiên sẽ không làm gì ta ngược lại sẽ dốc toàn lực bảo vệ ta liền toàn lực lôi kéo học viện mặt khác tương lai chúng ta cũng cần võ hồn điện sức chiến đấu hiệp trợ không nói những cái khác băng nhi đến tiếp sau hồn hoàn có thể không dễ làm tương lai đi cực b ắ t chi địa săn g i ế t hồn thú hầu như bắt buộc phải làm có thể cực b ắ t chi địa tình huống n g ư ờ i cũng rõ ràng ở bên trong săn g i ế t cao niên hạn hồn thú có thể không an toàn xác thực cực b ắ t chi địa cái kia mấy con siêu cấp hồn thú nhưng là phiền p h i lớn độc cô bác vẻ mặt cũng l à bông dưng ngưng lại không nói di trừ ít nhất cũng phải có kiềm chế năng lực không phải sợ là liền hấp thu hồn hoàn đều không sống yên ổn không sai lâm mãn sơn gật gật đầu quay đầu lại tiếp tục chạy đi mấy ngày sau bốn người phân đạo thủy chiêu tông mang theo chu trúc vũ đi đầu trở về học viện lâm mãn sơn nhưng là theo độc cô bác đi tới lạc nhật s â m lâm đồng thời ở trong quá trình này lâm mãn sơn thành công đột phá tới sáu mươi chín cấp sau bốn ngày hai người lấy xong thuốc trở lại học viện trở về nhà theo chúng nữ cố gắng tích chữ phiên sau lâm mãn sơn tiếp tục việc tu luyện của chính mình cuộc đời mãi đến tận một tháng sau cần thiết dược thảo thu thập xong lúc này mới bắt đầu rút chút thời gian luyện chế vào một bước xúc tiến n h ư cao cùng dương vô địch hai người hấp thu dược lực đan dược sau khi lại lấy từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn mang về vạn niên sâm vương làm chủ thuốc bắt đầu luyện chế tăng lên hồn thú tu vi đan dược thời gian liền một tí kẹo như thế qua đi làm đan dược toàn bộ luyện chế thành công thời điểm vừa vặn tới gần qua năm lâm á n sơn cũng là hiếm thấy dừng lại tu luyện cùng mang lên chúng nữ đi l á o rắc nhà qua năm đoàn tụ rất nhanh năm qua xong mọi người lại lần nữa đưa vào tu luyện bên trong mãi đến tận cuối tháng hai chu trúc vân hồn lực thành công đột phá ở đâu cô bác dẫn dắt đi mấy người xuất phát đi tới tinh đấu đại xâm lâm tốn mấy ngày công phu chạy tới rừng rậm sau lại tiêu tốn thời gian gần m ộ ư ơ i ngày rốt cuộc tìm được một con niên hạn đạt đến tám mươi năm năm nhanh nhẹn hình hồn thú có đ ợ c cô bác thứ tám hồn kỹ khống chế mấy người rất dễ dàng mà đem săn giết cũng hỉ nâng xương sọ một viên chu trúc vân tướng hồn hoàn cùng hồn cốt sau khi hấp thu hồn lực cách đột phá bảy mươi tư cấp cũng chỉ kém lên tới cửa m ộ t c ước mà nay tới cửa mức ước ở mọi người trở lại học viện thời điểm là được công tước vào từ đó học viện lại thêm một tên hồn thánh cường giả mà lúc này chu trúc vân cũng mới hai mươi năm tuổi bị chu trúc vân cặp tay cánh tay đi vào trong nhà nhìn đứng dậy nên tiếp chủ nữ lâm mãn sơn cũng là bông dưng nội tâm có chút t h ổ n thức nhớ lúc đầu còn trẻ bây giờ mấy năm trôi qua mọi người đều đã thành vì là phong nhã hào hoa h a n g hái phồn thịnh thanh niên đ ô n g như chín dục mật đạo bột như nguy nga dây núi t h ị n h vốn như thế mới vừa trở về lâm mãn sơn cũng là bông dưng nghĩ bông l ò n g một chút lập tức kéo mọi người đồng thời tán gấu nói chuyện phiếm lên những năm này qua lại vẫn tán gấu đến màn đêm thăm thẳm mọi người vẫn là hứng thú bông nhiên ngủ không được liền lâm mãn sơn đề nghị đồng thời đánh bài được nhất trí sau khi đồng ý ngồi vây quanh một vòng chia bài đấu võ. mang theo vui vẻ thét to âm thanh rất nhanh ở bên trong phòng vang lên mọi người ngươi một hiệp ta một hiệp càng đánh càng hăng say đương nhiên lâm mãn sơn liền không thua qua mấy nữ hoàn toàn là ở anh em hồ lô cứu ra ra từng cái từng cái đưa dù sao lấy tinh thần lực của hắn hơi suy nghĩ liền có thể đem lá bài tẩy xem rõ rõ r à n g r à n g có thể nói mở thượng đế thị giác trực tiếp cho đến địch sắp xếp rõ rõ rằng r à n g một phương càng đánh càng hăng một phương khi bại khi thắng thời gian bất chi bất giác đi tới hừng đông giờ dần chúng nữ cũng là cảm thấy có chút mệt mỏi đầu hàng t ă n cuộc suốt đêm không nói chuyện ngày thứ hai lâm mãn sơn rất sớm rời giường tiếp tục đưa vào tu luyện chương hai trăm năm mươi mốt thần thảo một tháng sau buổi chiều thiên hành học viện hậu viện Cốc cốc cốc. tiếng bước chân r ồ n dập chuyển đến đ ộ c cô b á c bước đi như bay chạy vào nhà n ộ i thất cảm ứng được sóng linh hồn lâm mãn sơn nhất thời đình chỉ tu luyện mở hai mắt ra đứng dậy đi lên trước mở cửa vừa mới kéo cửa ra đ ộ c cô b á c có chút hồng hào khuôn mặt đập vào mi mắt lâm mãn sơn bỗng dưng vừa hỏi làm sao ra ra trên người ta ra đại sự đi vào nói đọc cô bắc vừa nói vừa chen vào nhà đi tới trước bàn ngồi xuống một cái nước chẹ xanh vào bụng liền nói ngay ở vừa ta đột phá chín mươi sáu cấp vì đem hấp thu hồn cốt mang đến tăng lên thông hiệu đạo lý hắn khoảng thời gian này vẫn đang bế quan bây giờ rốt c ụ c quyết định thực lực cũng lại có đột phá này không phải chuyện tốt sao lâm mãn sơn trên mặt mang theo nghi hoặc chuyện tốt là chuyện tốt nhưng ta hồn lực mới vừa đột phá đầu góc đột nhiên liền nhảy ra cái âm thanh độc cô bắc trong mắt lộ ra tia sầu lo có chút thấp thỏm kể rõ đệ nhất khảo giết chết hết thể mang vào dấu ấn hồn thú thu thập hoàn c h ỉ n h thần nghiệm vì là mi tâm dấu ấn chuyển vào hồn lực liền có thể mở ra đường hầm vận chuyển đi tới sinh tử sân đấu tham dự sát hạch khen thưởng dung hợp thu hoạch năng lượng kết tinh. nguyên nói thì nói thế nói chỉ chỉ mi tâm thấy không này thật sự có điều dấu ấn này không phải thần k h ả o sao lâm mãn sơn ám bị kinh ngạc theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại quả nhiên ở độc cô bác chỗ mi tâm phát hiện một cái màu xám dây nhỏ phi thường bẽ nhỏ nếu không nhìn ký còn tưởng rằng là cọn g tóc kia màu xám nội tâm ngừng có suy nghĩ lẽ nào là ban đầu ta dùng lực lượng linh hồn từ á m ma tà thần hồ hạt châu kia bước ra đến cái kia cố khí tức tà ác cơ mờ nờ cái kia không phải á n ma tà thần hồ linh hồn tàn dư sao bên trong lại vẫn mang vào thần niệm con hồ kia thực sự là thần khảo nội dung một trong hơn nữa nghe đọc cô bác lời giải thích cho hắn tuyên bố thần khảo thần n i ệ m nên cũng không phải hoàn chỉnh mà là bị chia làm rất nhiều phần phân biệt b á m thân ở không giống hồn thú trên người cần đem những này hồn thú toàn bộ giết chết mới có thể thu thập hoàn chỉnh thần n i ệ m thu được toàn bộ thần khảo tin tức mà khen thưởng chính là những này hồn thú thể nội ngưng tụ năng lượng kết tình theo á ma tả thần hổ rơi xuống hạt châu kia như thế mà ta đem mặt trên thần n i ệ m cho đội xa kiếm lời một khối khen thưởng hẳn là sẽ không tạo thành cái gì ảnh hưởng đi ta đều hấp thu hiện tại muốn lấy cũng không tốt lấy ra lâm mãn sơn tâm thu hồi ánh mắt không nghi ngờ chút nào cái này thần khảo khả giết một con hồn thú đưa một khối năng lực kết tinh dung hợp đối với thực lực của độc cô bác tăng lên tuyệt đối có nhiều c h ỗ t ố t phong hào đấu la chín mươi năm cấp sau đó cảnh giới là rất khó tăng lên độc cô bác chuyện này quả thật là buồn ngủ đều có người đưa gối cơn mờ nờ cảm giác độc cô bác mới là chân chủ góc sừng a thiếu cái gì đến cái gì thăng cấp như uống nước theo cái này tà thần so sánh la sát thần là cái gì rác rưởi đồ chơi vì lẽ đó chu duy thanh tại sao không thu được thần h ả o vị diện không giống quá xa đứt đoạn mất liên tiếp hoặc là nói ở truyền tống quá trình bên trong này không hoàn chỉnh thần miệm không chịu nổi tiêu tan Tâm tư, lâm mãn sơn thăm dò vừa hỏi ra ra lúc trước chúng ta săn giết xong á m ma tà thần hộ sau thân thể của ngươi có hay không cảm thấy dị thường gì có xoay người thời điểm sau gáy đột nhiên mát lạnh đọc cô bắc lúc này trả lời xem ra cũng thật là ban đầu ta tiêu trừ nên chỉ là á m ma tà thần hộ hồ linh hồn tàn dư hạt châu mặt trên mang vào thần nghiệm nhưng là đổi xa mà không phải tiêu trừ lâm mãn sơn á m đạo dù sao cũng là thần nghiệm dù cho cũng không hoàn c h ỉ n h cường độ cũng không phải hồn thú linh hồn tàn dư có thể sánh được lấy ta hiện tại lực lượng linh hồn không cách nào triệt để xóa đi ngược lại cũng bình thường cho nếu như ta không có đoán sai ngươi nên là thu được thần thảo thông qua liền có thể thành thần loại kia thần thảo thông qua liền thành thần Độc cô bác nhất thời lâm ấ y này, tuyệt chuyện hay chuyện làm lời l mở Ừm. kinh khác không kinh. hãi. Nếu như người khác nói với hắn lời này, hắn tuyệt đối mở nói chuyện người nói, tin. Nếu như hắn hắn phun đúng hay không bệnh thần、kinh. Nhưng cháu dễ nói, hắn、tin. Còn có chuyện tốt như cháu thế. có tốt mãn sơn gật g ù đem chính mình lúc trước bị ám ma t à thần hổ kéo vào không gian đặc thù sau nghe được âm thanh giằng giải tùy tiện nói cái k i a âm thanh vang lên sau ta lúc đó liền có hoài nghi hồn thú làm sao có khả năng lĩnh ngộ như vậy kỹ năng hơn nữa chính mình còn sẽ chịu ảnh hưởng bây giờ xem ra vậy hẳn là là vị kia tả thần chuyên môn vì là chọn lựa người kế nhiệm mà sáng tạo thi luyện không gian đem thần n i ệ m tản ở huyết thống cường hãn hồn thú trên người n h i ề u người được tuyển chọn đi s ă n g i ế t sau đó đem rơi xuống năng lượng kết tinh làm khen thưởng tăng lên người kế nhiệm thực lực chỉ cần người kế nhiệm bản thân thực lực không muốn quá tủi chuyện này quả thật chính là một con rồng bao đưa thần vị phục vụ có lẽ đến tiếp sau còn có cái khác sát hạch nội dung nhưng bắt đầu liền giúp người kế nhiệm tăng cao thực lực chặt chặt bạo g i ế t s á t vách la sát thần nội tâm bỗng dưng thầm nói chính là không biết cháu hấp thu cái kia viên kết tinh có thể hay không đối với người đến tiếp sau thần khảo sản sinh ảnh hưởng lâm mãn sơn lại nói hẳn là sẽ không thành âm kia không phải nói năng lượng kết tinh là khen thường sao hơn nữa vừa nghe liền biết cái này thần k h ả o hạt nhân là thu thập cái khác thần n i ệ m hơn nữa muốn g i ế t cũng không chỉ một hai con hồn thú khen thưởng khẳng định cũng không ngừng một khối lấy ta thực lực bây giờ thiếu hấp thu một khối có thể có ảnh hưởng gì đ ộ c cô bác khoát tay h á o một cái có chút hưng phấn trên mặt viết xong ta không có vấn đề đây chính là thần k h ả o a tương đương với trực tiếp có điều lên cấp thành thần con đường này so với cái gì cũng có giá trị hồi tưởng cảnh tượng lúc đó trong lòng hắn cũng là có suy đoán lúc trước phần này thần n i ệ m chọn lựa người thừa kế phòng trừng là cháu rể của hắn hạt trâu kia lúc đó bị tóm lấy ổ định sau nhưng là chủ động hòa vào lòng bàn tay chỉ là lâm mãn sơn từ chối sau đó lâm mãn sơn lực lượng linh hồn hẳn là đem hạt trâu mặt trên thần n i ệ m cho c h ó c ra cái kia cố tản mát ra màu xám khí tức hắn cũng là giỏi như ban ngày nói cách khác nếu như không phải lâm mãn sơn từ chối n à y thần khảo căn bản là không tới phiên hắn lâm mãn sơn gật cù ra ra mặc kệ như thế nào cái này thần khảo nghe và có thể nhanh chóng tăng cao thực lực không ngại thử một lần có điều muốn đặc biệt cẩn thận mới là bằng vào chúng ta lần trước săn giết á ma tả thần hổ trải qua đến xem những n à y thần nghiệm p h ụ thể hồn thú bản thân huyết thống liền có thể nói đ ỉ n h cấp lại thêm vào bị thần nghiệm p h ụ thể sẽ sản sinh biến đến gì, thực lực chỉ có thể nâng cao một bước nếu như ta đoán không sai những n à y thần nghiệm mảnh vỡ phân tán thời gian niên đại e sợ đã cực kỳ lâu dài quá trình bên trong có thể có chút bị phụ thể hồn thú đã bị nhân loại hoặc là hồn thú săn giết nhưng nhận không cho phép những n à y thần nghiệm có thể theo hết u y thống kế thừa xuống liên quan với điểm ấy từ sách cổ ghi chép bên trong áo ma tà thần hổ là một cái bộ tộc mà không phải một cái nào đó cá thể liền đủ để chứng minh vấn đề vì lẽ đó kế thừa thần n i ệ m hồn thú rất khả năng đều là cái này bộ tộc tối cực gi nếu như là cố định biến dị con đường có lẽ còn có thể từ trên người ám ma tả thần hổ được r ẫ n dắt nghĩ ra sách lược tương đối nhưng nếu là lấy hồn thú năng lực của bản thân làm trụ cột biến dị vậy thì mang ý nghĩa ngơi đối chiến hồn thú mỗi cái có đặc sắc cụ thể năng lực toàn bộ thuộc về không biết bởi vậy lúc đối chiến nhất định phải cực kỳ thận trọng nghe vậy độc cô b á c cũng là sắc mặt chuyển thành nghiêm nghị t r ỉ n h t r ọ n gật g đầu ừng ta sẽ đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất lại mở ra sát hạch trầm ngâm dưới lâm mãn sơn lại nói có điều ta suy đoán ra ra loại này đối chiến trình tự hẳn là dựa theo hồn t h ú thực lực xếp dù sao nếu như vừa lên đến liền để ngươi đối chiến siêu cấp hồn thú vậy này chàng sát hạch liền không có chút ý nghĩa nào có đạo lý độc cô b á c cũng là ám thở m ộ t hơi vậy thì không phải tuyển người thừa kế mà là ở mưu sát không sai lâm mãn sơn và cù mặt khác sinh tử sân đấu ân nghe tới là sẽ đưa ngươi cùng mang vào dấu ấn hồn thú đồng thời kéo vào vùng không gian kia đánh một trận nếu như là như vậy không cần khắp đại lục đi tìm cũng l à việc tốt chạy khắp nơi vậy cũng là muốn tốn thời gian cùng bất chấp nguy hiểm nếu như là như vậy vậy coi như thật bất việc đ ộ c cô bác bỏ ra vẻ mịt cười lập tức chân mày c a o lại hơn nữa tại sao ta cảm giác vị này tà thần theo hồn thú có cựu đoán a đem thần n i ệ m tặn ở hồn thú trên người lại lên tuyển chọn người thừa kế đi khiêu chiến này không phải đem heo nuôi cho map rồi làm thì sao mặt khác á ma tà thần hổ chủ yếu dựa vào thôn vẹ tu luyện nếu như cái khác hồn thú cũng như thế cái kia nhiều năm như vậy những n à y hồn thú đến giết chết bao nhiêu cùng tộc này xác định không phải hướng về phía tuyệt diện hồn thú bộ tộc đi mặt khác những n à y hồn thú e sợ theo á m ma tả thần hồ như thế vừa xuất hiện liền sẽ bị n h m vào số lượng nên không nhiều không phải trên đại lục hồn thú sớm đã bị rết sạch rồi người khoan hay nói thật sự có loại khả năng này thần sắc thực theo hồn thú có c ự u o á n nói không chắc vị này tả thần trước đây còn theo t h ú thần trải qua giá đây lâm mãn sơn hơi gật đầu có lẽ vậy lập tức lại nói ra ra sau đó ta viết phong thư ngươi nhường người đi giao cho bạch kim giáo chủ t ắ t l ạ c tư nhường hắn đưa đi cho giáo hoàng bị bị đông vừa v ậ n nói một chút liền nói ta gần nhất lại nghiên cứu ra mới đồ vật nếu là thí nghiệm thành công đối với võ hồn điện cũng là rất nhiều ít lợi thuận tiện nhắc nếu là bị bị đông thứ hai võ hồn còn không kèm theo song hồn hoàn có lẽ có thể các loại ta nghiên cứu có thể sẽ có trợ giúp dùng lý do này làm cho nàng đem võ hồn điện nắm giữ hồn thú chi thức toàn bộ ủy nhiệm cho chúng ta ra ra đến thời điểm ngươi dành thời gian xem thật kỹ như vậy nếu là ở sát hạch bên trong gặp phải võ hồn điện có ghi chép hồn thú cũng có thể ngay lập tức tìm tới nhược điểm ứng đối. như vậy người đến tiếp sau thông qua thần khảo tỷ lệ cũng đem có tăng lên ừ n đây quả thật là lạ cái chú ý đ ộ c cô bác khẽ gật đầu ngoài ra còn có cuối cùng một điểm lâm mãn sơn hai mắt đột nhiên hiếp lại ra ra tả thần p h ụ thể hắn hiện tại lực lượng linh hồn cường độ còn không làm được tiêu trừ thần nghiệm không có nghĩa là sau đó không được ca hả đ ộ c cô bác trầm ngầm dưới nhất thời l i n h hội khẽ gật đầu đối với những thứ không biết duy trì cơ bản nhất cảnh giác là vô cùng tất yếu người không thể quá lung lay không phải rất dễ dàng bị chém lâm mãn sơn gật cù tiếp tục nói ra ra ta tháng này cuối tháng thì có thể đột phá bảy mươi cấp gần nhất khoảng thời gian này hắn liền không từng ra cửa vẫn luôn ở trong phòng tu luyện để sớm đột phá bảy mươi cấp cũng là liều cái kia cảm tính tốt vừa vạn t r ư ớ c đem ngươi thứ bảy hồn hoàn giải quyết đ ộ c cô bác cười gật đầu lập tức đứng dậy cái kia ngươi tiếp tục tu luyện ta đi lão ngưu cái kia đi xem xem hỏi một chút hắn còn bao lâu có thể đột phá thuận tiện đi theo nhạc phụ ngươi bọn họ nói một tiếng làm ăn bài xong đến thời điểm cùng đi săn rét hồn thú mười vạn năm hồn thú có thể khó đối phó chúng ta phải chuẩn bị thêm chút nhân thủ mới được ừ n ra ra đi thong thả lâm mãn sơn gật gật、đầu. mắt nhìn độc cô bác rời đi tiếp tục tu luyện chương hai trăm năm mươi hai đột phá cùng suy đoán thời gian từng ngày từng ngày qua đi cuối tháng b ố lâm mãn sơn thành công đột phá bảy mươi cấp chỉ có ngưu cao vẫn kém hơn tới cửa một cước tuy rằng hồn lực đã tích lũy đầy đủ nhưng cảnh giới nhưng là thẻ thế này lâm mãn sơn theo độc cô bác thương lượng dưới quyết định đem lúc trước độc cô bác thay đổi khối này cánh tay phải xương d a o cho ngưu cao hấp thu thử xem khối này hồn cốt trải qua độc cô bác hồn lực cùng huyết thống tầm bù niên hạn đã tiếp cận hai năm và năm phẩm chất cũng có tăng lên cân nhắc đến trừ phi là thuận tay trái Cánh t a y phải là nhân loại ở trong chiến loại ở đ ấ u sử dụng nhiều nhất tứ cô h i m bác minh văn g mà ngưu cánh c tay cao sau khi hấp thu hiệu quả cũng là lập tức rõ ràng đêm đó đột phá đến chín mươi cấp liền vừa lúc ở đêm đó do độc cô bác lâm m an sơn dương vô địch ngưu cao thủy chiêu tông nước tự chạy tạo thành học viện mạnh nhất đội hình lặng yên không một tiếng động bay lên xuất phát mà làm học viện phó viện trưởng bạch tuyết nhưng là lưu ở học viện chủ trì học viện sự vụ trên thực tế từ khi độc cô bác hấp thu xong hồi cốt học viện sự vụ liền vẫn luôn là bạch tuyết chủ trì hết cách rồi độc cô bác dung mạo biến hóa thực sự là quá lớn vì là tránh khỏi phiền phức không tất yếu chỉ có thể đối ngoại tuyên bố bế quan thậm chí ngay cả tháng ba phần học viện lễ khai giảng đều không có tham gia mà ở học viện chính thức tuyên bố việc này sau cũng là gây nên không nhỏ náo động căn cứ mẫn chi nhất tộc do báo thiên đấu thành hầu như hết thể thế lực đều đang suy đoán đọc cô bác sắp đột phá chín mươi lăm cấp thiên hành học viện sắp nắm giữ một tên siêu cấp đấu la tòa c h ấ n đồng thời chúng thế lực trong lòng cũng rõ ràng chính sự quan trọng bất tiện phải d à bởi vậy đều thức thời đứt đoạn mất bái phòng ý nghĩ chín mươi lăm cấp siêu cấp đấu la a thất bảo lưu ly li tông bên trong ninh phong trí tâm tư có thể nói phức tạp nhiều ngày chín mươi lăm cấp có thể nói phong hào đấu la cảnh giới danh giới đọc cô bác nếu như có thể đột phá thực lực tuyệt đối sẽ được chất tăng lên thiên hành học viện cũng đem chính thức thăng cấp thành sánh vai thượng tam tông siêu cấp thực、lực. mà lấy độc cô b á c võ hồn năng lực muốn giải quyết hầu như đã là không thể sự tỉnh có thể tưởng tượng muốn tiến một bước giao hảo độc cô b á c từ lâu đối ngoại công khai tuyên bố đối địch với hạo thiên tông đều là thượng tam tông hắn hiện tại tình cảnh rất lúng túng trừ phi tuyên bố theo hạo thiên tông r ũ sạch quan hệ không phải tuyệt đối không thể được độc cô b á c tín nhiệm hơn nữa từ khi độc cô b á c tuyên bố cùng hạo thiên tông là đ ị c h sau hắn đã có thời gian rất lâu không có theo độc cô b á c hoặc là lâm mãn sơn trao đổi qua trước thành lập giao tỉnh e sợ cũng đã đạm mặt khác đường tam cũng đã biến mất ba năm có thừa thời gian ba năm đủ để hướng đạm rất nhiều thứ ai nghĩ tới đây ninh phong trí cũng là bỗng dưng lộ ra một tia lo lắng mà một bên khác võ hồn thành giáo hoàng điện giáo hoàng điện hạ có lâm mãn sơn thư đích thân viết quỷ đấu la con người dân thư ừng bị bị đông ngật ngủ giơ tay hút một cái thư bay vào trong tay xé ra thư túi đầu thoáng nhìn nhất thời rơi vào trầm âm nhường ta không cần vội vã vì là thứ hai võ hồn kèm theo hồn hoàn lâm mãn sơn là biết ta đi qua cực bắt t r i địa đoán được ta thứ hai võ hồn vẫn không có kèm theo song hồn hoàn ngược lại cũng bình thường mà lấy ta thực lực bây giờ muốn vì là thứ hai võ hồn kèm theo hồn hoàn khẳng định là mười vạn năm hồn hoàn lâm mãn sơn khẳng định cũng đoán được điểm này như vậy lâm mãn sơn nói mình nghiên cứu đồ vật đối với này có trợ giúp lẽ nào là theo mười vạn năm hồn hoàn có quan hệ nghĩ tới đây đầu ngón tay bỗng dưng nhẹ chút ghế tựa theo như vậy lớn nhất độ khả thi một là ở nghiên cứu làm sao đối phó cực bắt chi địa mấy con siêu cấp hồn thú hoặc là ở không bị mấy con siêu cấp hồn thú phát hiện tình huống săn g i ế t còn lại mười vạn năm hồn thú mà nay mấy loại khả năng nhằm vào đối tượng đều là mười vạn năm hồn thú ừ lâm mãn sơn am hiểu là luyện dược khả năng này tựa hồ không hề thích phối như vậy loại thứ hai nghiên cứu chế tạo m ộ ư ơ i vạn năm hồn thú tỷ như thông qua luyện dược thuật luyện chế ẩn chứa khổng lồ dược lực đan dược đút cho niên hạn chưa đạt đến m ộ ư ơ i vạn năm hồn thú đem tu vi cưỡng ép rút lên đến m ộ ư ơ i vạn năm cấp bậc nghĩ đến loại khả năng này trước mắt bỗng dưng sáng lời trên đại lục m ộ ư ơ i vạn năm hồn thú s á c thực hiếm thấy nhưng niên hạn ở tám đến chín vạn năm nhưng là không khó tìm lấy lâm mãn sơn luyện dược thuật chỉ cần dược liệu đầy đủ luyện chế bậc này khổ dược lực đan dược xác thực cũng không phải là không thể hơn nữa mặc kệ là vì chính hắn vẫn là vì mình thế tử lâm mãn sớm cân nhắc những th yêu cầu hồn thú liên quan tri thức là vì hiểu thêm một bậc hồn thú thuận tiện nghiên cứu sao như là nghĩ tới điều gì khỏe miệng bông dương cười lâm mãn sơn đồng ý theo ta hợp tác e sợ cũng là vì thủy da cô nương kia đi thủy băng nhi võ hồn chính là thuộc tính băng muốn thu được thích hợp hồn hoàn cực bác chi địa đúng là tốt nhất nơi đây là muốn tìm cầu võ hồn điện trợ giúp sao này lâm mãn sơn tuy rằng có chút hoa tâm ngược lại cũng đúng là cái hiếm thấy si t ì n h loại Trong bóng tối cảm giác tiếng thở dài, đầu góc bông dương chớp qua không tốt hồi ức ánh mắt bông d ư n g chuyển lạnh nhưng rất nhanh liền hồi phục bình tĩnh vầng trắn hơi khẽ nâng lên mắt nhìn quỷ đ ủy t r ư ở n g lão phái người đi võ hồn điện thư viện đem hết t h ể cùng hồn thú liên quan c h i thức sao chép mang đi cho lâm mãn sơn việc này ta sẽ đích thân đi theo đại cung phụng thương nghị làm theo chính là mặt khác phân phó gia tăng cường độ thu thập d ư liệu đi xuống đi đi thông báo còn lại t r ư ở n g lão buổi chiều tổ chức t r ư ở n g lão hội xem ra lâm mãn sơn lại c h ỉ n h ra cái gì thứ không tầm thường a trường lão hội đều tổ chức quỷ đấu la nội tâm cũng là cả kinh là cung kính đến cùng chắp tay xoay người nhanh chóng rời đi mà ở lúc này bị, bị đông biến mất ở trong đại điện đây là lâm mãn sơn đưa tới tin ta hoài nghi hắn ở nghiên cứu một loại nào đó dược vật có thể làm cho tu vi tiếp cận mười vạn năm cao cấp hồn thú trực tiếp có thể phá cửa ải lớn đi tới cung phục điện bị bị đông trực tiếp đem thư vứt ra lập tức nói ra chính mình suy đoán ngay vậy sắc mặt của thiên đạo lưu cũng là trong nháy mắt nghiêm nghị tiếp nhận thư xem xong ngẩng đầu lên quả thật có loại khả năng này thủy ra nha đầu kia mặt sau muốn thu được thích hợp hồn hoàn tất nhiên muốn đi cực bắt chi điện lâm á n sơn lúc này đủ bại lộ những này nên cũng là muốn tìm kiếm trợ giúp của chúng ta có điều mặc kệ như thế nào chuyện này đối với ta võ hồn điện có lợi mà vô hại ta sẽ dốc toàn lực phối hợp sau đó ta sẽ bên ngoài hết thẻ cung phụng t r ư ở n g lao đi trên đại lục tìm kiếm niên hạn ở tám vạn năm trở lên hồn thú mặt khác còn có một chuyện lâm mãn sơn nếu như thật sự ở hướng về phương hướng này nghiên cứu ta có lý do hoài nghi hắn cũng ở nghiên cứu làm sao để cho mình ở thứ bảy hồn hoàn liền hấp thu mười vạn năm hồn hoàn ta hy vọng hắn có thể cùng chung nghiên cứu phương diện này thành quả này xem như là một loại thành ý của sự hợp tác ngươi cũng có thể đem nó lý giải vì là thăm dò dù sao nếu như hắn thật có thể làm được như vậy toàn bộ thiên hành học viện sức chiến đấu nhất định phải một lần nữa đánh giá chúng ta nhất định phải bảo đảm cho tới đối với cách nhìn của võ hồn điện hắn lần trước đã nói rất rõ ràng độc cô bắc cũng đã tuyên bố đối địch với hạo thiên tông coi như muốn gây bất lợi cho võ hồn điện vậy cũng là võ hồn điện nhất thống đại lục sau khi sự tỉnh đồng thời còn phải nắm giữ đối kháng thần thực lực a lẽ nào ngươi đối với mình tôn nữ liền như thế không có lòng tin có thể bàn t o ọ n có lòng tin tuyệt đối bị bị đông nữ g khí như chặt đinh chém sát hơn nữa ngươi làm như vậy trừ để cho mình minh hữu lòng sinh khoảng cách không cách nào cho võ hồn điện mang đến bất kỳ ích lợi ngay vậy thiên đạo lưu nhất thời trầm mặc nếu là lâm mãn sơn thật có thể luyện chế loại kia đan dược như vậy cái thứ nhất người được lợi tuyệt đối là còn không đem thứ hai võ hồn hồn hoàn bù đắp bị bị đông mà một khi bù đắp lấy thực lực của bị bị đông trong thời gian ngắn hoàn thành bước cuối cùng tỷ lệ tuyệt đối tăng nhiều mà hắn tôn nữ sẽ là cái thứ hai người được lợi thay cái góc độ lấy lâm mãn sơn tuổi muốn đi tới bước đi kia còn sớm vô cùng dựa vào chính mình thành thần căn bản không có khả năng đó là đường thần đều không có làm đến sự t ì n h cho tới tìm kiếm thần vị truyền thừa vậy cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được khoảng thời gian này hãn tôn nữ e sợ đã hoàn thành bước đi kia nghĩ tới đây thiên đạo lưu k h ẽ gật đầu phóng k h ó n g nói là ta nghĩ tới hẹn h ỏ i nếu như thế việc này ngươi đến chủ đạo chính là ta sẽ dốc toàn lực phối hợp mặt khác đề tài bỗng dưng nhất c h u y ệ n đường hạo cha con hành tung có thể có tìm được chưa từng ta hoài nghi bọn họ đã trà trộn vào hạo thiên tông bị bị đông cũng không lại xoắn suýt trước đề tài nói thẳng thiên đạo lưu gật n g trước tiên duy trì quan tâm đi tạm thời trước tiên điều đi nhân lực tìm kiếm thích hợp hồn thú giúp ngươi tướng hồn hoàn tập hợp lại nói cứ bác chi địa cái kia vài con siêu cấp hồn thú tuy rằng tu vi cường hãn nhưng ở trên thuộc tính xác thực không phải thích hợp ngươi nhất hơn nữa còn khó đối phó lâm mãn sơn lần này cũng coi như là giải quyết khẩn cấp bị bị đông l i ế t hắn một cái nhẹ nhàng nói bây giờ chúng ta còn chỉ là suy đoán làm việc việc cũng có điều là chuẩn bị kỹ càng trước cụ thể là thật hay không còn phải các loại lâm mãn sơn bên kia tin tức hơn nữa coi như là thật sự muốn nghiên cứu ra cũng không phải một sớm một chiều Cho trải qua mấy ngày chạy đi lâm mãn sơn đám người rốt cục ở tinh đấu đại xâm lâm lại lần nữa tìm tới thiên quân nghĩ hoàng có điều cũng không có lựa chọn ngay lập tức cùng nhau tiến lên mà là dựa theo kế hoạch do độc cô bác theo lâm mãn sơn đi đầu tới gần chờ khoảng cách tiếp cận hai mươi mét dung hoàn thứ tám h ồ n kỹ thời gian đông lại đọc cô bắc không chút do dự phóng thích khống chế kỹ năng phía trước chính đang nằm dạp bò sát thiên quân nghĩ hoàng ba huynh đệ nhất thời ngừng lại bước chân thân thể bị định ở tại chỗ lập tức liền thấy phía trước không gian lục mang loại lên một tên trên mặt mang theo khẩu trang nhận biết không tới khí tức nam tử mặc áo đen đột nhiên xuất hiện ở trước mắt tay phải vung một cái hai viên to bằng nắm đấm trẻ con hạt trâu màu đỏ như máu nghỉ bắn tới một bên một viên đánh thẳng khoang miệng sau đó lục mang l o i lên nam tử biến mất không còn tâm hơi sau một khắc chỉ cảm thấy cả người buông khoảng khắc trong miệng bị ném vào đồ vật chính bung lên càng lớn lay hai huynh đệ thân thể đột nhiên dừng lại mới mới vừa vừa khôi phục hành động chúng nó hầu như phản xạ có điều kiện thức tìm kiếm đến địch hai viên hạt trâu màu đỏ theo động tác trượt tiến vào hết hầu cũng cấp tốc tăng ra mà giờ khác này chúng nó chỉ cảm thấy có cố năng lượng khổng lồ từ thể nội hiện lên tu vi trả sắt thẳng thắn Cảm hí hí. g lão, lão đại ư c l o liền vội và nói thẳng không chỗ tốt không cần thì phí ba thú đỉnh đầu tua vòi lay động giao lưu rất sắp hoàn thành phân công hai con hình thể hơi lớn chút nhanh chóng di chuyển đến một cây đại thụ dưới năm bút sắp bất động một con khác thì lại ở phía trước phụ trách cảnh giới một bên khác trở lại đội ngũ độc cô bắc không nhịn được nổ nước bọn này ba huynh đệ làm sao cảm giác ngốc nghĩa ta khí tức bị lực lượng linh hồn che lấp chúng nó cũng không thể ở trên người ta nhận biết được nhân loại khí tức nói không chắc coi ta là thành đưa chỗ tốt tiền bối đây ta có thể nhận biết được cái kia hai con thiên quân nghĩ hoàng truyền đến kích động cùng vui sướng tâm tình lâm mãn sơn nói ra suy đoán thật là có khả năng ta thứ tám hồn kỹ thêm vào ngươi độn không thuật phòng chừng là thật đưa chúng nó cho dọa dẫm độc cô độc khẽ gật đầu khả năng là cảm thấy ngươi lợi hại như vậy muốn giết đã sớm đem chúng nó cho giết bởi vậy ngược lại thả xuống cảnh giác quan trọng nhất là bọn họ đã cảm nhận được tu vi của chính mình đang nhanh chóng tăng lên sau đó chậm rãi các loại đi lâm mãn sơn cười gật đầu lập tức quay đầu nhìn về phía mọi người này ba con thiên quân nghĩ hoàng đều thuộc về quân k i ế n cũng không có cái gì năng lực đặc thù thủ đoạn công kích cũng thập phần chỉ một đến thời điểm tác chiến chú ý né tránh hắn đầu chớ bị đụng vào hoặc là bị t r ư ớ c cảng cua kẹp đến liền có thể cho tới nhược điểm chức cảng cua không cách nào công kích được phía sau mà phần eo then chốt yếu mới bởi vậy chúng ta chỉ cần trước tiên đánh thương chúng nó cánh sau đó nhìn chằm chằm phần eo công kích liền có thể được mọi người gật đầu liên tục thiên quân kiến l g ư ợ c điểm bọn họ cũng là hiểu rõ nay một loại tộc mặc dù bị xưng là hồn thú giới rác r ờ i hồn thú cái khác ăn thịt loại hồn thú chữ lương thực chính là bởi vì sự công kích của bọn họ thủ đoạn quá mức chỉ một yếu khá rõ ràng thế này lâm mãn sơn cũng không cần phải nhiều lời nữa hồn thú lên cấp thành mười vạn năm hồn thú hoàn thành n ụ c thân thuế biến là chầm chậm mọi người cũng không làm các loại tìm tới một khối thích hợp đất chống liền bắt đầu cắm trại đóng quân lập tức làm tốt phân công nên cảnh giới, cảnh giới. những người còn lại nhưng là chuyên tâm tu luyện cùng điều chỉnh trạng thái thời gian từng chút qua đi nay chờ đợi dòng g ã ba ngày lúc xế chiều lâm mãn sơn bỗng mở hai mắt ra sau một khắc vù một tiếng hai cố gợn sóng sóng năng lượng liên tiếp tràn qua xung quanh bụi cây tùy theo vàng xào xạc thành công xung quanh những người khác cũng là cảm nhận được nguồn năng lượng này chậm trởn cọ đứng lên đã đứng dậy lâm mãn sơn gật cù tuy tiện nói thân thể của bọn họ đã hoàn thành thuế biến không bài trừ thu được năng lượng mới có điều có thể khẳng định là mới vừa hoàn thành lên cấp chúng nó khẳng định vẫn chưa hoàn toàn thích ứ n g những thu hồi này vậy còn chờ gì đi nhanh lên đi đọc cô bác vội và nói g n hiện tại chúng nó nhưng là mười vạn năm hồn thú nếu như thích ứng s ă n giết độ khó tuyệt đối tăng nhiều ừng lâm mãn sơn g ậ t g ủ đi thôi ta có một ý tưởng hoặc có thể thử một lần kể rõ hiu hiu hiu mấy bóng người hóa thành lưu quang b ắ n thẳng đến thiên quân n g h ị hoàng phương hướng nha nha nha một bên khác mới vừa hoàn thành thuế biến hai huynh đệ chính vui vẻ anh anh nói ngữ lên cấp mười vạn năm hồn thú sau thân thể của bọ n g h ê n đón lột á c to lớn liền tiếng nói đều phát sinh thay đổi cảm giác có thể mô phỏng nhân loại âm thanh có điều bởi vì thực lực là trong thời gian ngắn tăng lên tới chuyển biến quá nhanh thân thể vẫn chưa t h í chứng phun ra t ử ngữ có chút chứa hồ không rõ h í hí hí một bên lão tam rất là hâm mộ rung động càng lớn hai vị huynh đệ mới vừa đột phá cửa ải lớn khí tức chưa ổn nó hoàn toàn có thể cảm nhận được trên người của chúng tỏa ra mãnh liệt sóng năng lượng lão tam chờ chúng ta vững chắc thực lực liền mang theo ngươi trở về hạt nhân vòng từ cái kia hai tên trong tay đem địa bàn đoạt lại ngươi sau đó ở nơi đó tu luyện tu vi cũng có thể tăng trưởng càng mau mau các loại có tinh tiến nói không chắc vừa vị đại nhân kia cũng sẽ ban thưởng ngươi một viên vừa hạt châu lão đại rất là hào khí an ủi vị kia tồn tại nuôi hạt trâu cho nó mang đến tăng lên thật là kinh người nó đã ở trong lòng nhận định vị kia nhất định là một con vô cùng mạnh mẽ hồn thú biến thành ký hí l ã o tam lúc này rung đ u ô i đ ắ c ý biểu đạt tâm tình vui sướng sau m ộ t khắc không khí rốt c ụ c đông lại lẽ nào là vị đại nhân kia trở về ba huynh đệ đầu góc nhất thời bay lên loại ý nghĩ này nội tâm bay lên vui sướng đại nhân tốt như vậy sau đó nhất định phải cố gắng báo đ á p hắn t h â m tư dĩ nhiên đều quên tránh thoát ràng buộc sau mực khắc quen thuộc bóng đen xuất hiện ở trước mắt tay một tấm hai bình n ó n g ánh long lanh màu đỏ bình nhỏ xuất hiện ở trong tay lập tức bị nhẹ nhàng vùng một cái t h ẳ n g tắp bay tới hai vị mới vừa lên cấp thiên quân nghĩ hoàng nhất thời sáng mắt lên không hề phản kháng tùy ý bình nhỏ lối vào tại sao lại là hai vị đại ca bên cạnh lao tam trong mắt c h ứ a sóng nhất thời liền mọi mệt chua sau đó một giây sau phốc phốc hai tiếng vang lên g i ò n rã vang vọng ở trong không khí bị ném vào trong miệng bình nhỏ cùng nhau nổ tung đỏ như máu chất lỏng nhất thời lắp bắp mà ra chạy vào khoang miệng đau nhức dường như liệt hỏa thiêu đốt giống như đau nhức nhất, nhất thời từ khoang miệm bao phủ và bụng nha nha nha kịch liệt tiếng kêu thảm thiết bên trong kim quang tràn ngập thân thể theo bản năng phóng thích phòng ngự kỹ năng chỉ là trong nháy mắt xa ngoài bị một tầng màu vàng kém nắp bên cạnh lao t a m một mặt mập bức tựa hồ hai vị lao ca thân thể rất khó chịu chương hai trăm năm mươi b ố hấp thu hồn hoàn đây chính là lên cấp mười vạn năm cấp độ sau thu được năng lực xem ra là phòng ngự hình kỹ năng nhìn hai thú trên người bao trùm màu vàng lâm mãn sơn bỗng dưng thầm nghĩ hắn vừa ném ra ngoài là trong mắt của băng hỏa lưỡng nghi rủ xẻn nguyên tắc đường tam dùng nó giết chết qua tà ma hổ kỳ vương hắn đương nhiên sẽ không, bên, bởi vậy cách không hút chút chút man từ trước biểu hiện đến xem thiên quân nghĩ hoàng ba huynh đệ tựa hồ thật sự đem hắn xem là đồng loại đây là cái có thể lợi dụng điểm chỉ là không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự thành công hai thú một điểm ngăn cản ý tứ đều không có phòng trưng là xem là thứ tốt đi hắn đặc chế b ì n h đúng là đem rủ sèn khí tức phong kín rất tốt tuy rằng làm như vậy có chút đê tiện nhưng bây giờ xem ra đúng là rất hữu hiệu sách lược thâm tư h ư u h ư u hưu. đ ộ c cô bác đám người từ bốn phía thoát ra cảm thụ trên người mọi người nhân loại khí t ứ c thiên quân nghĩ hoàng ba huynh đệ này mới tỉnh ngộ lại mình bị lựa đây là cái cặp ấy cái này nhân loại trước biếu tặng là vì để cho chúng nó tu vi thăng cấp thành mười vạn năm sau đó giết chết thu được mười vạn năm hồn hoàn cùng hồn cốt đáng ghét nhìn thống khổ tứ chi dãy giụa hai vị huynh đệ lao tam nhất thời liên hòa vung lên ngao lớn liền hướng về phía kẻ cầm đầu lâm mãn sơn và tới đi sang một bên đã tiến vào võ hồn chân thân giai đoạn hai độc cô b á c lúc này triển khai kinh hồng bộ chấp qua đến vẫn không, có lên cấp năm lao tam. Hiển nhiên không phải đầy phối hồn cốt hồn lực đã đạt đến chín mươi sáu cấp độc cô bắc đối thủ sức mạnh hoặc là còn có thể so một lần tốc độ căn bản là không ở một cấp độ trực tiếp bị một cước đá vào trên ông tại c h â bay ra ngoài vài mét xa bây giờ rời đi ta có thể không giết n g ư ơ i đ ộ c cô bác hai tay vào ngực nhẹ nhàng nói đang lúc này nha nha nha một bên đột nhiên chuyển đến sắc bén kêu to đ ộ c cô bác quay đầu nhìn lại hai con nuốt vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn rủ s ẹ n mười vạn năm thiên quân n g hoàng ĩ h đã cả người giáp sắc buộc ra màu cam dường như sắp bị đun sôi t ô m tít hai mắt đỏ đậm trực tiếp hướng về lâm mãn sơn xông tới một bên hướng một bên phát sinh trói thai kêu to hí hí hí từ dưới đất bỏ dậy một con khác thiên quân mỹ hoàng lung lay nao lớn quét mọi người một chút xoay người liền chạy có điều phương hướng không phải ngoài vi mà là hạt nhân v Độn k ra ra, lúc lúc hai ô thú u ậ bởi vì đau nhức lúc này đã không cách nào duy trì mới vừa thu được phòng ngự kỹ năng vốn là yếu đuối mỏng dưng rực tự nhiên không cách nào chống đỡ dương vô địch một đòn toàn lực chỉ l à b ảnh một tiếng mỏng rực liền bị đâm xuyên lập tức ẩm ẩm kịch liệt tiếng nổ vang dền vang lên mỏng rực tại chỗ hóa thành một phấn ám dạ hung con chém một đạo ác liệt ánh đao bị lâm mãn sơn vung ra một con khác hai cánh cũng bị chặt bỏ thật giống đã chưa dùng tới chúng ta thủy t r i ê u tông theo nước tự chảy lẫn nhau liếc mắt một cái dù gì nói nguyên bản còn tưởng rằng là trận đại chiến không nghĩ tới lại bị lâm mãn sơn hai bình độc dược giải quyết chỉ từ thân thể biến hóa liền có thể nhìn ra này hai con thiên quân nghĩ hoàng đã không sống được lâu nữa đâu thân thể đều bốc khói này độc độc tính là thật sự mãnh nội tâm đông dương thầm nói cách đó không xa dương vô địch cũng là đồng dạng ý nghĩ dư quan quét về phía lâm mãn sơn chỉ cảm thấy cực kỳ vui mừng lúc trước lựa chọn gia nhập thiên hành học viện theo lâm mãn sơn làm là hạnh phúc thực lực cạc các trướng liền mười vạn năm hồn hoàn đều hiểu được sắp xếp n à y đi thế lực nào có thể có loại đãi ngộ này cái gì đường hạo cha con cái gì hạo thiên tông chính là t r ồ n g rắt rưởi mà theo lâm mãn sơn là địch kết cục tuyệt đối là bi thảm chế tạo độc liền mười vạn năm hồn thú đều có thể giết chết phong hào đấu la lại đáng là gì tâm tư quay đầu nhìn về phía một bên khác tu vi chỉ có chín vạn năm tiên quân mỹ hoàng tốc độ căn bản là không có cách cùng đ ộ u cô bác so với hầu như trong c h ư ớ c mắt liền bị đuổi theo dựa vào không gì sánh kịp tốc độ đ ộ cô bác chính đang đem tiên quân nghĩ hoàng cho đánh xoay quanh sức mạnh cũng là k i người h n một quyền thiên quân nghĩ hoàng liền bay ra ngoài vài mét mà cách đó không xa hai con thân chúng kịch độc tiên quân nghĩ hoàng thân thể đã ngã trái ngã phải cả người tỏa hơi nước đặc biệt là k h o a n miệng miệng lớn huyết dịch phun ra n u ố t vào khói cũng nồng nặc nhất rất rõ ràng đây là cực n h i ệ t c h i độc ở trong người thiêu n ố t bệnh trạng n g h i thúc nhanh người phụ trách bên phải con kia hà độc đã ăn mòn chúng nó ngũ tạng lục phủ linh hồn khí tức chính đang cấp tốc suy yếu lúc nào cũng có thể chết đi lâm mãn sơn một bên dương thôi thúc lực lượng linh hồn một bên hướng ngự cao la lên đương nhiên chỉ là ngưu cao bản thể ở vương quyền bao trùm ở xung quanh cơ thể to lớn võ hồn chân thân nhưng là ở đập lên chỉ là thời gian mấy cái nháy mắt vô lực phản kháng thiên quân nghĩ hoàng thân thể liền bị đập vào trong đất thoi thót mà một bên khác phá cực mịt mi tật cực ảnh lâm mãn sơn một cái đâm thẳng như mũi tên mất giống như ánh đao nhất thời từ lưỡi dao bắn ra đâm thẳng thiên quân nghĩ hoàng phần đeo đã bị cực nhật d ụ sẻn thiêu đốt có chút thối giữa then chốt mềm tổ chức bị tại chỗ đâm thủng nước như nước tiết giống như tuôn ra phá cực ám dạ hung q u a n g chém lại một đ a o chém ra gãy then chốt huyết dịch như chú tiên h quân n g hoàng ĩ h thân thể cao lớn cũng cùng rung động theo ngã xuống hầu như trong cùng một lúc nhu cao võ hồn chân thân dưới chân đã nửa thân thể xuống mổ thiên quân n g hoàng ĩ h cũng không một tiếng động đưa mắt nhìn lại đ ộ c cô bắc cũng đã đem một con khác thiên quân mỹ hoàng đập đất chính đang trở về kéo quay đầu lại màu đỏ tươi hồn hoàn chậm rãi bay lên thế này nhu cao nhất thời sắc mặt có chút kích động mười vạn năm hồn hoàn chân chính mười vạn năm hồn ánh mắt đảo qua lâm mãn sơn cùng độc cô bác trong mắt tràn đầy cảm kích không nghi ngờ chút nào hắn có thể thu được cỡ này thành tựu cùng vinh dự đều là bởi vì hai người quang đời còn lại chỉ có dùng tính mạng mới có thể báo đáp phần này bồi dưỡng cùng ơn tri ngộ nội tâm b ô n g dưng thầm nói ngưu thúc mau mau hấp thu hồn hoàn đi nói lâm mãn sơn hướng về thiên quân nghĩ hoàng thi thể hơi gật đầu hấp thu xong hồn hoàn lại đem phía dưới xương cánh tay trái cũng hấp thu mười vạn hồn thú tất bạo hồn cốt hắn đã có thể nhận biết được cái tia cỗ chập trần mãn nhi hồn cốt coi như xong đi ta hấp thu hồn hoàn liền tốt n ư u cao liền nói ngay, lâm mãn sơn khẽ lắc đầu n g ư u thúc không cần từ chối này hồn cốt cùng hồn hoán xuất từ đồng nhất hồn thú người đến hấp thu hiệu quả không thể nghi ngờ tốt nhất hơn nữa bây giờ chúng ta cùng ra học viện từ lâu là người một nhà cần gì phải phân ra lẫn nhau thật muốn cảm tạ sau đó mọi người cùng nhau cố gắng thủ hộ học viện đi không sai người một nhà không nói hai nhà lời mau mau đi đi ở nửa đường lên độc cô b ắ t cũng là lên tiếng ừ m n g ư u cao v i ề n mắt có chút ướt tát gật g ù yên tâm ta lão n g ư u tất phải dùng tính mạng bảo vệ cẩn thận học viện nói xong đi tới một bên làm tỉnh không ngồi xuống bắt đầu kéo hồn hoàn lâm mãn sơn cũng là ngồi xuống nhắm mắt vận chuyển kinh thiên quyết kéo hồn hoàn bắt đầu hấp thu lao đầu ta cũng như thế dương vô địch ánh mắt từ trên người mưu cao đảo qua trong mắt cũng là tràn ngập kiên định lao dương trên người có hay không mang thuốc ngủ đến cho cái tên này vì một bình hấp thu mười vạn năm hồn hoàn không phải là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành cái tên này ta cũng không thể tỉnh một lần đánh ngất một lần đ ộ c cô bác âm thanh đột nhiên từ bên cạnh người cách đó không xa chuyển đến có vừa v ặ n mang dương vô địch lúc này bắt lời bước nhanh chạy tới rất nhanh nằm trên đất thiên quân nghĩ hoàng ngủ đến bình thản có điều nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra đ ợ c cô bác ở thu lấy hồn cốt sau vẫn là lựa chọn tiếp tục thủ ở bên cạnh những người còn lại thì lại phụ trách bốn phía cảnh giới đương nhiên ở trong quá trình này ánh mắt càng nhiều chính là thả đang hấp thu hồn hoàn trên người hai người thời gian từng chút qua đi ở mọi người có chút kinh ngạc dưới ánh mắt hai người cả người không ngừng b ố t ra ám hào quan g và nóng đặc biệt lâm mãn sơn biến hóa nhất là đột xuất trên trán đã từng thấy như sừng trâu lại như đoá hoa dấu ấn lại lần nữa hiện lên sau lưng ngoại phụ hồn cốt tạo ra quần áo và đồ dùng hàng ngày bại lộ ở bên ngoài mặt trên đồng dạng bị mất n h u ộ ám hào quan và、nóng. mặt ngoài càng có sợi vàng đang c u ộ n trào c h ạ y x u ô i lẽ nào là ngoại phụ hồn cốt tiến hóa đ ộ c cô bắc đông dưng suy đoán không hổ là mười vạn năm hồn hoàn những người còn lại cũng là cảm thán không biết qua bao lâu ngưu cao người đầu tiên tỉnh lại dưới mông chín viên hồn hoàn theo thứ tự sắp xếp tầng ngoài cùng là đỏ tươi mười vạn năm hồn hoàn ở đêm đen dưới đặc biệt trói mắt quay đầu cố nhìn lâm mãn sơn còn đang hấp thu hồn hoàn ánh mắt tiếp tục liếc nhìn làm quét đến trên người của đậu cô bắc thời điểm chỉ thấy đôi phương tay dâng lên trực tiếp đem một khối xương cánh tay trái nem vào đến ngưu cao vội vã tiếp nhận năng lượng c u ầ n bạo chập trần nhất thời cảm thụ rõ ràng nỗi lòng nhất thời có chút chập trần viên mắt cũng là không tự giác đau s ó t nhưng rất nhanh liền cưỡng chế đến hướng về độc cô bác gật ngủ rút về dưới thân hồn hoàn bắt đầu hấp thu hồn cốt t h á i quá nay hồn hoàn liền ngưu cao hấp thu đều phải tốn m ộ ư ơ i ngày độc cô bác lắc đầu cảm thán làm các loại m ộ ư ơ i ngày là thật sự tẻ nhà ta quay đầu lại liếc nhìn phía sau còn nằm ngủ ngon thiên quân nghĩ h o ả n g đông dưng như môi vì bảo đảm cái tên này không chịu đói hắn còn lãng phi mấy viên đích khí bổ huyết đan dược cho ăn lắc đầu một cái nhắm mắt dưỡ thần sau hai mươi ngày lâm mãn sơn mẹ kiếp rốt cục tỉnh lại đ ộ c cô bác lúc này bạo t h u khẩu lập tức đứng dậy m ã n nhi hồn cốt vẫn là trở lại lại hấp thu đi ngươi này mười vạn năm hồn hoàn đầy đủ hấp thu một tháng ta ở chuyện này thực sự chờ không được lại nói tăng lên làm sao một bên nhanh chân đi gần một bên hỏi chương hai trăm năm mươi năm tăng lên cùng tiến hóa lâm mãn sơn chậm rãi đứng lên cười nói tăng lên đại khái bốn cấp nửa g á n g v ẻ cũng không tệ lắm ha h a quả thật không tệ lấy thân thể tố chất của ngươi dĩ nhiên có thể tăng lên nhiều như vậy không hổ là mười vạn năm hồn hoàn các loại hấp thu khối này xương cánh tay trái hồn lực coi như không có bảy mươi bảy cấp cũng có bảy mươi sáu cấp đi đ ộ c cô bác cười hì hì móc ra hồn cốt đưa lên ánh mắt chăm chú vào ngưu cao ngươi ngưu thúc có thể nhanh hơn ngươi nhiều hồn hoàn hồn cốt cũng đã hấp thu xong hồn lực cũng chín mươi ba cấp ngưu thúc chúc mừng lâm mãn sơn vội vàng nói hỉ ngưu cao bây giờ dù sao cũng là phong hào đấu la mỗi tăng lên một cấp cần thiết hồn lực đều là lượng lớn hấp thu một viên mười vạn năm hồn hoàn thêm một viên mười vạn năm hồn cốt có thể có như thế tăng lên đã là cực kỳ không tầm thường ngay vậy n g u cao nhất thời có chút câu n ệ gãi đầu một cái này đều phải cảm tạ m ã n nhi ngươi cùng viện trưởng ha <cười> k h ô nói g cần khách cười, cốt tục đầu mãn sơn cười, quay đầu lại tiếp nhận hồn cốt thu vào hồn n khí. khí, thu Lâm lại tiếp tiếp quay đạo vào ta hấp thu thời cốt trở thu vượt, trên thích thoáng thăng gian vừa hay hấp hơi hồn hấp không hướng đường dài, loại lại lại cái để thăng lên. Nói, đúng cũng cũng lên. để là các quay đầu nhìn về phía thiên quân nghĩ hoàng thi thể mặt trên bị bôi bột màu trắng nghĩ đến là độc cô bác đám người giúp làm xử lý lại nói chờ mười vạn năm hồn thú sinh mệnh năng lượng trôi qua sẽ không có nhanh như vậy ta thử xem có thể hay không hấp thu một ít ừng đi đi độc cô bác k ắ t tay á o một cái lâm mãn sơn gật cù đi thẳng tới thi thể trước người đem phía sau chưa thu hồi bắt chu mâu đâm vào chắc hắn chỉ là nhận biết được bát chu mâu chưa thu hồi còn chưa kịp quan sát bây giờ dỗi ra vừa nhìn trong mắt nhất thời chấp qua kinh ngạc dĩ nhiên biến hóa lớn như vậy xanh ngọc v ẻ n ộ i liễm bên ngoài là tảng lớn màu vàng sậm nhìn qua d ư ờ n g như kim bên trong nạm ngọc như thế tâm tư bàng bạc mà tinh khiết sinh mệnh năng lượng theo chân nghẹn tràn vào mắt trần có thể thấy bát chu mâu mặt trên màu vàng b ố c ra ánh sáng mà trước người trên người của thiên quần nghĩ hoàng giáp sắc nhưng là cấp tốc cám đ ạ m xuống theo thời gian trôi đi biến thành màu sắm cho bát chu mâu thôn phệ năng lực tiến hóa đầu góc đống dưng bay lên cái ý niệm này linh hồn nhận biết giới bắt chu mâu cường độ rõ ràng ở tăng cường hơn nữa cường độ đã vượt qua ba và năm này hạnh phúc đến quá đột nhiên lâm mãn sơn đều có chút bối rối thời gian từng chút qua đi lâm mãn sơn quan sát kỹ biến hóa tựa hồ trừ sinh mệnh năng lượng bắt chu mâu còn ở c ư ớ p đoạt thiên q u â n nghĩ hoàng còn lại đ ụ c thân tinh hoa này giáp sát sẽ biến như vậy á m đạm nên chính là bị c ư ớ p đoạt tinh hoa duyên c ớ vì lẽ đó trước đây chỉ là h ú t sinh mệnh năng lượng hiện tại là liền xương mang sắc đều mở đánh hơn nữa hiệu suất này có chút cao a quan sát cảm thụ thiên quân nghĩ hoàng thân thể cao lớn sắc ngoài đã là một mảnh sáng đen vẻ bát chu mâu chuyển đến sóng năng lượng cũng là giảm mạnh thế này lâm mãn sơn lúc này rút ra bát chu mâu bước nhanh hướng về khắc một bộ thiên quân nghĩ hoàng thi thể đi đến xem n è o vẽ hổ vung lên bát chu mâu lại lần nữa cắm vào đồng dạng chuyển biến lại lần nữa trình diễn lâm mãn sơn tỉ mỉ cảm thụ bát chu mâu biến hóa thời gian từng chút qua đi làm bát chu mâu lại một lần nữa bị rút ra thời điểm cho dù là bình thường trần ổ n lâm mãn sơn trong mắt cũng là bông dưng bốc già tia vẻ vui mừng lần này hấp thu hắn bát chu mâu n o ạ i ph không nghi ngờ chút nào đạt đến năm vạn năm cấp bậc hơn nữa thể nội cái khác hồn cốt cũng được không giống trình độ cường hóa chỉ là làm chủ đạo bát chu mâu tăng lên càng to lớn hơn mà thôi dù sao hết hệ tinh hoa đều là do bát chu mâu thôn vệ cùng c h u y ể n vận qua loa phòng trừng h ắ n ám kim khủng trào hùng ngoại phụ hồn cốt niên hạn cùng cường độ đã đạt đến hai vạn năm kim phát sư ngao cánh tay phải xương bốn vạn năm trí tuệ đầu cốt bảy vạn năm trước hết hấp thu lam ngân hoàng chân phải xương càng là đạt đến khủng bố mười hai vạn năm đương nhiên như vậy tăng lên không hề chỉ là một lần mang đến mà là trước nhiều năm qua tích lũy tổng số lần này tinh đấu đại xâm lâm hành trình tâm h hoạch thực u quá t sự lớn. Nội tâm đông dưng cảm tư h Hồn cốt tiến hóa, không chỉ mang ý nghĩa hồn á n tiến mang cốt cốt c ý ờ n g độ thu ă năng n lên, lên càng nục g lực là cấp, đại biểu đối biểu với t â n tăng cường tăng lên trên rộng. Húng dịa chi, n hồi ắ n còn thu hoạch một viên vạn năm hoạch thu một h n hoàn cùng h một k ố vạn vọt năm hồn cốt. Lực lượng tinh thần cũng tăng vọt 20%. Thật sự là lớn kiếm lời đặc kiếm、lời. Tâm Thật thu hồi cốt, lực đặc tư, là lời lời. sự b á t trung m âu ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt thi thể khổng lồ lại liếc mắt xa xa vẫn còn mê man một con khác thiên quân mỹ hoàng đ ă n chiêu trong mắt của băng hỏa lưỡng nghi dù sẻn nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải thật sự là về mặt ý nghĩa kịch độc mà là bởi vì nước suối bên trong lần chứa cực hạn thuộc tính hỏa năng lượng bình thường sinh vật nhục thân căn bản không phát chịu đựng nhập thể sau tự nhiên sẽ ngang gặp phá hoại t a ma hổ k i n h vương thân là sinh vật biển thuộc tính xung đột lẫn nhau nhập thể sau liền càng không cần phải nói mà nếu là nhục thân có thể chịu đựng như nguyên tắc băng hỏa luyện thể sau đường tam như thế trực tiếp nhảy vào đi bơi đều được thân là dù sẻn dễ phát huy là đặc tính băng hỏa lưỡng nghi nhãn sở dĩ lưu giữ là bởi vì có hẳn tuyển ở trung hòa mà thể nội của thiên quân nghĩ hoàng dù s ẻ n cơ bản đã phát huy gần như hắn vừa dám trực tiếp dùng bát chu mâu cắm vào thi thể hấp thu sinh mệnh năng lượng cùng n ụ c thân tinh hoa cũng chính bởi vì nguyên nhân này có điều hắn thôn p h ệ hiệu suất cũng không phải trăm phần trăm hai cỗ thi thể bên trong còn có bảo lưu sau đó này con tiên h quân nghĩ hoàng tỉnh lại nếu như có thể đem hai bộ thi thể thôn p h ệ nói không chừng cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn lên cấp mười vạn năm hồn thú vì ta tiết kiệm được một viên đăng dược như vậy nghĩ xoay người đi tới trước mặt của đậu cô bác đem suy đoán nói ra tuy tiện nói ra ra nếu như này loại khả năng này thật sự phát sinh lại thêm vào ở chúng ta lần này v ớ i rết chờ lần sau đến này con tiên quân nghĩ hoàng khả năng liền không ở này có lẽ sẽ đổi l ã n h địa có lẽ sẽ đi hạt nhân vòng theo cái khác mười vạn năm hồn thú ông đoàn này ngược lại cũng đúng là cái cơ hội nói quay đầu nhìn những người khác mọi người giúp ta đi bốn phía tìm một ít cỡ nhỏ mỗi ta cần ở t r u n g quanh nó lưu lại toa độ thuận tiện chúng ta lần sau tìm đến Tốt. mọi người điểm điểm vội vã tứ tán rời đi không lâu lắm liên tiếp gấp quay lại đến trong tay các mỗi cái nắm vài con biết bay sâu nhỏ lâm mãn sơn từng cái tiếp nhận triển khai minh thuật ngự thủ thuật rất nhanh xung quanh con mũi bay lượn hướng về mê man thiên quân n g hoàng ĩ h bay đi hoặc chui vào giáp sát khe hở hoặc bay hướng bốn phía t ắ n cây làm xong tất cả những thứ này lâm mãn sơn đập sợ tay cười nói t ố t chúng ta đi thôi mọi người gật ngủ thu thập xong đồ vật vừa nói vừa cười rời đi mấy cái canh giờ sau duy nhất vẫn còn tồn tại thiên quân n g hoàng ĩ h tham thảm c h u y ể n tỉnh thân thể hơi lay động dưới lập tức mánh mà thất tỉnh bay đầu chung quanh cuối cùng đưa mắt đặt ở chết đi hai vị huynh đệ trên người có chút nghĩ mà sợ đến gần cẩn thận tìm tòi sau mực khác càng lớn liền chương hai trăm năm mươi sáu thần thảo võ hồng thành giáo hoàng điện bầm miệt hạ độc cô bác theo lâm mãn sơn không hề ở học viện theo tiếp đón phó viện trưởng bạch tuyết đọc đã mang đội bí mật đi tới hồn thú rừng rậm tiến hành một loại nào đó thí nghiệm ủy đấu la không mình hành lễ thuộc hạ đã đem trang bị sách hồn đạo khí giao cho bạch tuyết ở thánh điện chờ đợi nhiều ngày không có kết quả đành phải đi đầu trở về bờ báo đi hồn thu rừng rậm thí nghiệm bị bị đông ánh mắt bỗng dưng lấp loài dưới nội tâm thầm nói xem ra ta trước suy đoán là đúng lâm mãn sơn thật sự ở nghiên cứu có thể t r ợ hồn thú đột phá m ộ ư ơ i vạn năm cửa hải lớn dược vợ lần này mang đội đi tới hồn thú rừng rậm chỉ sợ là vì ngay tại chỗ vồ lấy hồn thú dò xét hiểu rõ hồn thú thể chất để đúng bệnh hút thuốc tăng lên hồn thú hấp thu dược lực hiệu suất muốn nhường một con cao cấp hồn thú tu vi đột phá m ư ơ i vạn năm không nghi ngờ chút nào l u y ệ n chế đan dược tuyệt đối ở trong chứa khổng lồ dược lực đây đối với dược liệu nhu cầu có thể nói lượng lớn nếu là không thể nghĩ biện pháp tăng lên dược lực hấp thu tỷ lệ cái k i a thực sự quá lãng phí dược liệu dù cho thiên hành học viện thu thập dược liệu lại nhiều cũng tuyệt đối không chịu nổi bực này tiêu hao dù sao muốn dùng đến người thực sự quá nhiều nghĩ đến lâm mãn sơn bên người hồng nhan tri kỷ bị bị đông cũng là bông dưng mỉm cười vì để cho những nữ hoa đó sau đó đều có thể có mười vạn năm hồn hoàn này lâm mãn sơn cũng coi như là nhọc lòng ừ ta biết rồi bị bị đông khẽ gật đầu tất cả như cũ đi xuống đi là quỷ đấu la gật g ủ xoay người đi ra đại điện mười vạn năm hồn hoàn n g ồ i ở chủ vị bị bị đông này mới hơi năm năm đấm thấp giọng n ỉ non siêu cấp hồn thú hồn hoàn nàng dĩ nhiên muốn nhưng có thể thu được mười vạn năm hồn hoàn cũng là đủ để chỉ cần có thể bước qua bước đi kia những này đều không còn quan trọng nữa chậm dài đứng lên hướng một bên nội thất đi đến một bên khác thiên hành học viện thừa dịp bóng đêm lâm mãn sơn đám người trở lại học viện vừa hạ xuống mọi người liền ai về nhà đấy lâm mãn sơn theo độc cô bắc lên tiếng chào hỏi cũng là trực tiếp trở về nhà gần hai tháng không thấy chúng nữ nhớ nhung tình đã là lộ rõ trên mặt bởi vậy lâm mãn sơn đêm đó cũng không có lựa chọn hấp thu hồn cốt mà là lựa chọn làm bạn chúng nữ ngày thứ hai rất sớm rời giường tự mình làm lừng bữa sáng mọi người mới vừa mới vào bàn ngồi xong lanh lảnh bước chân âm thanh chuyển đến khoảng cách gần nhất diệp linh linh cách tọa tiền đi mở cửa rất nhanh đ ộ c cô bác đi vào nhanh chân đi đến trước bàn quý cơm Quỷ đấu la đã đến đem trang bị hồn thú chi thức liên quan điện tịch hồn đạo khí giao cho ngươi nhạc m â u bạch tuyết vừa nhạc phụ ngươi đã qua đến chuyển giao cho ta từ đọc cô nhạn trong tay tiếp nhận đựng tốt cháo nhỏ đọc cô bác có chút buồn khổ lắc đầu ai bên trong sách thực sự hơi nhiều quả thực trồng chất như núi. dù cho ta bây giờ có thể đọc nhanh như gió, phòng chừng cũng đến xem hơn một tháng vì lẽ đó tiếp đó ta khả năng lại muốn bế quan một quãng thời gian lâm mãn sơn gật cù các loại hấp thu xong hồn cốt cháu nên cũng cần bế quan một quãng thời gian tiêu hóa đ ọ t được cho tới võ hồn điện bên kia tạm thời nên không cần phải để ý đến lấy bị bị đông trí tuệ chắc hẳn đã đoán được ta trong thư biểu đạt tâm ý đồng thời cũng rõ ràng chuyện như vậy muốn đến ra thành quả nghiên cứu tuyệt đối không phải một sớm một chiều huống hồ việc này đối với nàng rất có ích lợi nàng sẽ nguyện ý trở nếu như ta đoán không sai nàng e sợ đã sợ phái người đi ra ngoài tìm thích hợp hồn thú làm chuẩn bị đi Độc cô bác gật ủ, túi hủ, sau hút cháo, lập tức lập n ba ngày h chân n ra o lâm mãn sơn đứng theo chậm ú n g rãi tỉnh lại giơ lên cánh tay trái cầm nhịn không được cởi lên một tiếng không hổ là mười vạn năm hồn cốt sức mạnh dĩ nhiên tăng lên nhiều như thế hồn lực cũng bảy mươi bảy cấp khoảng cách tám mươi cấp cũng chỉ kém ba cấp thích t n g một hồi lại đi nữa theo t r ú c vân các nàng lên tiếng chào hỏi tiếp theo sau đó tu luyện ngắn hạn có thể đạt thành mục tiêu càng có thể gây nên đ ấ u trí lâm mãn sơn lúc này đúng là như thế chỉ cảm thấy tám mươi cấp hồn đấu la cảnh giới chính đang hướng về hắn vây tay sau hai canh giờ chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên hướng về phòng đi ra ngoài bồi tiếp chúng nữ ăn bữa cơm đánh xong bắt chuyện trở lại nội thất tiếp tục tu luyện thế này chúng nữ cũng là không cam lòng yếu thế đơn giản thu dọn một chút đồ vật sau cũng là mở ra từng người tu luyện kế hoạch trở về phòng trở về phòng đi mô phòng trạng thái hoàn cảnh đi mô phòng trạng thái hoàn cảnh thời gian liền như vậy từng ngày từng ngày qua đi mãi đến tận nửa tháng dư ta sau chu trúc thanh tuyên bố đột phá sáu mươi c ấ p không có q u a y g i à y chính đăng vì là thần khảo làm chuẩn bị độc cô bác lâm mãn sơn gọi lên thủy chiêu tông đêm đó liền xuất phát đi tới lạc nhật xâm lâm lấy thực lực bây giờ của hắn coi như gặp phải phong hào cũng không sợ giúp chu trúc thanh giết chỉ bốn vạn năm hồn thú vậy còn không là bắt vào tay gọi lên lão nhạc phụ thủy chiêu tông chỉ là để cho tiện đi máy bay chạy đi mà thôi đối với lạc nhật xâm lâm lâm mãn sơn cũng coi như là xe nhẹ chạy đường qu rất dễ dàng liền tìm được chỉ thích hợp hồn thú thật đáng mừng san giết sau rơi xuống một khối chân phải xương hấp thu hồn hoàn hồn cốt sau chu trúc thanh hồn lực cũng là thuận lợi đạt đến sáu mươi lăm cấp từ xuất phát đến trở lại học viện vì là thời điểm mười lăm ngày lữ đồ tuyên bố kết thúc lâm mãn sơn lại lần nữa đưa vào tu luyện rất nhanh một tháng trôi qua đ ộ c cô bác tinh khí thần tràn trề đi tới lâm mãn sơn vị trí tiểu viện các loại lâm mãn sơn từ giữa phòng đi ra liền nói ngay mãn nhi ta chuẩn bị gần như đêm nay liền bắt đầu đi lâm mãn sơn gật ngủ đi ta nội thất đi có ta cùng lạnh lùng ở nếu là bị thương đi ra chúng ta cũng có thể ngay lập tức trị liệu ừng cũng tốt đ ộ c cô bác gật g ù đi vào nội thất bắt đầu ngồi xuống điều tước điều chỉnh trạng thái bởi tôi rất nhanh đến cơ tôi ăn uống no đủ đ ộ c cô bác ở trong sân hoạt động hạ thân con đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất sau đó ở lâm mãn sơn đám người chen trúc dưới nhanh chân đi vào bên trong phòng dưới con mắt mọi người thôi thúc hồn lực dâng tới mi tâm dấu ấn lập tức chỉ thấy cái kia mi tâm dấu ấn lóe lên á n h bạc phía trước đất chống đột nhiên xuất hiện một vệ dây đen một giây sau không có dấu hiệu nào đột nhiên lớn lên dường như bị sức mạnh to lớn xé ra hóa thành một đạo cao hai mét cánh cửa màu đen Thế này, đứng ộ một độc đột c cô cái, quay đầu nhìn về mọi người gật ngủ, nhấp chân bước vào. Mà theo độc cô thân hình hoàn toàn không vào, cánh cửa có chỗ. không không bắt bắt biến hít gật theo thân toàn nhìn nhấp hình hoàn nhiên hiệu sâu quay đầu màu dấu mọi Mà mất người lại tại đen đ nào về vào. vào, gụ, ở ở lâm mãn sơn đ ộ c cô nhạn vẻ mặt nhất thời có chút sốt sắng tiểu cầm chặt kéo bầu bạn cánh tay lâm mãn sơn cũng là thuận thế đem đ ộ c cô nhạn rút ngắn trong lồng ngực đầu ngón tay vô nhẹ nàng tú vai nhạ n tử không cần lo lắng lấy r a ra thực lực hôm nay nên không ngại ừng đọc cô nhạn đọc g ủ nhưng trên mặt vẻ lo âu nhưng là chưa tiêu thế này lâm mãn sơn đem đọc cô nhạn ôm lấy chuyển đến một bên thảm ngồi xuống theo mọi người lẳng lặng chờ đợi một bên khác kỳ lạ không gian bên trong gạo một tiếng giống to vang lên một con cả người đèn kịt dài ba mét cự lang xuất hiện ở chính c ô thủ đánh giá bốn phía độc cô bắc trước mắt ba mươi mét ở ngoài tứ chi tạo ra khuôn mặt dữ tợn như mặt quỷ mắt lộ ra hung quang mà nhìn hắn hoan nên đi tới sinh tử sân đấu người thắng đem thu được người thua tất cả chỗ trống không tên kỳ dị âm thanh tùy theo vang vọng ở không gian bên trong mẹ kiếp gió á m hai thuộc tính mặt quỷ ma lang đồ chơi này không phải tuyệt trùng sao nhìn trước mắt to lớn sói đen độc cô bắc ánh mắt đống rưng lóe qua một tia kinh ngạc theo ghi chép mặt quỷ ma lang ngàn năm trước từng ở thiên đấu đế quốc phía tây lập tức bình nguyên xuất hiện qua đời sau nhân loại đối với thảo nguyên không ngừng khai phá lợi dụng nơi đó hồn thú không gian sinh tồn bị áp suất chủng tộc này liền lại cũng chưa từng thấy cường hạn tốc độ cùng sức mạnh có đêm đen tử thần sói bên trong bạo quân danh s ư ứ n g đây là đối với mặt quỷ ma lang miêu tả còn tốt tu vi chỉ có năm và năm nên không phải là đối thủ của ta Độc đếm nội cô bác ngược nói tâm thầm. Thâm tư, chờ khoảng cách tiếp cận hơn m ộ mươi m hai chân vừa nhấc mấy trục đạo phong nhận bóng d ư n g ngưng tụ bắn mạnh một giây sau sợ há to mồm bôi đen ánh sáng chỉ ở không giọng ngưng tụ sức gió tùy theo phun trào phốc phốc phốc phốc độc cô bác hai cánh tay hóa thành ngọc bích mấy cái lòng bàn tay liền đem phong nhận đập tan lập tức liền thấy một viên một người vây kín kích cỡ hắc cầu lấy tốc độ cực nhanh xoay tròn mang theo khủng bố sức gió chập trần cùng sức hút từ cự lang trong miệng phun bàn tới kinh h ồ n bộ độc cô bác mũi chân liên điểm hóa thành lưu quang né tránh lập tức thân thể gấp chuyển hướng về cự lang phương hướng phóng đi thấy độ cự lang tựa hồ cảm nhận được khiêu khích đỏ đậm con n g ư ơ i nhất thời h u n g qua n g chi sau giấm một cái hai c h ả o ở trước đầu ngón tay búp r a đen thanh hai màu ánh sáng thân thể cao lớn thẳng nhào tới gạo miệng lớn trên không trung phát sinh gào thét còn có sóng âm loại kỹ có thể phối hợp rơi ạ bị thân n i ệ m dấu ấn phụ thể hồn thú kỹ năng cũng không muốn tiền sao đ ộ c cô b ắ c thân thể nhảy một cái mở ra võ hồn dưới chân hồn hoàn mở đến bay lên trời tránh né mánh nào cùng âm pháo song trọng công kích đồ chơi này nhiều năm như vậy lại vẫn không có ở lập tức bình nguyên xương vương sư bá xem ra nơi đó cũng có ghê gớm tồn tại kiềm chế cái tên này a âm thầm nổ nước、bọn. phía dưới cự lang thấy rõ độc cô bác dưới chân hồn hoàn thân thể rõ ràng cứng đờ trở nên thận trọng lên g à o ngựa đầu hét dài một tiếng thân thể hát quan dập dờn không gian xung quanh đột nhiên tối s ầ m lại c ỏ lĩnh vực kỹ năng đều có độc cô bác hai con mắt ánh sáng một tiếng từ hà đồng mở ra thế giới tinh thần thị g i ắ c d ư ớ i cự lang xung quanh cơ thể thuộc tính phong năng lượng hôn loạn mà cùng bạo nói đạo phong nhận bị nương tụ lập tức bắn nhanh ra chỉ là trong t r ớ c mắt trong tầm mắt tất cả đều là thước triều g i i phong nhận cự long không phát u y ngươi làm ta là thái hoa xả độc cô bác hai mắt chừng võ hồn chân thân thân thể xoay tròn nhất thời hóa thành một cái cự lòng trực tiếp c u ố n lên lao xuống phức phức phức tiếng va chạm liên tiếp ở vang lên bên hai lĩnh b ự c bên trong cự lang tầm nhìn không trở ngại nhấp chân há mồm liền hướng về độc cô bác võ hồn chân thân nhất thời đột phun ra bản m ệ n h kịch độc một đoàn lục vụ nhất thời bị phun tiến vào cự lang trong miệng lập tức đầu hướng phía dưới hốn một cái tránh thoát xói khẩu n h ư n cự lang rơi khố thân dòng cuốn một cái tại chỗ cho cự lang đến cái bột chặt gào gào gào độc cô bác bản bệnh kịch độc và miệng ăn mòn hiệu quả lập hiện ra cự lang tại chỗ thương gào gào thét lên mà ở lúc này đ ộ c cô bác đã thôi thúc v õ hồn chân thân triển khai tử vong lan lộn trực tiếp đem cự lang dài ba mét thân thể của nã đầu dòng vị trí vừa lúc ở nằm nghiêng cự lang bụng dưới vị trí đồng thời cũng là sói loại hồn thú nhược điểm lớn nhất vị trí phi một cái lao đầm p h u n về phía chứng chứng lập tức nhắm ngay e o s ư ờ n v u n g quần chính là một đoạn mánh đập gào gào gào k í c h độc ăn mòn hiệu quả là kéo dài lại gặp mánh nam bao cắt lớn nắm đấm công kích cự lang thương tan nát có lỏng liền kỹ năng đều thả không ra bốn chân liền trừng nhưng lại nhân hạ thể đau đ ớ n không s không cách nào tránh thoát buộc chặt ràng buộc ầm ầm ầm quyền đập âm thanh liên tục không ngừng kịch độc cũng là dần dần nhập thể ồ ồ ồ cự lang tiếng kêu rên có vẻ hề v ả lên không biết qua bao lâu không khí trở nên như nắng độc cô bác này mới triệt hồi võ hồn dừng lại động tác nhảy qua một bên mà ở lúc này kỳ dị thanh âm đột nhiên vang lên khiêu chiến thành công bắt đầu phân phát khen thưởng vừa dứt lời phía trước cự lang thi thể liền hồn hoàn cũng không có xuất hiện liền từ đầu đến chân đột nhiên như đốt đốt qua đi bụi m ụ như thế theo gió tiêu tan chỉ để lại một viên hạt trâu màu xanh đen ở giữa không trung ở độc cô bắc kinh ngạc dưới ánh mắt hạt châu đột nhiên ánh sáng tăng mạnh lập tức một đạo xanh đen hai màu tia sáng đột nhiên bắn ra bắn thẳng đến độc cô bác lồng ngực độc cô bác bị giật mình theo bản năng liền muốn tránh nhưng mà thân thể động đều động không được tia sáng thẳng kích lồng ngực phía sau b í c h lân giáo hoàng võ hồn tùy theo hiện lên dưới chân hồn hoàng c n g là đây là độc cô bác trong nháy mắt liền cảm giác một cố năng lượng bàng bạc bị chuyển vào thể nội hơi suy nghĩ vận chuyển kinh tiên quyết đồng thời thả ra lực lượng tinh thần quan sát thân thể biến hóa nhận biết bên dưới tự thân tu vi ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được m á n dài bắt thịt cả người rung động p h ả n phất nhìn thấy đồ ăn ác quyển điên cuồng hấp thu một loại nào đó kỳ lạ năng lượng nhục thân cường độ tùy theo cấp tốc tăng lên thể nội hồn cốt cũng ở bị nguồn sức mạnh này ảnh hưởng cường độ c h ậ m chậm tăng lên lực lượng tinh thần cũng ở tăng vọt nhất làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc là phía sau hắn hiện lên võ hồn cũng đang phát sinh t h ế biến màu xanh màu đen làm chủ chen lẫn một tia bé nhỏ màu xám tự thân dòng vị trí trái tim tràn ngập cũng lấy tốc độ cực nhanh ở hướng về đầu cùng phần sau lan tràn cùng lúc đó dưới chân hồn hoàn màu sắt dĩ nhiên ở sâu sắc thêm trong đó biến hóa rõ ràng nhất là trước hai viên trăm năm hồn hoàn mắt trần có thể thấy ở từ màu vàng hướng vàng người thắng thu được người thua tất cả đ ộ c cô bác đột nhiên rõ ràng câu nói này chân ý tất cả tự nhiên là hết thẻ tất cả bao quát linh hồn thể nội tăng vọt lực lượng tinh thần chỉ sợ cũng là do linh hồn chuyển hóa mà tới thật đáng sợ t h ầ n dĩ nhiên có sức mạnh to lớn như vậy nội tâm đông dương âm thầm hoáng sợ n à y con mặt quỷ ma lang tu vi sức sống thậm chí nhục thân cùng linh hồn toàn bộ ở hóa thành tinh khiết nhất năng lượng chuyển vào trong cơ thể ta tu vi của ta nhục thân cường độ hồn cốt cường độ hồn hoàn niên h ạ cường độ sức mạnh tinh thần quả thực chính là tăng lên trên mọi phương diện tuy rằng năng lượng bị đánh vác đối với tu vi của ta không phải tăng lên sử dụng tốt nhất nhưng đối với cơ sở củng cố nhưng là không gì sánh được t h â m tư thời gian từng chút qua đi mấy cái canh giờ sau không gian bên trong ánh sáng tiêu tan đ ộ c cô bác túi đầu nhìn lại dưới chân hồn hoàn màu sắc đã biến thành tím tím tím tím đen đen đen đen đen hồn hoàn theo hồn cốt niên hạn đại khái đều bình quân tăng lên ba nghìn năm tà h ư u dựa vào ngư bức lại quay đầu nhìn lại bích lân giao hoàng võ hồn thân rồng đã ngất lên xanh đen hai màu con mắt nhất thời t r ư n g lớn khe nằm ta võ hồn lại bị kèm theo thuộc tính phong cung h tám thuộc tính tuy rằng cường độ không cao lắm nhưng đây chính là thuộc tính kèm theo a đây chính là hấp thu mười vạn năm hồn hoàn đều không nhất định làm đến sự tỉnh độc cô bác tại chỗ liền bối rối mà ở lúc này kỳ dị thanh â m lại lần nữa truyền đến có hay không tiếp tục khiêu chiến tiếp tục độc cô bác kích động bật thốt lên sau một khắc đối mặt cứng đờ lúng túng nói xin hỏi ta lời nói mới rồi có thể rút về s a o không có đáp lại có chỉ là phía trước ba mươi m ở ngoài một hố đen to lớn đột nhiên xuất hiện lập tức một đầu to lớn màu tím đen hồn thú rơi xuống đất chương hai trăm năm mươi bảy độc cô bác thử vong điện hoảng xem này hình thể thu vi nên vượt qua 65.000 n ă m thấy rõ hồn thú gián g d ố p độc cô bác hai mắt đ ố n g dưng hiếp lại tử vong n ệ n hoàng mặc dù bị mang theo tử vong danh sưng cũng là bởi vì khủng bố kịch độc năng lực huống hồ trước mắt này con vẫn bị t h ầ n n i ệ m dấu ấn từng cường hóa bản thân kịch độc năng lực e sợ cũng bị tăng mạch qua đủ để uy hiếp đến hắn sinh mệnh tử vong đệm hoàng chân nhẹt ép xuống dư tợn khoang miệng không ngừng có độc dịch thấp rơi xuống mặt đất theo đếm ngược kết thúc hào quang màu tím đột nhiên tự dưới chân sáng lên lập tức là màu tím đen khí tức bắt đầu bay lên lấy tốc độ cực nhanh hướng mặt đất màu tím đen khí tức s ề n sẹp như đầm lấy ùn ù cùn g ủng ủng, không ngừng có bọn khí dựng lên vỡ tan đây là lĩnh vực những n à y màu tím đen khí tức hẳn là kịch độc độc cô bác bản năng cảm nhận được tử vong uy hiếp võ hồn chân thân không chút do dự mở ra võ hồn chân thân giai đoạn hai thân thể bay lên trời khí hí tử vong nện hoàng trong miệng phát sinh chói thai gà o khét chân nện khuất cùng bắn ra hai cái nhảy lên liền tới đến độc cô bác phía dưới lập tức đầu vung lên phốc phốc t r n vung nọc độc liên tiếp bắn ra đồng thời thân thể đông đưa khói độc không ngừng làm tràn chỉ là mấy cái trong trước m thế này độc cô b ắ c chân mày cao lại một bên mở ra t ử hà đồng tránh né nọc độc một bên thả ra lực lượng tinh thần vừa vặn thử xem mới vừa thu được võ hồn thuộc tính năng lực hơi suy nghĩ quanh thân sức gió phun trào lập tức song trưởng bông về phía trước vỗ một cái gió mạnh đột nhiên nổi lên không có tinh d i ệ u khống chế vẹn vẹn là c u ầ n bạo hồn lực bạo phát cùng với đột nhiên dương không quy tắc gió mạnh hô một tiếng bay vụt đến nọc độc rút lui tử vong nện hoàng dưới thân chi lên tám cái chân nện cũng là bị này cỗ khổng lộ sức gió thổi hơi ép xuống xung quanh khói độc vì đó một thanh lập tức d u n hoàn thứ tám hồi kỹ thời gian đông lại theo âm thanh hạ xuống. không khí đột nhiên i ê n tĩnh lần này liền không đụng tới độc tố phía dưới tử vong đệm hoàng tu v i dù sao chỉ có sáu mươi lăm nghìn năm lại làm sao có khả năng chống đỡ được hắn toàn lực k h ô n g chế đây tâm tư độc cô b á c thân thể hóa thành lưu quang hai cánh tay hóa thành ngọc bích luyện tay ngọc phát động thân thể lấy một loại xoay chuyển tư thế lao xuống kết hợp hạo thiên cựu tuyệt cùng với lâm mãn sơn ngộ r a đào pháp kỹ xảo p h á t lực cầm lòng công ở toàn thân hồn cốt r a chỉ dưới một đòn toàn lực thẳng kích tử vong đệm hoàng phần đeo và n h kịch liệt tiếng nổ vang rền vang lên tử vong n h ệ n hoàng thân thể trong nháy mắt bị đập nắm sấp trên đất t à n cái chân n h ệ n lấy một loại cực kỳ vặn b ẹ o tư thế tạo ra trong đó mấy cây càng là tại chỗ g â y vỡ bao quát phần eo then chốt cũng là chặn ngang mà đứt chen lẫn kịch độc huyết dịch nhất thời như chú tiết ra đầy dây tanh tưởi mùi tành cũng thuận theo dựng lên thậm chí ngay cả huyết dịch đều có thể phát huy ra kịch độc độc cô bác chỉ là liếp mắt liền nhảy lên lùi về sau lạch cạch lạch cạch cho dù bị chặn ngang đánh gãy bản năng cầu sinh còn đang điều động tử vong n h ẹ n hoàng kịch liệt dãy rùa nhưng rất nhanh loại này phí công g i y rùa tuyên b kỳ dị thanh â m lại lần nữa chuyển đến nghe tiếng đ ộ c cô bác vội vã ngồi xuống chuyển cái thoải mái vị trí sau một khắc một đạo màu tím đen lưu q u a n g thẳng kích lồng ngực mấy cái canh giờ sau đ ộ c cô bác thăm thẳm chuyển tình nắm quyền trên mặt khó ư ớ c mừng rỡ hồn hoàn theo hồn cốt niên hạn đại khái bình quân tăng lên ba nghìn sáu trăm n h ă m hồn lực ân vẫn là kém một chút chậm dại đứng lên trên mặt sắc mặt vui mừng không giảm phong hào đấu la tu luyện tới chín mươi năm cấp sau đó có thể nói cấp một một ngày tiệm từ chín mươi sáu cấp đột phá đến chín mươi bảy cấp tự nhiên không dễ dàng h ư ớ n hồ kết tinh năng lượng là đều c h i a phối thuộc về toàn diện tăng lên đánh cơ sở l ụ c thân võ hồn hồn hoàn hồn cốt tu vi lực lượng tinh thần đều ở đồng bộ lên cấp không có một chút nào khó chịu hết thể năng lượng toàn bộ hoàn mỹ với hắn hòa là một thể mà hắn muốn làm vẹn vẹn là thích ứng cùng tiến một bước quen thuộc vật dụng dưới cái nhìn của hắn này so với trực tiếp hấp thu một viên m ộ ư ơ i vạn năm hồn hoàn đến giá trị còn cao hơn tuy rằng tu vi không có đột phá nhưng thực lực s á c thực được tăng lên trên diện rộng tâm tư đầu ngón tay bắn da một vẹn bốc da tự ý màu xanh sấm sương mù bay lên xem ra này con tử vong nhện hoàng bị t h ầ n n i ệ m dấu ấn cường hóa chủ yếu là độc thuộc tính ta võ hồn bản m ệ n h kịch độc rõ ràng bị tăng mạnh rất nhiều màu sắc đều đổi sơ sơ cảm không nói những cái khác cảm giác tính ăn mòn rõ ràng trở nên mạnh mẽ có hay không tiếp tục khiêu chiến kỳ lạ âm thanh đột nhiên chuyển đến độc cô b á c lúc này hoàn hồn khoát tay háo một cái không tiếp tục sau một khắc bá một hồi trước người đột nhiên xuất hiện một đạo hố đen giống như môn hộ độc cô b á c không chút do dự nhất chân bước vào